Báo cáo Lý Khải Cường thở hổn hển đứng ở phòng học cửa đến trễ lý do lão sư cầm thư nhàn nhạt hỏi Lý Khải Cường vẻ mặt bình tĩnh nói lão sư ta buổi sáng ăn nhiều tiêu chảy cho nên không cẩn thận đến muộn Lý Khải Cường vừa nói xong toàn ban hống một tiếng liền cười đem lão sư cũng khí vui vẻ ngươi nói các ngươi tìm lấy cơ phía trước có thể hay không cho nhau thông báo một tiếng cho ta ngoài cửa đứng đi nga Lý Khải Cường ngoan ngoãn cửa sau ngoại đi đến liền thấy Văn Thư Niệm cũng đứng ở nơi đó tỷ đại.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 Chẳng lẽ không phải sao? Lý Khải Cường nhập cổ Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Tan học sau, văn thư niệm mang theo Lý Khải Cường ra cổng trường. Không ngoài sở liệu, Cố Hàn Giang đang ở cổng trường chờ. Cố Hàn Giang, cương tử nói muốn cùng chúng ta cùng nhau hợp tác ao cá. Về nhà lại nói Cố Hàn Giang nghiêm túc lái xe, không dám làm việc riêng, không có biện pháp, văn thư niệm ở trên xe. Thực mau liền đến trong nhà, văn thư niệm trực tiếp nhảy xuống xe, đối với Lý Khải Cường nói. Cường Tử, ngươi trở về cùng ngươi ba mẹ nói một tiếng. Đêm nay ở nhà ta ăn cơm, ăn cơm chúng ta hảo thương lượng thương lượng. Lý Khải cường kích động gật đầu, hảo hảo hảo, tỷ tập thể thực mau trở về tới. Ngươi nhớ rõ làm Ra Ra làm ta kia phân a. Văn Thư niệm vây vây tay, cùng cố Hàn Giang sóng vai về nhà. Ra Ra, chúng ta đã về rồi Văn Thư niệm một bên kêu một bên khắp nơi xem Ra Ra ở nơi nào. Trong phòng khách truyền đến Ra Ra thanh âm, nơi này đâu? Ra Ra, Phi Phi còn không có tan học đâu. Văn thư niệm cùng cố hàn giang một bên vào nhà một bên hỏi. Hắn còn muốn trong chốc lát đâu, được rồi, ta đi nấu cơm, nếu không phải không biết tiểu cố tới hay không trong nhà, này cơm ta đã sớm làm tốt. Gia Gia tốt nhất văn thư niệm tiến lên kéo Gia Gia tay, cười tủm tỉm nói, đúng rồi Gia Gia, trong chốc lát cường tử muốn tới trong nhà ăn cơm. Quyển sách tử công chúng hảo sửa sang lại chế tác. Chú ý vờ ít thư hữu đại bản doanh đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì. Hành, đã biết. Cố Hàn Giang thực tự rắc đi theo Gia Gia đi phòng bếp, văn thư niệm đột nhiên cũng muốn học nấu cơm, cũng vội vàng theo sau, Gia Gia, ta cũng muốn học nấu cơm. Học cái gì học à, ngươi hảo hảo đọc sách là được, nữ hài tử Gia Gia, làm cái gì cơm à, không đến bị khói dầu cấp sặc. Cố Hàn Giang cũng ở một bên gật đầu, Gia Gia nói rất đúng, ngươi không cần làm cơm, về sau có ta đâu, ta cho ngươi làm. Văn nói niệm trong lòng tràn đầy cảm động, nhưng vẫn là nói đến, ta chính là muốn học nấu cơm. Cố Hằng Giang, ngươi cũng không thể bảo đảm mỗi ngày đều làm cho ta ăn à? Luôn có làm việc thời điểm đi. Ta đây không có khả năng ăn bên ngoài đi, nhiều không vệ sinh à? Văn Thư Niệm thấy hai người trên mặt có chút buông lỏng, tiếp tục nói, hơn nữa, có thể ăn đến chính mình thân thủ làm đồ ăn, kia nhiều thỏa mãn à? Chờ Ra Ra làm bất động, ta liền có thể làm cấp Ra Ra ăn nói lại nhìn cố Hằng Giang, cố Hằng Giang, ngươi không nghĩ nếm thử ta thân thủ làm đồ ăn sao? Ra Ra bị Văn Thư Niệm nói được rất là cảm động. Cháu gái một mảnh hiếu tâm, cần thiết thỏa mãn. Cố Hàn Giang thành công bị Văn Thư Niệm dụ hoặc tới rồi, ngẫm lại có thể ăn đến ô yếm nữ nhân làm đồ ăn, kia thật đúng là hạnh phúc a, cần thiết thỏa mãn. Từ đây, hai người ở sùng Văn Thư Niệm trên đường càng đi càng xa. Gia Gia từ ái nhìn Văn Thư Niệm, vô vô Văn Thư Niệm tay, cười nói, "Hảo, Gia Gia ngoan cháu gái còn không phải là muốn học nấu cơm sao? Gia Gia giáo ngươi, đêm nay liền từ ngươi tới động thủ." Văn Thư Niệm cao hứng đến tưởng nhảy lên. Xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử, lôi kéo ra ra tay hướng phòng bếp hướng, liền nói như vậy định rồi, ra ra ngươi ở bên cạnh nói, ta tới làm, cố hàn giang, ngươi liền trợ thủ liền thành. Cố hàn giang sủng nịch nhìn văn thư niệm gật đầu, hảo, ta tới trợ thủ, bảo đảm làm ngươi một người làm cơm chiều. Lý Khải Cường tới thời điểm, văn thư niệm chính cầm nồi sạn ở phòng bếp mua may, ra ra đứng ở văn thư niệm bên người, trên mặt lo lắng, một cái kính nói, ai ra, ngươi cẩn thận một chút, đừng đem ru bắn đến trên người Văn thư niệm hào phòng nói, Ra Ra ngươi cứ yên tâm đi, ta Tiểu Tâm đâu. Lý Khải Cường đứng ở phòng bếp cửa nhìn một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt, tỷ đại, vì sao là ngươi ở nấu cơm a? Như thế nào, ta nấu cơm ngươi không dám ăn sao? Lý Khải Cường tiếp thu đến lưỡng đạo thẳng ngơ ngác ánh mắt, vội vàng lắc đầu, không có không có, ta chính là tò mò, còn không có ăn qua tỷ ngươi làm cơm, ha ha. Lý Khải Cường vừa nói xong, lập tức cảm nhận được lưỡng đạo ánh mắt biến mất, nhẹ nhàng hô khẩu khí. Quá dọa người có hay không? Chờ đồ ăn bưng lên bàn thời điểm, Phi Phi tan học đã trở lại. Văn Thư Niệm cười tiếp nhận Phi Phi cặp sách, mau đi rửa tay ăn cơm. Biết rồi tỷ tỷ, đêm nay ăn cái gì ăn ngon a? Văn Thư Niệm phóng hảo cặp sách, Điểm Điểm Phi Phi muối, trong chốc lát người sẽ biết. Đồ ăn chuẩn bị ổn thỏa, Đại Gia ngồi vây quanh ở trên bàn cơm, Văn Thư Niệm chờ đợi nhìn Đại Gia, ăn a, như thế nào đều bất động đũa. Mấy người còn không có động tác, Phi Phi trực tiếp một chiếc đũa gắp tiểu khối thịt. Mấy người ánh mắt đều nhìn về phía Phi Phi. Gì, như thế nào cảm thấy hương vị thay đổi. Văn thư niệm trong lòng lập tức liền nắm thật chặt. Tiếp theo liền nghe thấy Phi Phi lại nói, Bất quá hảo hảo ăn à, ra ra ngươi tần nghiên cứu sao. Ra ra cười ha hả cũng kẹp một chiếc đũa ăn, Một bên ăn một bên gật đầu. Ơn, hương vị không tồi. Xem ra nha đầu vẫn là rất có phương diện này. Thiên Phú A lại quay đầu cùng Phi Phi nói, Đêm nay đồ ăn đều là tỉ tỉ ngươi làm. Phi Phi kinh hỉ nhìn văn thư niệm, tỉ t Ngươi giỏi quá. Được khích lệ Văn Thư Niệm ngạo kiểu cực kỳ, đó là, cũng không nhìn xem ngươi tỷ nhiều thông minh. Cố Hàn Giang ánh mắt sủng nịch nhìn Văn Thư Niệm tiểu bộ dáng, rất tuyệt. Tỷ đại, ngươi quá châu bò, lần đầu tiên xuống bếp liền ăn ngon như vậy, Giang Ca chính là thật có phúc lý Khải Cường một bên mồm to ăn một bên hướng tới Văn Thư Niệm dựng ngón tay cái. Ăn được cơm, Cố Hàn Giang chủ động đi quét chén, Văn Thư Niệm cùng Lý Khải Cường mang theo Phi Phi cùng nhau làm bài tập, ra ra ở trên ghế nằm nằm thoải mái dễ chịu hừ điều. Chờ cố hàn giang ra tới, văn thư niệm cùng Lý Khải Cường cũng biết đến không sai biệt lắm, văn thư niệm mở miệng, cường tử, ta cùng cố hàn giang một người ra 3.000 làm ao cá, ngươi muốn thêm tiến vào cũng có thể, chúng ta thân huynh đệ mình tính sổ, ngươi chuẩn bị nhập nhiều ít. Lý Khải Cường yên lặng tính một chút chính mình tiền tiết kiệm, tỷ đại, ta này có thể ra 1.000 khối, thành sao? Tuy nói còn có một ít, ta tính toán dùng để ngày thường sinh hoạt sử dụng. Văn thư niệm gật đầu, đương nhiên có thể. Ao cá tiền ta cùng Cố Hàn Giang chia đều, nhân mạch cùng hậu kỳ vận tắc cũng là Cố Hàn Giang phụ trách, ngươi ra một ngàn nói văn thư niệm tạm dừng trong chốc lát tiếp tục nói, như vậy đi, cho ngươi 20% thế nào. Cố Hàn Giang phụ trách nhiều hắn 50, ta 30. Cố Hàn Giang trực tiếp lắc đầu, ta không đồng ý, chúng ta một người 40. Tỷ tập thể cảm thấy cho ta 20 có phải hay không có chút nhiều. Văn thư niệm trừng mắt nhìn Cố Hàn Giang liếc mắt một cái, tiếp tục nói, không nhiều lắm. Ngươi về sau còn muốn phụ trách vận vật tư những cái đó, Cố Hàn Giang, một người bốn mươi ta không đồng ý cũng không thể tiếp thu, đều nói minh tính sổ, nên nhiều ít liền nhiều ít, đây là quy củ. Cố Hàn Giang nhìn vẻ mặt nghiêm túc văn thư niệm, chỉ phải gật đầu thỏa hiệp, dù sao chính mình về sau đều là văn thư niệm, không cần tranh, miễn cho bằng bạch trọc nàng sinh khí. Văn thư niệm thấy Cố Hàn Giang gật đầu, vừa lòng cười, được rồi, đây là liền nói như vậy định rồi, Cố Hàn Giang ngươi đem chúng ta vừa mới nói tốt viết thành tam phân. Chúng ta ba cái một người một phần. Hành không bao lâu cố hàn giang liền viết hảo, một người một phần cầm ở trong tay, các ngươi nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu bổ sung. Lý Khải Cường kích động cầm hiệp ước, cười không thỏa thuận miệng, hoàn toàn không có một tiêu ý kiến, ta không có, vẫn là tỷ phu ngươi cùng tỷ thương lượng đi. Văn thư niệm cũng lắc đầu, ta tạm thời cũng không có, trở về sau có lại thêm là được. Hảo, đầu bỉ Lý Khải Cường, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương.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 Tái kiến quen thuộc bóng dáng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lý Khải Cường từ trong túi móc ra chính mình lao bà buồn, đếm một ngàn đưa cho văn thư niệm, tỷ đại, đây là ta kia phân. Văn thư niệm làm cho đại ra mặt, trực tiếp kiểm kê, xác nhận không có lầm sao, trực tiếp đưa cho Cố Hàn Giang, này tiền ngươi cầm, phòng ở những cái đó hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cố Hàn Giang gật đầu tiếp được tiền, ngày mai ta liền đi xem tiến độ, thuận tiện đem tiền công kết các ngươi muốn hay không đi xem. Ta không đi, Cương Tử nếu không ngươi cùng Cố Hàn Giang đi xem đi. Lý Khải Cường kích động gật đầu, hảo a hảo a. Cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm hỏi, ngày mai ta nhớ rõ ngươi buổi chiều 3 giờ liền tan học, còn có mặt khác sự. Đúng vậy, Hậu Thiên không phải nói tốt đi phương phương trong nhà sao, ngày mai tan học ta đi bách hóa đại lâu nhìn xem, mua điểm đồ vật gì đó. Hành đi, kia ngày mai ta cùng Cương Tử đi xem, xem xong rồi chúng ta trực tiếp trở về. Hảo. Mấy người nói tốt lúc sau liền ai về nhà lấy, văn thư niệm cũng rửa mặt hảo về phòng, vài thiên chưa đi đến không gian, văn thư niệm quyết định đêm nay ở không gian phân đấu phân đấu. Trực tiếp buôn đất trồng rau cùng quả lâm đi, văn thư niệm nhìn tràn đầy rau dưa cùng trái cây, có một loại được mùa vui sướng. Văn thư niệm không nói hai lời, trực tiếp cầm mười mấy điều túi, vọt vào quả lâm cùng đất trồng rau, nhanh chóng thu hoạch. Ba cái giờ sau, mệt đến thở hổn hển văn thư niệm rốt cuộc đem mười mấy điều túi chứa đầy. Nhìn còn có một tảng lớn rau dưa cùng trái cây tịch thu, văn thư niệm chỉ phải lưu chữ lần sau lại thu. Ngày hôm sau một tan học, văn thư niệm đã bị vẻ mặt ngượng ngùng Trương Bình giữ chặt. Thư niệm A, ngươi thuyết minh thiên ta muốn hay không đi Phương Phương ra A. Đi A, như thế nào không đi, Phương Phương lại không đắc tội ngươi. Trương Bình đữ môi, chính là hảo xấu hổ. Có cái gì hảo xấu hổ, Ngươi không cảm thấy gì Tiểu Hồng đi mới có thể xấu hổ sao. Vậy ngươi nói gì Tiểu Hồng ngày mai có thể hay không đi A. Văn thư niệm nghĩ nghĩ lắc đầu, ta cũng không biết, hẳn là sẽ đi đi, nàng cùng phương phương cảm tình tốt nhất, lại là một chỗ tới. Chính là ta không nghĩ thấy nàng, ngươi không biết từ ta dọn ra đi về sau, nàng mỗi ngày đều đi ta ký túc xá tìm ta, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, làm cho đại gia cho rằng ta khi dễ nàng dường như. Văn thư niệm bất đắc dĩ nói, ngày mai cùng đi đi, ngày mai đi nói rõ ràng là được. Cũng chỉ có thể như vậy, đúng rồi thư niệm, ta muốn đi cùng tiêu xã mua bánh cuốn gạo, ngươi cùng ta cùng đi đi. Hảo A, kia bồi ngươi mua xong bánh cống gạo, ngươi lại bồi ta đi bách hóa đại lâu được không? Trương Bình nghi hoặc nhìn văn thư niệm, đi bách hóa đại lâu làm cái gì? Văn thư niệm trắng Trương Bình liếc mắt một cái, ngày mai không phải muốn đi phương phương trong nhà sao, thế nào tới cửa bái phòng không thể không tay đi thôi, liền tính là hảo tỷ muội cũng không hảo đi. Trương Bình bừng tỉnh đại ngộ, lôi kéo văn thư niệm tay cười nói, ta đây cũng đi cấp phương phương mua vài thứ. Hai người tay nắm tay đi trường học, hai người không biết các nàng cách đó không xa. Dì Tiểu Hồng đang đứng ở phòng học cửa nhìn hai người, trên mặt tràn đầy mất mát cùng hối hận. Thư niệm, bánh cuốn gạo quả thực là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật Trương Bình một ngụm một ngụm ăn cảm thán. Văn thư niệm buồn cười nhìn Trương Bình, ngươi à, như thế nào như vậy thích ăn à, mau ngẫm lại mua cái gì mang đi Phương Phương ra. Trương Bình nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, có rồi, Phương Phương hiện tại mang thai, khẳng định yêu cầu dinh dưỡng, chúng ta mua sữa bột đi. Văn thư niệm gật đầu, ta cảm thấy có thể... Chúng ta đây hai cái cùng nhau mua hai túi sữa bột đi. Hảo A, chính là có thể hay không quá ít chút A. Văn thư niệm chỉ chỉ Trương Bình cái chán, ngươi ngốc nét lắm tiền A, sữa bột không tiện nghi, chúng ta hai cái mua túi đại hoặc là hai túi tiểu nhân đi là được. Trương Bình ủy khuất ba ba vướt cái chán, biết rồi. Hai người lấy lòng sữa bột lúc sau, đang chuẩn bị đi, văn thư niệm thấy quẩy thượng bãi áo sơ mi, vội vàng đi qua đi. Đồng chí ngươi Hảo, xin hỏi cái này áo sơ mi bán thế nào? Người bán hàng nhàn nhạt nói, "Tang khối." "Hảo, ta liền phải cái này văn thư niệm cười lấy ra tiền." Trương Bình nhìn văn thư niệm trong tay háo sơ mi, "Thư niệm ngươi là mua cấp cố đồng chí sao?" Văn thư niệm cười đến vẻ mặt hạnh phúc, "Đúng vậy, luôn hắn cho ta đồ vật, ta còn không có đứng đắn đưa quá hắn đồ vật đâu. Cái này sơ mi trắng ta thấy ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy Cố Hàn Giang ăn mặc sẽ rất đẹp." Trương Bình mạo mắt lấp lánh nhìn Văn Thư Niệm, cảm thán nói, "Cố đồng chí quá hạnh phúc đi, thật không biết hắn nơi nào tới phúc khí." Có thể cùng ngươi ở bên nhau Văn thư niệm buồn cười nhìn Trương Bình Ta đảo cảm thấy gặp được hắn là ta vật khí Trương Bình mắt trợn trắng Nhưng đánh đổ đi Thư niệm ngươi lớn lên đẹp Học tập cũng hảo Ta nếu là cái nam đều hận không thể cưới ngươi về nhà Văn thư niệm bị Trương Bình nói được Sắc mặt từng đỏ Được rồi Ta biết ngươi thích nhất ta Được rồi đi Trương Bình ngạo kiều nâng cảm Ta chính là người thích ngươi nhất Cho nên ngươi cũng muốn thích nhất ta mới được Thư niệm ngươi còn có hay không khác muốn mua. Văn thư niệm nhìn nhìn bách hóa đại lâu mặt khác thương phẩm, lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng, ở đại môn chỗ lại thấy cái kia giống ba ba thân ảnh, văn thư niệm lập tức đuổi theo ra đi, đáng tiếc vẫn là thất vọng mà về. Trương Bình đuổi theo, nhìn mất mát văn thư niệm, nghi hoặc hỏi, thư niệm làm sao vậy? Văn thư niệm lại nhìn nhìn chung quanh lắc đầu, không có gì, hòa mắt. Trương Bình kéo văn thư niệm tay, như vậy a, chúng ta đây trở về đi. Trương Bình, bằng không đêm nay ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Sáng mai chúng ta cùng đi phương phương ra. Trương Bình đôi mắt lập tức sáng, thật vậy chăng? Có thể chứ? Cố đồng chí sẽ không để ý sao? Văn thư niệm tức giận nhìn Trương Bình, cố hàn Giang để ý cái gì? Hắn lại không được nhà ta, Ngươi này đầu cả ngày tưởng chút cái gì à? Trương Bình ủy khuất ba ba chờ mắt to nhìn văn thư niệm, ta không tưởng cái gì à? Ta chính là sợ cố đồng chí biết ta cùng người cùng nhau ngủ hắn ghen mà thôi. Văn thư niệm nghe thấy Trương Bình nói, liền biết chính mình vừa mới hiểu lầm, xấu hổ khụ hai hạ. Hắn sẽ không, chúng ta trở về đi. Ra, lại có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ, thật tốt. Văn Thư Niệm nhìn Trương Bình cao hứng bộ dáng, trong lòng có chút hư, đặc biệt là nghĩ đến lần trước cùng Trương Bình cùng nhau ngủ, ngày hôm sau rời giường cảm thụ, Văn Thư Niệm hận không thể thời gian trở lại phía trước, chính mình chưa bao giờ có hỏi Trương Bình muốn hay không cùng chính mình trụ. Văn Thư Niệm cùng Trương Bình tay nắm tay ngồi trên tam luân hồi ra đi, ở hai người đi rồi, bách hóa đại lâu bên cạnh cửa hàng, đi ra một cái trung niên nam tử. Người nọ bình tĩnh nhìn Văn Thư niệm bóng dáng, còn ngươi mang theo một tia kinh hỉ cùng một tia nghi hoặc." Văn Thư niệm cùng Trương Bình vô cùng cao hứng về đến nhà, Cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường còn không có trở về, Trương Bình thấy Gia Gia, lập tức chạy đến ra ra bên người. "Gia Gia đã lâu không thấy lại, còn nhớ rõ ta không?" Gia Gia cười ha hả nhìn Trương Bình, "Như thế nào không nhớ rõ, chúng ta thư niệm liền các ngươi mấy cái bạn tốt." "Hắc hắc, Gia Gia ta láo tưởng ngươi làm đồ ăn, đêm nay ta cùng nói tốt cùng nhau ngủ." Gia Gia ngươi cần phải nhiều làm một ít, ta cho ngài trợ thủ. Ha ha, hành A, Gia Gia nhất định cho ngươi nhiều làm điểm, bảo đảm làm ngươi ăn đến no no. Ba ba, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cười nhìn hai người hỗ động, đi đến Gia Gia bên người ngồi xuống, cười nói, Gia Gia, cố hàn giang cùng cường tử còn không có trở về. Tiểu cố ở các ngươi trở về trước mới vừa đi, lại đây tiếp cường tử, phỏng chừng muốn một ít thời gian. Văn thư niệm gật đầu, nhìn Trương Bình nói, Trương Bình, ngươi ở nhà bồi ra ra trò chuyện một lát, ta đi ra ngoài tìm cái bằng hữu xử lý chút việc nhi. Muốn hay không ta bồi ngươi đi a. Văn thư niệm lắc đầu, không cần, ta một người đi là được. Trương Bình ngoan ngoãn gật đầu, hảo đi, vậy ngươi sớm một chút trở về a. Đã biết, ta một lát liền trở về, chậm chẽ không được bao lâu, ngươi cùng ra ra ở nhà trò chuyện một lát nói văn thư niệm liền về phòng của mình, đem tiểu dương lâu chìa khóa mang theo ra cửa. Văn thư niệm đi trước Tiểu Dương lâu đem đồ vật phóng hảo, trực tiếp đi lượng tử trong nhà. Thư niệm tỷ đã lâu không thấy lượng tử cười tủm tỉm nên Văn thư niệm nhập ngồi. Ta bằng hữu lộng một ít rau dưa cùng trái cây tới, có thời gian không. Lượng tử đôi mắt lập tức sáng, đương nhiên là có lạm, vẫn là ở chỗ cũ. Văn thư niệm lắc đầu, cười nói, phía trước cái kia phòng ở cường tử mua, ta liền một lần nữa tìm một cái, địa chỉ ở chỗ này. Lượng tử lấy qua tờ giấy, thấy vị trí sau, kinh ngạc nhìn về phía Văn thư niệm. Tiểu Dương lâu kia phiến, nơi đó phòng ở nhưng không tiện nghi a. Bên kia ít người cũng an tĩnh. Lượng Tử gật đầu, lý giải lý giải, làm chúng ta nảy hành, đều như vậy, chúng ta đây khi nào xuất phát? Liên hiện tại đi, rau dưa năm cân, trái cây hai cân, ngươi đi kêu lên người, chúng ta trực tiếp qua đi. Kế hoạch, thư niệm tỷ ngươi ngồi trong chốc lát, ta đi gọi người. Chỉ chốc lát sau, Lượng Tử liền tiến vào thông chi văn thư niệm có thể xuất phát, mấy người lái xe mười tới phút liền đến vừa xuống xe, lượng tử mấy người nhìn chằm chằm trước mặt tiểu dương lâu cảm thán nói, khi nào chúng ta có thể mua như vậy phòng ở kia mới là không hưởng công cuộc đời này nột. chính là quá đẹp, ta nghe nói trụ bên này trên cơ bản đều phi phú tức quý đâu. cũng không phải là nghe nói này phòng ở lão quý chính là đem ta cấp bán cũng không mua không dậy nổi. lượng tử xem mấy người cảm khái đến không sai biệt lắm, vỗ vỗ tay nói, được rồi ca mấy cái chuẩn bị làm việc. văn thư niệm tiến lên mở cửa. Chỉ vào lầu một trong đó một gian phòng nói, nơi đó mặt. Mấy người gật đầu, to mò đến nhìn nhìn trong lâu cách cục, lại là hâm mộ cảm thán vài câu, mới đi vào đem đồ vật dọn ra tới sưng. Lượng ca, đồ ăn có 500 cân, trái cây cũng vừa vặn 2.000 cân chỉnh, không nhiều không ít. Lượng tử gật gật đầu, từ trong bao lấy ra một chồng tiền, đếm 600 nguyên đưa cho văn thư niệm, tỷ, ngươi số một chút. Văn thư niệm lấy trả tiền xác nhận không có lầm sao gật đầu, được rồi, không sai. Thư niệm tỷ. Cái kia gì, hắc hắc lượng tử xoa xoa đôi tay, cười hì hì nhìn văn thư niệm. Có chuyện gì nhi nói thẳng? Chính là cái kia, ta muốn hỏi một chút, ngươi cái kia bằng hữu khi nào lại đi thu cá? Văn thư niệm nghi hoặc nhìn lượng tử, còn muốn cá? Kinh đô, như vậy thiếu cá sao? Lượng tử trực tiếp gật đầu, thiếu, đặc biệt thiếu, này cá so thịt tiện nghi, hơn nữa lại có dinh dưỡng, nhưng thiếu. Văn thư niệm như suy tư gì gật đầu, như vậy đi. Quá hai ngày ta bằng hưu đã trở lại, ta hỏi một chút hắn đi, có tin tức ta lại nói cho ngươi. Lượng tử hướng tới văn thư niệm chắp tay, vậy trước đa tạ thư niệm tỷ, đúng rồi thư niệm tỷ, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Văn thư niệm lắc đầu, không cần, ta trong chốc lát có việc, các ngươi đi trước đi. Kế hành, thư niệm tỷ tài kiến. Chờ lượng tử mấy người lái xe đi rồi, văn thư niệm lúc này mới xoay người khóa cửa, chậm gì gì ở trên đường đi tới. Thư niệm. Văn thư niệm mới vừa đi ra ngắm cảnh cát, tiểu dương lâu tên liền nghe thấy có người ở kêu chính mình. Văn thư niệm xoay người thấy rõ kêu chính mình người, trực tiếp sững sờ ở đường trường, nước mắt tức khắc theo khoẹt mắt chảy xuống. Người nọ cũng rơi lệ đầy mặt đi đến văn thư niệm trước mặt, run rẩy vươn tay lại lập tức lùi về đi, sợ chính mình đang nằm mơ, bình tĩnh nhìn văn thư niệm. Ngươi có phải hay không ta thư niệm? Văn thư niệm thanh em run rẩy nói, ba ba. Ai? Ba ba ngoan nữ nhi. Có thể tưởng tượng chết ba ba văn ba ba lập tức ôm lấy văn thư niệm, thất thanh khóc giống. Hai người khóc một hồi lâu, văn ba mới chậm rãi buông ra văn thư niệm hỏi, thư niệm, mau nói cho ba ba, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Văn thư niệm khôi phục hảo cảm xúc sau, lôi kéo văn ba tay nói, ba ba, chúng ta đi trong nhà nói đi, một chốc nói không rõ nói xong văn thư niệm liền mang theo văn ba lộn trở lại tiểu dương lâu. Văn ba nhìn tiểu dương lâu, cười nói, này phòng ở ngươi mua. Đúng vậy, mua đã lâu. Ba ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nãi nãi đâu? Văn ba thở dài, ngươi không còn nữa về sau, ta và ngươi nãi nãi nhận nuôi một cái nữ hài, đặt tên văn miệng nghiệm, nàng về đến nhà về sau, đối ta và ngươi nãi nãi thực hảo, đừng nhìn nàng tuổi nhỏ, đặc biệt hiểu được chiếu cấu người, mỗi ngày đem ngươi nãi nãi hống vô cùng tao hứng. Văn ba lại tiếp tục cười nói, nàng lần đầu tiên tới trong nhà, ta liền cùng nàng nói ngươi, nàng biết nàng còn có một cái tỉ tỉ cho nên ta thường xuyên thấy nàng đi phòng của ngươi cầm ngươi ảnh chụp ở nơi đó nói chuyện. Nãi nãi đâu? Ba ba, nãi nãi có hay không cùng ngươi cùng nhau lại đây? Văn ba cười nhìn Văn thư niệm, trong mắt tràn đầy yêu thương. Ngươi nãi nãi đi rồi, ta nhớ rõ ngày đó ta thức dậy có chút vãn niệm niệm đi đi học, nơi nơi không gặp ngươi nãi nãi, ngươi biết đến. Ngươi nãi nãi, nãi mỗi ngày sớm liền rời giường thắp gương bái phật, ta liền đi nàng phòng xem. Nói Văn ba lâm vào hồi ức, ta thấy ngươi nãi nãi an tĩnh nằm ở trên giường. Trên mặt mang theo tươi cười, ta hoảng loạn chạy tới, người nãi nãi đã đi rồi, bác sĩ nói là dạng sáng 4-5 giờ thời điểm đi, đi thực an tưởng. Văn thư niệm đem đầu vùi ở sofa, thất thanh khóc giống, nãi nãi. Văn ba một phen đem văn thư niệm ôm vào trong ngực, vỗ vỗ văn thư niệm bối, ngự khí có chút nhẹ nào, ngoan nữ nhi không khóc à? ba ba ở, ba ba ở đâu, không khóc. Ba ba, ta tưởng nãi nãi, ba ba ô ô ô ô Văn ba giống khi còn nhỏ hống văn thư niệm giống nhau nhẹ nhàng vô văn thư niệm bối thân mình đang đưa không khóc cả nếu làn não ấy lại biết nàng thương yêu nhất ngoan cháu gái nhi như vậy thương tâm nàng cũng nên khó chịu văn thư niệm lâm vào vô cùng bi thương chung khóc lóc khóc lóc khóc mệt mỏi liền ngủ rồi văn ba nhẹ nhàng đem văn thư niệm đặt ở sofa ở trên lầu trong phòng tìm một cái thảm cấp văn thư niệm cái ở trên người lại đi phòng vệ sinh đem tùy thân mang theo khăn tay tẩy tẩy cấp văn thư niệm chậm rãi xoa mặt văn ba ngồi ở văn thư niệm bên người gắt gao nắm lấy văn thư niệm tay Vẻ mặt từ ái nhìn mất mà tìm lại nữ nhi, cứ như vậy nhìn suốt 4 cái giờ, từ hương đông nhìn đến trời tối, chân ngồi đã tê dần cũng không bỏ được động một chút, sợ vừa động nữ nhi đã không thấy tâm hơi. Cố Hàn Giang luôn cuống, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Bên này trong nhà, Trương Bình cùng Gia Gia chờ đến Cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường trở về, văn thư niệm đều còn không có về nhà. Cố Hàn Giang biết được văn thư niệm đi ra ngoài làm việc nhi một lát liền trở về về sau. Bồi Gia Gia làm tốt cơm, mấy người chờ đến buổi chiều 6 giờ văn thư niệm còn không có về nhà, Cố Hàn Giang nóng nảy. Gia Gia, ta đi ra ngoài tìm xem thư niệm. Gia Gia cũng vẻ mặt xuất ruột, vội gật đầu, hảo hảo, ngươi đi đi, lái xe chậm một chút, có lẽ kia Nha đầu có việc trì hoãn. Cố Hàn Giang vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ta biết, ta tìm được nàng lập tức trở về. Cố Hàn Giang lái xe nơi nơi tìm kiếm văn thư niệm khả năng đi địa phương, bao gồm Trần Phương Phương nơi đó cùng trường học. Đều nói không có gặp qua văn thư niệm, cố hàn giang mạo khí lạnh lái xe thẳng đến lượng tử nơi đó. Lượng tử chính ăn cơm chiều, thấy cố hàn giang tới, vẻ mặt cao hứng nói, Nha, giang ca tới rồi, thật là khách đi đến, ăn cơm không có. Cố hàn giang vẻ mặt lạnh băng nhìn lượng tử, gặp qua thư niệm không có. Lượng tử nhìn cả người mạo khí lạnh cố hàn giang, thành thật gật đầu, buổi chiều gặp qua. Khi nào? Ở nơi nào? Lượng tử lúc này biết khẳng định xảy ra chuyện gì, lập tức thành thật công đạo. Buổi chiều thư niệm tỷ tới tìm ta gia hóa, địa chỉ ở Tiểu Dương lâu bên kia. Buổi chiều 4 điểm tải hưu tách ra, Cố Hàn Giang được tin tức lập tức xoay người lái xe thẳng đến Tiểu Dương lâu, nhưng Cố Hàn Giang quên hỏi Lượng Tử cụ thể vị trí, chỉ có thể dựa gần dựa gần tìm, tìm hơn một giờ, chỉ còn lại có cuối cùng một đống. Cố Hàn Giang nhìn trước mắt này đống đèn cũng chưa lượng phòng ở, trong lòng có chút lạnh lẽo, nhưng vẫn là ôm một phần vạn hy vọng đi gõ cửa. Bên trong cánh cửa nghe thấy tiếng đập cửa văn ba hoàn hồn, nhìn nhìn muôn phương hướng vẫn là không có nhúc nhích, thẳng đến tiếng đập cửa vang lên một hồi lâu, văn ba mới chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ tê dại hai chân, chậm rãi đi qua đi mở cửa, xin hỏi tìm ai? văn ba một mở cửa liền thấy một cái lớn lên thập phần đẹp nam nhân, vẻ mặt băng xương đứng ở cửa. cố Hàn Giang thấy trước mắt văn ba thời điểm, tâm trong nháy mắt liền lạnh, trên mặt rốt cuộc xuất hiện lạnh băng bên ngoài biểu tình, cố Hàn Giang vẻ mặt kinh hoàng, ngựa khí có chút khẩn trương hỏi, ngượng ngùng như vậy vãn quấy rầy ngài ta muốn hỏi một chút ngài có hay không ở phụ cận gặp qua một nữ hài tử, ăn mặc hoàng bạch tương gian váy, chất một cây bím tóc, lớn lên rất đẹp, đôi mắt đại đại. Văn Ba hướng phía sau nhìn thoáng qua, lại xoay người hỏi đến, gặp qua, ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Tìm nàng làm cái gì? Cố Hàn Giang chú ý tới Văn Ba nhìn về phía phòng trong động tác, trong lòng xác định Văn Thư Niệm ở cái này trong phòng mặt, Cố Hàn Giang một phen đẩy ra Văn Ba, suốt ruột hướng trong phòng chạy. Văn Ba ở phía sau đuổi theo Cố Hàn Giang vào nhà. Thấy người nam nhân này đứng ở sofa trước, như chút được gánh nặng nhìn nằm ở trên sofa nữ nhi, vẻ mặt thâm tình. Văn Ba lập tức đi đến Cố Hàn Giang trước mặt, ngăn trở Cố Hàn Giang xem Văn thư niệm tầm mắt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, người rốt cuộc là ai? Cùng thư niệm cái gì quan hệ? Cố Hàn Giang thu hồi thâm tình ánh mắt, nhìn về phía Văn Ba ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, lạnh lùng mở miệng, ngươi lại là ai? Ta trước nay chưa từng nghe qua cũng chưa thấy qua ngươi. Văn Ba cũng là một vị kinh nghiệm thương trường thương nhân chưa bỏ ở văn thư niệm cùng nhà mình mẫu thân trước mặt ôn hòa ở bên ngoài văn ba chính là một cái đa mưu tốc trí sắp phạt quyết đoán thương nhân văn ba triển khai một thân khí chàng cùng cố Hàn Giang đối diện nhàn nhạt nói người trẻ tuổi vẫn là thu liễm điểm hảo vấn đề là ta hỏi trước cố Hàn Giang trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc ngự khí như cũ lạnh băng tự giới thiệu một chút ta là thư niệm đối tượng ta kêu cố Hàn Giang xin hỏi ngươi là văn ba nghe thấy cố Hàn Giang nói thập phần kinh ngạc trên dưới nhìn quét cố Hàn Giang lại có chút minh bạch vừa muốn mở miệng Văn Thư Niệm tỉnh cố Hàn Giang đôi mắt trợn lóe một cái bước xa vòng qua Văn Ba chạy đến Văn Thư Niệm bên người Thư Niệm người tỉnh ngữ khí kêu kêu một cái ôn nu nghe được Văn Ba cả người run run Văn Thư Niệm vừa mở mắt liền thấy cố Hàn Giang vẻ mặt ôn nu tránh ở chính mình bên người trong mắt có thật cẩn thận cùng hoảng loạn Văn Thư Niệm xoa xoa con người thanh âm có chút khàn khàn cố Hàn Giang ta ở Thư Niệm ta ở Văn thư niệm đột nhiên nhớ tới cái gì, ba ba. Cố Hàn Giang ngươi thấy ta ba ba không có. Ngăn trở văn thư niệm tầm mắt cố Hàn Giang, thân thể có trong nháy mắt cứng đờ ngựa khí có chút trần trở, ngươi ba ba. Văn thư niệm sốt ruột gật đầu, đúng vậy. ta ba ba. Xoay người đi xa chỗ bật đèn văn ba thanh âm truyền đến, ngoan nữ nhi tỉnh lạc. Muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát. Văn thư niệm thấy văn ba, lập tức từ sofa nhảy dựng lên, nhào vào văn ba trong lòng ngực, ba ba. Ta cho rằng ta lại nằm mơ. Văn Ba nhẹ nhàng vỗ văn thư niệm bối, ôn nhu nói, "Ba ba sẽ vẫn luôn bồi thư niệm, ngoan à." Cố Hàn Giang nhìn hai người cha con tình thâm bộ dáng, trong lòng có chút an vị, ủy khuất ba ba đứng ở hai người bên người, Văn Ba chú ý tới Cố Hàn Giang biểu tình, có chút đắc ý hướng tới Cố Hàn Giang cười. "Ngoan nữ nhi, không cho ba ba giới thiệu giới thiệu." Văn thư niệm rời khỏi Văn Ba trong lòng ngực, đứng ở một bên sắc mặt đỏ lên nói, "Ba ba, đây là Cố Hàn Giang, là ta đối tượng." Văn Ba cười gật đầu, tiểu tử không tồi. Cố Hàn Giang kéo kéo cứng đờ mặt, lễ phép nói, thúc thúc chê cười, phía trước quá xuất ruột, mong rằng thúc thúc tha thứ Hàn Giang thất lễ chỗ. Văn Ba cười lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì, ngươi cũng là lo lắng thư niệm. Văn Thư Niệm vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người, Cố Hàn Giang giải thích nói, ngươi vẫn luôn không về nhà, mọi người đều lo lắng ngươi, đặc biệt là Ra Ra, gấp đến độ mạo phao, ta liền ra tới tìm ngươi. Văn Thư Niệm lập tức vỗ vỗ chính mình đầu, xong rồi xong rồi. Hiện tại vài giờ làm. Gia Gia khẳng định lo lắng gần chết. Gia Gia? Cái gì Gia Gia? Văn ba vẻ mặt nghi hoặc nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm lôi kéo văn ba cùng cố Hàn Giang hướng ngoài cửa đi, ba ta trên xe cùng ngươi giải thích, chúng ta mau về nhà đi. Ở trên xe văn thư niệm kỹ càng tỉ mỉ nói cùng Gia Gia quan hệ, nói xong vừa vặn về đến nhà, cố Hàn Giang xuống xe cấp văn thư niệm mở cửa, chúng ta đi vào trước đi, Gia Gia bọn họ nói vậy chờ nóng nảy. Văn Thư Niệm cùng Văn Ba nhìn nhau liếc mắt một cái, hai cha con lẫn nhau hiểu rõ gật đầu, trước sau chân vào ra. Trong phòng nghe thấy động tĩnh mấy người, chạy nhanh chạy ra xem, Lý Khải Cường thấy Văn Thư Niệm sau, kích động lôi kéo ra ra tay, "Ra ra, tỷ đại đã trở lại, tỷ đại đã trở lại." Ra ra đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra cười nói, "Hảo hảo hảo, trở về liền hảo tiếp theo chờ Văn Thư Niệm đi đến trước mặt, lập tức bạn cái mặt, hung hăng chụp Văn Thư Niệm bối một chút, "Ngươi nha đầu này còn biết trở về, làm gì đi?" Không biết trong nhà sẽ lo lắng sao. Văn thư niệm chạy nhanh kéo ra ra tay giải thích nói, ra ra ta không phải cố ý, ta chuẩn bị trở về thời điểm gặp được ta ba, nhất thời quên các ngươi còn ở nhà chờ ta. Ra ra kinh ngạc nhìn văn thư niệm, gì ba? Ngươi ba? Đã trở lại. Công đạo. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cùng văn ba cho nhau nhìn mắt, văn thư niệm gật đầu cười nói, chính là ta ba ba, hắn đã trở lại. Ta hôm nay trở về thời điểm thấy ba bà, cho nên chỉ hoãn thời gian. gia gia mấy người đều thập phần nghi hoặc, chỉ có Lý Khải Cường tùy tiện mở miệng, tỷ đại, ta nhớ rõ ngươi ba bà không phải đi thế sao? Ngươi không phải cô nhi sao? Văn thư niệm sau khi nghe thấy sướng sút, cố hàn giang lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Khải Cường, gia gia lập tức chụp Lý Khải Cường tay, đi đến văn ba trước mặt, biểu tình kích động lôi kéo văn ba tay, cười ha hả nói, trở về liên hảo, trở về liên hảo, cái này hảo, nha đầu trí thân người đã trở lại các ngươi ăn cơm không? Văn Ba cười lắc đầu, còn không có đâu, cùng Thư Niệm chợt gặp mặt, nhất thời đã quên. Vừa lúc mọi người đều không ăn cơm, ta đi đem cơm nhiệt nhiệt, các ngươi đi trước phòng khách ngồi trong chốc lát, lập tức liền hảo. Văn Thư Niệm lôi kéo ra ra, "Ra ra, ta đi thôi, cho các ngươi lo lắng, các ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi một hồi." Văn Ba cười gật đầu, đúng vậy, ta cùng Thư Niệm đi thôi, vừa lúc còn có rất nhiều lời nói chưa nói, các ngươi cũng đợi lâu như vậy, lo lắng lâu như vậy, trước nghỉ ngơi một chút." Gia gia sau khi nghe thấy cười nói, kia thành đi. Văn thư niệm mang theo Văn Ba tới rồi phong bếp. Văn thư niệm một bên nhiệt cơm một bên nhìn Văn Ba, ba ba, ta quên hỏi ngươi, ngươi như thế nào tới bên này? Cho ngươi mãi mãi xong xuôi tăng lễ, cũng chỉ dư lại ta cùng niệm niệm. Lúc ấy đột nhiên ý thức được, nếu chính mình lại xảy ra chuyện, niệm niệm liền lại muốn mất đi thân nhân, ta sợ nàng bơ vơ không nơi nương tựa, liền viết một phần di chúc. Văn Ba thở dài tiếp tục nói, ở nàng thành niên trước, mỗi tháng đều sẽ cho nàng đánh một số tiền chờ nàng sau khi thành niên có thể đi đem tiền đều lấy ra. Văn thư niệm nhìn văn ba, nói giỡn ngự khi nói, ba ba có phải hay không đem sở hữu tiền đều để lại cho muội muội làm? Văn ba cười gật đầu, thế giới kia thượng liền thừa ta cùng Niệm niệm khẳng định là muốn toàn bộ cho nàng, ta còn nói, làm nàng thành niên về sau, có thể lựa chọn quyên tặng một bộ phận làm từ thiện, cũng coi như là cho ngươi cùng ngươi mãi mãi làm công đức. Văn thư niệm sau khi nghe thấy, đôi mắt lại đỏ, văn ba sợ nữ nhi khóc, Chạy nhanh đứng dậy vô văn thư niệm bối, ngự khi ôn nu nói, ngoan nữ nhì, nhưng đừng khóc, lại khóc ba bà, bà cũng muốn khóc. Ba ba ngươi còn chưa nói ngươi là như thế nào tới bên này. Văn ba nhìn văn thư niệm nước mắt không lưu, chính mình rời đi nha đầu này lâu như vậy lực chú ý, như thế nào còn nhớ hỏi cái này chuyện này đâu. Văn ba thở dài, thành thật công đạo, ba ba ra ngoại quốc nói chuyện hợp tác thời điểm, vừa lúc gặp được bạo loạn, chờ tỉnh lại liền ở bên này. kia ba ba ngươi lại đây thời điểm, có hay không thân thể này ký ức? Văn ba cười khổ lắc đầu, hoàn toàn không có, bất quá trong khoảng thời gian này đức quăng có một ít đoạn ngắn. Văn thư niệm tự hỏi, đột nhiên nhớ tới cái gì, ba ba, ngươi nói có thể hay không là thân thể này ra quá chuyện gì, cho nên mất trí nhớ, dẫn tới ngươi tới thời điểm không có ký ức. Có loại này khả năng, ta vừa lại đây thời điểm, trên đầu còn quân lấy băng gật đâu, liền nằm ở một phòng. Kêu ba ba làm rõ ràng thân thể này thân phận sao. Văn ba gật đầu, không sai biệt lắm đều hiểu rõ. Cùng ta trước kia thân phận giống nhau, là cái thương nhân, sao lại không phải kia 10 năm đặc thù thời kỳ sao, liền trước tiên đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này mới trở về. Bên người không những người khác, cùng ngươi giống nhau, cô Nhi. Văn thư niệm sau khi nghe thấy vui vẻ, kia nhưng hảo, chúng ta cha con hai đều thành cô Nhi. Văn ba cũng cười gật đầu, may mà tìm được ngươi, vừa lúc liền cùng bọn họ nói ta là người tự mình phụ thân, chúng ta tướng mạo cũng không thay đổi, chỉ cần tìm cái lý do làm cho bọn họ tin tưởng. Trong phòng bếp thảo luận suy nghĩ cái gì lấy cơ thời điểm, không nghĩ tới trong phòng khách mấy người cũng ở thảo luận, càng là vì hai người náo bổ lý do. Lý Khải Cường nghi hoặc nhìn ra ra mở miệng, "Ra ra, ngươi vừa mới đánh ta làm cái gì?" Tỷ đại không phải vẫn luôn là cô nhi sao? Này đột nhiên toát ra tới ba các ngươi đều không nghi ngờ. Ra ra trừng mắt nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, tức giận nói, "Nếu không nói ngươi ánh mắt không hảo đâu, ngươi không nhìn thấy nha đầu cùng hắn ba nhiều giống sao?" còn nữa nói nha đầu thân ba nàng chính mình còn có thể nhận sai lý khải cường gãi gãi đầu nhưng ta rõ ràng nhớ rõ tỷ đại cha mẹ không còn nữa a kia nàng này tồn tại ba như thế nào tới a cố hàn giang tự hỏi trong chốc lát ngẩng đầu nhìn gia gia nói gia gia ta nhớ rõ thư niệm cha mẹ là làm cái kia đi gia gia gật đầu ta nghe nha đầu nói qua chính là cái kia gia gia chúng ta quốc gia cũng có loại chuyện này phát sinh quá ngươi nói có thể hay không là nàng ba ba đi chấp hành bí mật nhiệm vụ Đối ngoại nói hy sinh, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, cho nên đã trở lại. Tiểu cô a, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là nha đầu mụ mụ sẽ không thật sự. Gia gia không đem nói cho hết lời, nhưng Cố Hàn Giang đã hiểu, ánh mắt hướng phòng bếp phương hướng nhìn thoáng qua nói, hẳn là hy sinh, bằng không không có khả năng nàng ba ba một người trở về. Lý Khải Cường nhìn nhìn gia gia, lại nhìn nhìn Cố Hàn Giang, nghi hoặc hỏi, gia gia Giang ca, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm a? Cái kia là cái nào? Gia Gia tức giận nói, ngươi này đầu gốc là như thế nào thi đậu kinh đô. Ngươi nhớ rõ cha mẹ làm gì đó ngươi không biết. Lý Khải Cường ngây ngô cười nói, lúc ấy là tỷ của ta cùng ta ôn tập, bất quá ta nghe thôn trưởng thúc nói qua một miệng, tỷ đại cha mẹ là vĩ đại anh hùng. Kia không phải được, chờ lát nữa ngươi tỷ cùng nàng ba ba trở về, ngươi cũng không nên hỏi nhiều, có vấn đề cũng cho ta nghẹn chính mình tưởng, tưởng không rõ liền chậm giải tưởng, miễn cho hỏi nhiều ngươi tỷ thương tâm ra ra sụ mặt gõ Lý Khải Cường. Lý Khải Cường gật đầu, Ra Ra ngươi yên tâm đi, ta vừa mới cũng là quá tò mò, không chuyển qua con tới. Hiện tại ta đã biết, ta sẽ không lắm miệng. Ra Ra vừa lòng nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, sau đó đem Phi Phi kéo đến bên người, cười nói, Phi Phi à, hiện tại tỷ tỷ ba ba đã trở lại, về sau đi theo Ra Ra ngủ được không? Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu, cười nói, ta thích rửa gần Ra Ra ngủ. Ra Ra cười ha hả vớt Phi Phi đầu, thật ngoan. Trong phòng bếp mới vừa thương lượng hảo đối sách. Văn thương niệm liền nói: Ba ba, như vậy đi. Nếu Ra Ra bọn họ hỏi, chúng ta lại đem vừa mới thương lượng tốt nói ra. Nếu bọn họ không hỏi qua, chúng ta đừng nói. Văn Ba tán đồng gật đầu, là nên như thế. Chủ động nói sợ chọc người hoài nghi. Hai người thương lượng hảo sau, một trước một sau đem nhiệt tốt đồ ăn đoàn tiến phòng khách. Ra Ra, đồ ăn nhiệt hảo, các ngươi mau tới đây ngồi, ăn cơm. Ra Ra mấy người ăn ý cho nhau nhìn nhìn, sau đó gật đầu, tới tới, vất vả nha đầu. Mới không vất vả đâu. Là ta không tốt, làm đại gia lo lắng. Cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm ấy nấy biểu tình, an ủi nói, chúng ta đều lý giải, đổi ở bất luận kẻ nào trên người, đều sẽ cùng ngươi giống nhau. Công đạo 2. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm hướng tới cố Hàn Giang cười cười, sau đó nhìn Phi Phi nói, Phi Phi, tỷ tỷ có thể cùng ngươi thương lượng sự tình sao. Tỷ tỷ ngươi không cần phải nói, ta biết, ta cùng gia gia nói tốt, về sau ta rửa gần gia gia ngủ phòng cấp thuốc, thuốc ngủ. Văn thư niệm cười nhìn nhìn ra ra, ra ra đối với văn thư niệm gật đầu, vừa mới các ngươi nhiệt cơm thời điểm, ta thực phi phi nói. Văn ba cười nói tạ, kia đêm nay liền phiền toái tiểu bằng hưu văn ba tiếp theo nói, về sau ta hồi ta nơi đó chủ là được. Văn thư niệm còn không có mở miệng, ra ra trước nói, như vậy sao được, ngươi cùng thư niệm mới vừa đoàn tụ, nói nữa, nơi này cũng là nhà của ngươi, đều là một nhà không có gì phiền toái không phiền toái. Văn ba cười giải thích Ta nơi này mặt dày sưng hâu ngài thúc thúc, là cái dạng này thúc thúc, ta có chỗ ở, phi phi đứa nhỏ này cũng lớn, chính mình ngủ mới hảo, ta cũng có một ít chính mình sự tình muốn xử lý, ở nơi này cũng không quá phương tiện, chờ ta không lại qua đây xem thư niệm là được. Ta vẫn luôn đem thư niệm đương chính mình cháu gái ruột nhi, ngươi nếu là hài tử thân ba, chúng ta đây chính là người một nhà, nếu ngươi thật sự có việc xử lý, ở nơi này không có phương tiện, ta có thể lý giải, chính là đi, nhiều đến xem hài tử. Các người tách ra như vậy nhiều năm không gặp, đến nhiều bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, đem phân biệt nhật tử bổ trở về. Văn ba tử ái nhìn văn thư niệm, cười gật đầu, là đạo lý này. Ăn qua cơm, cố hàn giang nghĩ văn thư niệm mới vừa cùng nàng ba ba đoàn tụ, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, liền lôi kéo ly khải cường đứng dậy cáo tử. Văn thúc thúc, ngài vừa trở về, nhất định có rất nhiều lời nói muốn cùng thư niệm nói, chúng ta liền đi trước, chờ ngài có rảnh ta lại đến tìm ngài trò chuyện. Văn Ba vừa lòng nhìn cố Hàn Giang gật đầu, chọn ngày chi bằng nhường ngày, ngày mai đi, ngày mai ngươi tới trong nhà tìm ta. Tốt. Ra Ra thư niệm các ngươi liêu, ta về nhà nói cố Hàn Giang nhìn Văn thư niệm, ôn nhu nói, thư niệm, sáng mai ta tới đón ngươi. Văn thư niệm đem cố Hàn Giang cùng một chút cũng không nghĩ đi Lý Khải Cường đưa ra môn, cố Hàn Giang, ngươi lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. cố Hàn Giang thừa dịp đại nhân không ở, ôm ôm Văn thư niệm, ta biết, ngươi cũng đừng liêu quá muộn, đi ngủ sớm một chút biết không? Ta biết đến. Đi lạp nói xong cố hàn Giang liền lái xe về nhà. Tỷ đại, ta cũng đi trở về Lý Khải Cường vẻ mặt không nghĩ đi biểu tình, ước gì văn thư niệm kêu chính mình vào nhà nhiều ngồi một lát. Ai ngờ văn thư niệm thống khoái nói, hành, đi ngủ sớm một chút, ta đi vào. Lý Khải Cường nhìn vô tình văn thư niệm bóng dáng, đa dưới chân một cục đá, xoay người về nhà. Ta cùng nha đầu sự tình, nghĩ đến nàng còn không kịp nói cho ngươi đi, là cái dạng này lúc trước nha đầu xuống nông thôn tri viện quốc gia xây dựng chúng ta gặp có thể nói là nàng đã cứu ta cùng phi phi mệnh sau lại văn thư niệm vào nhà thời điểm gia gia đang cùng văn ba giảng phía trước sự tình văn thư niệm cấp hai người đổ trà lôi kéo phi bay ra phòng khách phi phi đi rửa mặt ngủ đi gia gia cùng ba ba không biết liêu nhiều văn đâu phi phi ngoan ngoãn gật đầu biết rồi tỉ tỉ, ta về phòng xem trong chốc lát thư liền ngủ văn thư niệm chờ phi phi rửa mặt hảo sau lại hướng trong nổi thêm thủy tiêu Văn ba đặc biệt tái sạch sẽ, đến cho bọn hắn nhiều bị một ít nước ấm. Văn thư niệm trở lại phòng khách, Gia Gia cùng văn ba chính liêu đến vui vẻ, thấy văn thư niệm tiến vào, Gia Gia hỏi, Phi Phi ngủ. Hắn nói hắn về phòng xem một lát thư liền ngủ, trong phòng bếp ta nhiệt nước ấm, trong chốc lát các ngươi dùng tốt. Hảo, ta đây cũng về phòng, ngươi cùng ngươi ba liêu đi. Vạn thúc ngồi một lát đi văn ba khách khí giữ lại. Gia Gia cười lắc đầu, các ngươi mới vừa đoàn tụ, nói vậy có rất nhiều lời muốn nói. Chúng ta ngày mai liêu cũng là giống nhau, lại nói ta cũng nên ngủ, người này già rồi, mệt nhọc phải chạy nhanh ngủ, bằng không đêm nay thượng đã có thể ngủ không được. Gia Gia ta đi cho ngươi đánh nước cấm. Ngươi Gia Gia ta còn không có lao đến không động đậy đến đâu, được rồi, không đổi sống, cùng ngươi ba ngồi hảo hảo tâm sự nói xong Gia Gia cười ha hả đi rồi, nhìn ra được tới Gia Gia rất là cao hứng. Tiến đi Gia Gia, văn thư niệm nghi hoặc mở miệng, ba ba, ngươi như thế nào không được trong nhà a? Phi Phi kia hải tử cũng lớn, tổng không thể vẫn luôn cùng ngươi ra ra ngủ chung đi. Ba ba có phòng ở trụ, ngươi không cần lo lắng. Nói nữa, ba ba chuẩn bị chờ sang năm chính sách hảo làm buôn bán đâu. Bằng không ba ba trụ tiểu dương lâu nơi đó đi, ta có thời gian cũng có thể qua đi cùng ba ba cùng nhau trụ. Văn ba lúc này mới nhớ tới, đúng rồi, ta nghe ngươi ra ra nói cái này phòng ở cùng tiểu dương lâu đều là ngươi mua, ngươi nơi nào tới như vậy nhiều tiền. Ta là đi chợ đen làm giao dịch kiếm tiền nghĩ về sau kinh đô phòng ở lao đáng giá liền mua văn ba vừa nghe trực tiếp sụ mặt giáo huấn văn thư niệm người đứa nhỏ này lá gan cũng quá lớn chút chợ đen là ngươi có thể đi sao vạn nhất bị bắt được làm sao bây giờ văn thư niệm lôi kéo văn ba tay quơ quơ ai nha ba ba ngươi nói ta đều biết nhưng mấy năm nay tình huống không phải hảo rất nhiều sao hơn nữa ta là ở bảo đảm chính mình an toàn tiền đề đi xuống ngươi thật cho rằng ngươi nữ nhi như vậy buồn à cũng là nữ nhi của ta thông minh đâu Điểm này di chuyển ta, ha ha. Văn thư niệm nhìn văn ba trước sau như một tự luyến bộ dáng, thập phần hoài niệm. Văn ba hỏi tiếp, ngươi như thế nào đi chợ đen kiếm tiền? Liên nhận thức một cái bằng hữu, mức độ đáng tin rất cao, nhân phẩm cũng khá tốt, liền bán đồ vật cho hắn, hắn cho ta tiền. Văn ba nghi hoặc nhìn văn thư niệm, bán đồ vật. Mua cái gì đồ vật? Văn thư niệm thành thật công đạo, liền cá A, gạo A, còn có rau dưa trái cây linh tinh. Mấy thứ này ở hiện tại lúc này rất đáng giá. Chắc không được có thể tránh hai căn hộ đâu. Văn ba mới vừa nói xong, cảm thấy không đúng lắm, vẻ mặt nghi hoặc nhìn văn thư niệm, không đúng à, người đứa nhỏ này nơi nào tới vài thứ kia à. Ta nhớ rõ cái này, niên đại mấy thứ này đều thực khẩn chứng à. Rốt cuộc hỏi đến điểm tử thượng, văn thư niệm trong lòng tưởng. Văn thư niệm ý bảo văn ba chờ một lát, sau đó đi đến phòng khách cửa, ra bên ngoài nhìn nhìn, đóng lại phòng khách môn trở lại văn ba trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn văn ba. Ba ba, kế tiếp phát sinh sự tình. Ngươi khả năng sẽ thu được kinh hách. Ngươi hiện tại trái tim không có gì vấn đề đi. Văn Ba buồn cười nhìn Văn Thư Niệm, vẻ mặt tự tin nói: Ngươi đứa nhỏ này, ngươi ba ta cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Yên tâm, ngươi liền cứ việc nói. Ba ba ta nhà, khẳng định vững như Thái Sơn. Văn Thư Niệm cũng không nhiều lắm vương nghĩa, lôi kéo Văn Ba tay thử thử, phát hiện không thể dẫn người tiến không gian. Sau đó Văn Thư Niệm đem bản tay vươn tới, trong chớp mắt Văn Ba liền thấy Văn Thư Niệm trong tay trống rông xuất hiện một cái quả táo. Văn Ba dùng sức xoa xoa đôi mắt, nhìn nhìn Văn Thư Niệm trong tay quả táo, lại nhìn nhìn Văn Thư Niệm, có chút không xác định nói: Ngươi biến ma thuật đâu đây là? Công đạo Ba, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Tiếp theo Văn Thư Niệm lại lục tục từ không gian cầm một ít đồ vật ra tới, đương nhìn đến Văn Thư Niệm trống rỗng cầm một cái túi to bạch diện ra tới, Văn Ba trong lòng có suy đoán, nhìn Văn Thư Niệm tay, một tay che lại ngực, vẻ mặt khiếp sợ. Văn Ba vươn run rẩy tay, run run rẩy rẩy nói. Khê nữ à, không phải ba ba tưởng như vậy đi. Ngươi có phải hay không biến ma thuật à? Nói văn ba vây quanh văn thư niệm xoay vòng vòng, ý đồ nhìn xem có phải hay không văn thư niệm giấu ở nơi nào. Văn thư niệm cười nhìn văn ba, vẻ mặt đứng đắn nói, ba ba, ngươi còn nhớ rõ nãi nãi cho ta cái kia vòng cổ sao? Tảng đá lớn chùa cái kia. Văn thư niệm gật đầu, đúng vậy, chính là cái kia. Lúc trước ra thai nạn xe cổ ta phải tới rồi cái kia không gian, ta lúc ấy sợ có cái gì thiên thai nhân họ liền hướng trong không gian mặt mua thật nhiều vật tư, kết quả liền xuyên qua tới. Văn ba tiêu hóa trong chốc lát, hít một hơi thật sâu, ha ha, không hổ là ta khuê nữ, như vậy Phúc Bảo cũng có thể được đến, về sau sẽ không nói thanh một cao tăng là lao hòa thượng đi. Ba ba a, ta nếu có thể trở về nói, ta khẳng định sẽ đi cấp cao tăng đem người sở hữu tiền quên đi ra ngoài. Văn ba cười ha ha lúc sau, nghiêm túc nhìn văn thư niệm, khuê nữ à, thứ này còn có những người khác biết không? Văn thư Niệm lắc đầu. Trừ bỏ ba ba ngươi, ta không có cùng bất luận kẻ nào giảng quá, ta cũng không tính toán cùng người khác nói, liền tính là cố hàng giang, ta cũng không tính toán nói. Văn ba tán đồng nhìn văn thư niệm, ngươi nghĩ như vậy là đúng, các ngươi hiện tại chỉ là xử đối tượng, còn không có kết hôn. Nói nữa, cho dù kết hôn cũng không cần phải nói, khuê nữ à, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần khảo nghiệm nam nhân điểm mấu chốt. Ba ba, ngươi yên tâm đi, ta cũng chỉ cùng ngươi nói, ta không cùng người khác nói cái nào nặng, cái nào nhẹ ta còn là biết đến. Văn ba lời nói thấm tiếng nói, ngươi biết liền hảo, ba ba ta a là không bao giờ tưởng nếm thử mất đi ngươi tư vị, ngươi là ba ba nữ nhi duy nhất, ba ba sẽ không hại ngươi. Ba ba ngươi nói ta đều biết, đúng rồi ba ba, ta cùng ngươi nói, ta không gian chúng ta có thể đi vào, nhưng không biết vì cái gì không thể mang ngươi đi vào. Chỉ có ngươi có thể đi vào liền khá tốt, ba ba cũng không hiếu kỳ, chỉ là trên người có như vậy đồ tốt, ngươi đến nhiều vất vả a Văn ba một câu quả thực nói vào văn thư niệm trong lòng, đúng vậy, chợt được đến thật cao hứng, thậm chí thực hưng phấn, nhưng theo thời gian càng lâu, chính mình càng sợ hãi, sợ bị người phát hiện, sợ đột nhiên lại mất đi, cho nên mỗi lần tiến không gian đều tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận. Văn thư niệm kéo văn ba cánh tay, nhẹ giọng nói, ba ba ta không vất vả, ta hiện tại đã thói quen, ta ngày thường cũng không đi vào, chỉ ở buổi tối thời điểm đi vào. Văn ba hỏa ái vứt văn thư niệm đầu, hiện tại ba ba đã biết, về sau có nói không thông sự tình cứ việc đẩy ở ba ba trên người biết không có văn thư niệm ngoan ngoãn gật đầu ba ba ta củng cố hàn giang còn có cường tử kết phường lộng cái ao cá ta nhớ rõ trước kia học lịch sử thời điểm lão sư để qua sang năm hẳn là là có thể thân thể kinh doanh đi kỳ thật năm nay cũng đã ở đề ra sang năm là phạm vi lớn duy trì làm sao vậy ta trong không gian mặt có một cái ao cá sinh sôi nảy nở đến quá nhanh cho nên về sau còn phải ba ba đánh điểm trợ Đến lúc đó đem trong không gian mặt cá vận đến ao cá đi, hắc hắc. Văn ba điểm điểm văn thư niệm cái chán, đã biết, cùng lắm thì ba ba đi lộng cái ao cá, chuyên môn nuôi cá. Đến lúc đó ngươi bỏ vào đi, làm người đi kéo là được. Hoa ba ba, ngươi quá lợi hại, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ngươi A, muốn làm việc chu toàn còn có rất nhiều thời gian rèn luyện, khuê nữ vây không vây A. Là có chút vây. Vậy chạy nhanh đi ngủ, về sau có thời gian liêu, mau đi đi đã biết ba ba văn thư niệm ngoan ngoan cùng văn ba đổ nước rửa mặt liền về phòng văn thư niệm vào nhà trương bình đang ngủ ngon lành văn thư niệm nằm ở trên giường nhìn trần nhà phát ốc không dám nhắm mắt sợ ngủ một giấc tỉnh lại ba ba liền không còn nữa sợ hết thể đều là cảnh trong mơ thẳng đến bóng đêm tiệm thâm, văn thư niệm thật sự vây được không được mới nhắm mắt đi vào giấc ngủ ngày hôm sau văn thư niệm sớm tỉnh lại cùng nhau giường chạy nhanh mặc tốt quần áo ra cửa tìm ba ba nha nha đầu sớm như vậy liền tỉnh trương bình kia nha đầu đâu Gia gia ở trong phòng bếp nghe thấy động tĩnh, thăm dò ra tới. Gia gia buổi sáng tốt lành a, Trưng Bình còn ở ngủ đâu? Gia gia ta ba ba đâu? Gia gia buồn cười nhìn Văn thư niệm, xoay người hướng tới trong phòng bếp nói, ngươi xem đi, ta liền biết nha đầu này vừa tỉnh tới khẳng định đến tìm ngươi. Trong phòng bếp truyền đến từng trận tiếng cười, Văn Ba sang sảng thanh âm truyền ra tới, "Khuyên nữ, ba ba ở chỗ này đâu?" Văn thư niệm chạy tiến phòng bếp, thấy Văn Ba đang ngồi ở phòng bếp cấp gia gia xem hỏa, "Ba ba" Ngươi như thế nào sớm như vậy liền, liền dậy. thói quen cái này điểm nổi lên trong nổi thiêu thủy đâu mau đi đem chậu lấy tiến vào ba ba cho ngươi múc nước văn thư niệm ngoan ngoãn nghe lời đem chậu lấy tiến phẳng bếp văn ba đứng dậy cấp văn thư niệm múc nước rửa mặt gia gia ở một bên cười nhìn nói ngươi à đừng quá quan nàng văn ba bất đắc dĩ nói không có biện pháp à liền này một cái khuê nữ quán quán liền thói quen quán gia gia nhìn mắt ở trong sân rửa mặt văn thư niệm nhỏ giọng cùng văn ba nói tiểu cố kia hài tử. Ngươi ngày hôm qua tiếp xúc, cảm thấy thế nào? Nhắc tới đến cố Hàn Giang, Văn Ba liền nhớ tới ngày hôm qua phát sinh sự tình, cười khổ mà nói, kia hài tử sắc thật không tồi, ta cũng nhìn ra được tới hắn đối ta khuê nữ thực coi trọng, nhưng ta này trong lòng tưởng tượng đến tiểu tử này đem ta khuê nữ quài chạy, trong lòng đặc biệt không dễ chịu. Ha ha, đừng nói ngươi cái này thân ba, ta cái này sau lại ra ra trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng khuê nữ thích, ta nghĩ, chỉ cần nàng vui, chỉ cần kia tiểu tử đối ta khuê nữ hảo là được. Gia gia tán đồng gật đầu, ta cũng là nói như vậy. Tiểu cô đứa nhỏ này, ta so ngươi nhận thức sớm. Hắn Gia gia từng là ta lãnh đạo, sau lại ta chuyển tới khác đoàn liền tách ra, không nghĩ tới lại nghe thấy tin tức là hắn đã qua đời. Ai? Văn ba nghe Văn thư niệm nói qua lão gia tử sự tình, đối lao gia tử như vậy vĩ đại anh hùng nhớ lại kính sợ, không nghĩ tới hai nhà còn có như vậy sâu xa. Ta cả đời này rất ít có bội phục người, duy độc đối bảo vệ quốc gia anh hùng, lòng mang xuống kính. Ba ba Gia gia các ngươi liêu cái gì đâu? vẻ mặt trầm trọng văn thư niệm nghi hoặc đi vào phòng bếp. gia gia nháy mắt biến sắc mặt, một phản vừa mới trầm trọng biểu tình, cười tủm tỉm nói: ta và ngươi ba ba trò chuyện tiểu cố gia gia, nha đầu đói bụng không? cơm lập tức liền hảo. đói bụng, bất quá đợi lát nữa cố hẳn giang muốn tới, không biết hắn ăn cơm sáng không? ngươi đứa nhỏ này còn không có gả qua đi đâu, liền như vậy quan tâm nhân gia. văn thư niệm nghe thấy văn ba lời nói, biết văn ba gen tỵ, chạy nhanh đi đến văn ba trước mặt. Ai nha ba ba, người cố Hàn Giang đều đối với ngươi khuê nữ như vậy hảo, ngươi không phải thường nói sao, Người là lẫn nhau, thiệt tình đổi thiệt tình. Văn ba bất đắc dĩ nhìn văn thư niệm, là là là, ngươi nói rất đúng, nhưng ba ba còn cùng ngươi đã nói phòng người chi tâm không thể vô, về sau ra cửa làm việc, đến nhiều suy nghĩ, biết không? Biết rồi. Sấu hổ bầu không khí. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố Hàn Giang là ở người một nhà ăn qua cơm sáng thời điểm tới. Văn thư niệm ở phòng khách hướng tới đi vào tới cố Hàn Giang với tay, Cố Hàn Giang, ngươi ăn cơm không có. Cố Hàn Giang cười gật đầu, ta tới thời điểm ăn, ngươi còn không có ăn. Ta đã sớm ăn. Trương Bình hỏi, thư niệm, Lý Khải Cường khi nào tới A? Văn thư niệm chế nhạo nhìn Trương Bình, như thế nào, cứ như vậy cấp thấy hắn A? Trương Bình thẹn quá thành giận, vỗ vô văn thư niệm cánh tay, trong chốc lát không phải muốn đi phương phương trong nhà sao, ngươi đừng nói bậy. Được rồi không đùa ngươi, Cường Tử không đi phương phương nơi đó. Trong chốc lát bọn họ đưa chúng ta qua đi lúc sau, bọn họ có việc muốn đi làm. Trương Bình vừa nghe lập tức mất mát, "A, hắn không đi à? Vậy được rồi, nói xong lại cho chính mình tìm lấy cớ, cũng là, hắn đi cũng xấu hổ, không đi vừa lúc." Trong phòng mấy người nghe thấy Trương Bình nói, đều đối diện mà cười, Gia Gia cười ha hả nói, "Kia Bình nha đầu ngươi nhưng đến cố lên lạc." Trương Bình như là đã chịu ủng hộ, vẻ mặt kiên định gật đầu, "Gia Gia ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ cố lên." Lúc này cửa truyền đến Lý Khải Cường thanh âm, Trương Bình lập tức chim cút bộ dáng trong phòng mấy người trực tiếp cười. Gia Gia thúc thúc tỷ đại giang ca Trương Bình buổi sáng tốt lành A, biết ta tới như vậy cao hứng A Lý Khải Cường vừa tiến đến liền thấy đại gia nhìn chính mình cười. Gia Gia nhìn Trương Bình liếc mắt một cái, cười gật đầu, đúng vậy, thấy ngươi liền cao hứng. Hắc hắc, ta thấy các ngươi cũng cao hứng, thì tập thể nhóm gì thời điểm đi A. Liền cho ngươi, đi thôi nói xong văn thư niệm đứng dậy cùng Gia Gia ba ba nói, Gia, gia Chúng ta trước ra cửa, buổi tối hẳn là phải về tới ăn cơm. Văn Ba cười gật đầu, "Thành, các ngươi đi thôi, vừa lúc ta và ngươi ra ra hai người có thể hảo hảo nói chuyện phiếm." "Hay A, ba ba ngươi liền bồi ra ra nhiều tâm sự, tăng tiến tăng tiến cảm tình." Ha ha nói xong Văn Thư Niệm mấy người dẫn theo đồ vật liền ra cửa. Ra ra cười ha hả nhìn mấy người bóng dáng, lắc đầu chiều Văn Ba cảm thán, "Tuổi trẻ chính là hảo a, nhìn xem, mấy cái hài tử nhiều hơi ẩm bồng bột." Văn Ba cũng cười gật đầu, "Đứng vậy Ta tuổi trẻ lúc ấy cũng là như thế này. Cố Hàn Giang lái xe tới phương phương cửa nhà thời điểm. Văn Thư Niệm hỏi, các ngươi hai cái thật sự không cùng nhau đi vào ngồi ngồi. Lý Khải Cường trực tiếp lắc đầu, không được không được, tỉ đại các ngươi mau đi đi, ta cùng Giang ca đi xem ao cá. Cố Hàn Giang cũng cười nói, các ngươi đi thôi, chúng ta liền không bấy dậy các ngươi nữ hải tử nói chuyện thiếm, đồ vật nhớ rõ mang theo. Văn Thư Niệm gật đầu cùng Trương Bình một người dẫn theo một cái túi, hướng tới Cố Hàn Giang hai người vây vây tay đi vào. Cố Hàn Giang nhìn mắt Lý Khải Cường, ngươi thật sự không đi. Ta không đi, nhiều xấu hổ a. Cố Hàn Giang cười lạnh thanh, ngươi cũng biết xấu hổ. Ta như thế nào không biết xấu hổ, tỷ phu, ngươi không trải qua quá, ngươi không hiểu cái loại cảm giác này. Nói Lý Khải Cường từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, đưa cho Cố Hàn Phu hút thuốc không? Cố Hàn Giang tiếp nhận, đa tạ. Tỷ phu, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề a? Cố Hàn Giang quyết đoán lắc đầu, không thể vì cái gì mỗi lần ngươi thấy tỷ đại liền đem yên gì ta hơn nữa chỉ cần có tỷ đại ở trường hợp ngươi chưa bao giờ hút thuốc có phải hay không tỷ của ta không cho ngươi chịu a nàng trước nay chưa nói quá không cho ta hút thuốc chỉ là ta không nghĩ ở nàng trước mặt chịu ta sợ nàng nghe không thoải mái nói xong cố Hàn Giang lạnh lạnh nhìn Lý Khải Cường chậm rãi nói về sau ở ngươi tỷ trước mặt ngươi cũng đừng chịu Lý Khải Cường khiếp sợ nhìn cố Hàn Giang không thể tưởng tượng nói không phải đâu tỷ phu hiện tại liền ta cũng quẳng Ngươi không đồng ý. Lý Khải Cường vội lắc đầu, đồng ý, ta đồng ý, lại nói ta cũng không ở tỉ của ta trước mặt chịu a. Cố Hàn Giang gật đầu, trực tiếp một chân chân ga hoanh đi ra ngoài. Văn Thư Niệm cùng Trương Bình đi vào thời điểm, Trần Phương Phương đang cùng Triệu Lập nói cái gì đó, cười đến rất là vui vẻ. Nha, nói cái gì đâu như vậy cao hứng, nói ra chúng ta cũng nhạc nhạc Trương Bình đầy mặt không có hảo ý nhìn hai người. Trần Phương Phương thấy Văn Thư Niệm cùng Trương Bình tới, sắc mặt lập tức đỏ. Khẹn quá thành giận chụp Triệu Lập một chút, hướng tới hai người nên lại đây, các ngươi tới rồi, mau ngồi mau ngồi. Triệu Lập bưng nước đường đặt ở hai người trước mặt, cười ha hả nói, mau uống nước, phương phương sáng sớm liền lên tiêu nước cấm lạnh, nàng nói các ngươi thích uống ngọt. Văn thư niệm tiếp nhận uống một ngụm, cảm ơn Triệu Lập ca. Xem ta thiếu chút nữa đã quên Trương Bình còn không quen biết người tới ta cho ngươi giới thiệu một chút, nàng cũng là ta phía trước trong ký túc xá hảo tỷ muội Trương Bình, Trương Bình A, đây là ta trượng phu Triệu Lập Trương Bình cười gật đầu, triệu lập ca, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, lão nghe Phương Phương nói lên ngươi, lần này rốt cuộc gặp được. Triệu lập cuộc lúc cười, ngươi hảo ngươi hảo, ta cũng lão nghe Phương Phương nhắc tới các ngươi, nói ngươi đặc biệt đáng yêu. Phương Phương thật như vậy nói a, hắc hắc, ta cũng cảm thấy ta rất đáng yêu. Mấy người tức khắc cười ha ha, văn thư niệm cười nhìn Trương Bình, ngươi như thế nào như vậy tự luyên a. Trương Bình vô tội nhìn văn thư niệm, ta nào có, Phương Phương nói vốn dĩ chính là lời nói thật sao rất nhiều người đều nói như vậy. Ha ha, các ngươi ba cái hảo tỷ muội hảo hảo liêu, ta đi ra ngoài mua đồ ăn, giữa trưa cho các ngươi làm tốt ăn triệu lập cười nói xong liền ra cửa. Văn thư niệm bất đắc dĩ nhìn Trương Bình, biết ngươi đang yêu, nhưng ở ngoài biên đến khiêm tốn biết không. Ngao, đã biết. Đúng rồi Phương Phương, ta cùng Trương Bình cho ngươi cái kia trong túi trang chính là sữa bột, ngươi ngày thường nhớ rõ uống nhiều, cái kia đối với ngươi cùng trong bụng hải tử đều hảo. Trần Phương Phương kinh ngạc nhìn hai người, sữa bột. Các ngươi như thế nào mua như vậy quý đồ vật a. Cũng còn hảo đi, không tính quá quý, chủ yếu là ngươi an đối với ngươi cùng tiểu bảo bảo hảo mới là quan trọng nhất, Trương Bình cười hì hì nói. Văn thư niệm cũng cười gật đầu, đúng vậy, thứ này đại gia cũng đều mua nổi, chủ yếu là không bỏ được mua mà thôi, vừa vận ta cùng Trương Bình có phiếu liền mua. Trần Phương Phương cảm động nhìn hai người, cảm ơn các ngươi làm, đối ta cùng bảo bảo tốt như vậy. Không khách khí, hắc hắc. Phương Phương, di tiểu Hồng hôm nay muốn tới sao? Văn thư niệm vừa hỏi, không khí nháy mắt đọc lại. Trương Bình đoán hận nhìn Văn thư niệm, Trần Phương Phương cũng có chút xấu hổ, cười nói, ta không nghe nàng nói không tới, hẳn là muốn tới đi. Trương Bình nhũ môi, vẻ mặt không cao hứng nói, nàng còn không biết xấu hổ tới. Văn thư niệm vỗ vỗ Trương Bình tay, nàng vì cái gì không thể tới a? Người cùng nàng mâu thuẫn, nhưng Phương Phương cùng nàng không mâu thuẫn à? Ngươi cũng không thể bởi vì các ngươi mâu thuẫn, làm Phương Phương khó làm. Biết rồi biết rồi, thư niệm ngươi có thể hay không đừng lão nói ta a ta không cần mặt mũi a hừ được rồi thư niệm nói ngươi cũng là vì ngươi hảo ngươi ngẫm lại nàng vì cái gì không nói người khác liền nói ngươi còn không phải coi trọng ngươi a trương bình vừa nghe phương phương giải thích lập tức cao hứng cười hì hì lôi kéo văn thư niệm khoe mẽ thư niệm phương phương nói chính là thật vậy chăng? ngươi thật sự thật là như vậy sao là là là vừa lòng đi đàm luận nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương ba người nói nói cười cười Di Tiểu Hồng tới, dẫn theo một túi trứng gà đứng ở cửa, do dự bất an. Chính nói chuyện phía ba người thấy gì Tiểu Hồng, lập tức dừng lại. Trương Bình đôi mắt không đôi mắt cái mũi không phải cái mũi hừ một tiếng. Văn Thư Niệm nhìn Di Tiểu Hồng liếc mắt một cái, quay đầu uống nước. Trần Phương Phương vẻ mặt xấu hổ cười đón nhận đi. Tiểu Hồng ngươi tới rồi. Di Tiểu Hồng nhìn nhìn Văn Thư Niệm cùng Trương Bình, cười cùng Trần Phương Phương nói: thức dậy có chút vãn. Đây là khoảng thời gian trước nhà ta gửi tới trứng gà. Ngươi hiện tại mang thai ăn nhiều trứng gà hảo. Trần Phương Phương cười tiếp nhận, cảm ơn ngươi A Tiểu Hồng, mau tiến vào ngồi đi, ta đi cho ngươi đổ nước. Di Tiểu Hồng đứng ở cửa, có chút bất an nhìn Văn Thư Niệm cùng Trương Bình, Trương Bình liếc liếc mắt một cái gì Tiểu Hồng, lại thật mạnh hừ một tiếng. Ngươi bộ dáng kia nhìn ta cùng Thư Niệm làm cái gì, liền cùng chúng ta khi dễ ngươi dường như muốn vào tới liền tiến vào, không tiến vào liền đi. Văn Thư Niệm cũng không xoay người xem gì Tiểu Hồng, chỉ nhàn nhạt nói một câu, còn muốn chúng ta thì ngươi. Không có không có gì Tiểu Hồng nhỏ giọng nói bị Trần Phương Phương kéo vào nhà ở Tiểu Hồng tới uống nước đường Di Tiểu Hồng nhỏ giọng nói lời cảm tạ tiếp nhận Trần Phương Phương truyền đạt cái ly cái miệng nhỏ uống Trần Phương Phương thấy không khí lập tức xấu hổ tới rồi cự điểm có chút không thích ứng kéo kéo khoẹt miệng cường cười tìm đề tài chúng ta đọc sách cũng gần một năm thật không nghĩ tới thời gian quá nhanh như vậy các ngươi có hay không nghĩ tới tốt nghiệp lúc sau làm cái gì à Trương Bình cùng Di Tiểu Hồng cũng chưa mở miệng Văn Thư Niệm sợ Phương Phương xấu hổ liền mở miệng nói đối khẩu đi chờ tốt nghiệp thời điểm nhìn xem có hay không thích hợp hiện tại nói quá sớm như thế nào ngươi đã nghĩ kỹ phương phương cảm kích nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái cười gật đầu ta nghĩ tới ta chuyên nghiệp đến lúc đó có thể đi viện nghiên cứu ta cũng rất muốn đi văn thư niệm kinh ngạc nhìn trần phương phương không nghĩ tới ngươi trí hướng sai như vậy đại bất quá viện nghiên cứu rất mệt ngươi nghĩ kỹ nghĩ kỹ triệu lập cũng duy trì ta trương bình bị hai người khơi mào câu chuyện cũng mở miệng nói ta muốn đi báo xã nghe nói nhưng thú vị lại tự do. Văn thư niệm đột nhiên nghiêm túc nhìn Trương Bình, ta cảm thấy ngươi không nên đi báo xã, lấy ngươi yêu thích, ngươi hẳn là đi thực phẩm xưởng gia công, như vậy ngươi liền không cần lo lắng ăn không đến ăn ngon. Thư niệm, ngươi chê cười ta. Ta nhưng không có, ta nói chính là lời nói thật, ha ha ha. Văn thư niệm nói xong, Trần Phương Phương mấy người đều đi theo vui vẻ, Trần Phương Phương cười nói, nhưng không sao, Trương Bình như vậy thích ăn, nên đi xưởng thực phẩm, bất quá nhưng đừng đem xưởng cấp ăn suy sụp. Trương Bình đứng lên cắm eo, phẫn nộ nhìn treo đùa chính mình hai người, dùng sức dậm dậm chân, các ngươi hai cái khi dễ người. Văn Thư Niệm cười đến không được, thấy Trương Bình thở phì phì, chạy nhanh lắc đầu, "Không, có không có, ta không phải cùng ngươi nói giỡn sao?" "Thư Niệm ngươi luôn khi dễ ta." "Hừ. Được rồi được rồi, ta không phải thích ngươi mới khi dễ ngươi sao? Kia cố đồng chí thích ngươi, ta cũng không gặp hắn khi dễ ngươi a." Văn Thư Niệm bị Trương Bình nói sững sốt, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, một cái tát đánh hướng Trương Bình. Trương Bình xoa xoa ngông, ủy khuất ba ba nhìn Văn Thư Niệm lên ăn đến, "Thư Niệm, ta lại chưa nói sai, ngươi đánh ta làm gì? Rất đau à. "Nha, đều tới rồi, thời gian vừa lúc, ta đi nấu cơm Triệu Lập lúc này mua đồ ăn đã trở lại." "Ngươi mua chút cái gì?" Triệu Lập dẫn theo một cái túi to đưa cho Phương Phương xem, "Mua chút rau xanh cải trắng gì đó, vốn dĩ tưởng mua cá, trong khoảng thời gian này đều không có, đến lúc đó làm dấm lựu cải trắng, lại đem mẹ gửi tới làm sườn xào." "Hảo, ngươi xem làm đi." Ta biết, ngươi tiếp đón đại gia, ta đi nấu cơm. Trương Bình cười đối triệu lập nói, vất vả triệu lập ca. Triệu lập nở nụ cười hàm hậu, không vất vả không vất vả. Chỉ chốc lát sau đồ ăn liền làm tốt, trên bàn cơm, văn thư niệm nhìn về phía triệu lập cười hỏi, triệu lập ca, công tác còn thích hướng sao? Thích hướng thích hướng, tốt không thể lại hảo, lãnh đạo cũng đối ta thực hảo, còn muốn đa tạ ngươi cùng cố can sự đâu, đúng rồi cố can sự là hôm nay như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới a? triệu lập cảm kích mà nhìn văn thư niệm. Vậy là tốt rồi. Thư niệm, cố đồng chí làm gì đó à, như vậy có bản lĩnh, tự nhiên còn có thể an bài công tác Trương Bình nghe thấy hai người nói chuyện, thập phần tò mò. Văn thư niệm cười giải thích, ta liền biết hắn ở đơn vị đi làm, khả năng vừa vận thiếu người đi, liền giới thiệu triệu lập ca đi. Mấy người đang ăn cơm, trong lúc gì Tiểu Hồng vẫn luôn hâm mộ nhìn Trần Phương Phương, lại nhìn nhìn văn thư niệm, văn thư niệm giống có cảm ứng giống nhau xem qua đi. Di Tiểu Hồng lập tức túi đầu đang ăn cơm. Ăn cơm chưa, không khí lại xấu hổ, Văn Thư Niệm cùng Trần Phương Phương ngạnh lôi kéo để tài Hàn Huyên trong chốc lát, Trương Bình liền ngồi không được, ở cái bản phía dưới lôi kéo Văn Thư Niệm. "Phương Phương, ta cùng Trương Bình liền đi trước, các ngươi liều đi. Lại ngồi trong chốc lát sao?" Văn Thư Niệm lắc đầu, "Không được, trong chốc lát còn có chuyện, xuống xe lại đến tìm ngươi giống nhau. Tiếc hành, ta đưa các ngươi đi ra ngoài đi." Trương Bình ngăn lại đến, "Phương Phương ngươi đừng đưa chúng ta." Bụng càng lúc càng lớn đến cẩn thận một chút Trần Phương Phương cười gật đầu Ta biết, không cần lo lắng cho ta Đi thong thả a. Hai người ly Trần Phương Phương ra có một khoảng cách lúc sau Trương Bình kéo văn thư niệm tay Vẻ mặt không cao hứng nói Vốn dĩ vui vui vẻ vẻ Một hai phải xuất hiện Văn thư niệm bất đắc dĩ nhìn Trương Bình Vừa muốn mở miệng bị Trương Bình đánh gãy Ta biết ta biết, không thể bởi vì ta cùng nàng mâu thuẫn Ảnh hưởng đến Phương Phương sao Nhưng ta chính là không vui Ta biết ngươi không vui Này không phải Phương Phương mời chúng ta đi trong nhà làm khách sao, lại thế nào mặt mũi cũng muốn không có trở ngại a? Chính là ta làm không được, ta vĩnh viễn sẽ không đối với thương tổn ta người cười hì hì, ta mới không cần. Văn thư niệm trừng mắt nhìn Trương Bình liếc mắt một cái, không ai làm ngươi đối nàng cười, ta chỉ là nói cho ngươi, làm ngươi học được đừng đem cảm xúc treo ở trên mặt, ngươi như vậy về sau đi ra ngoài công tác, có rất nhiều người chịu khổ. Ai nha, này không phải có ngươi sao, ta đều nghĩ kỹ rồi. Về sau ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào, ta đi theo ngươi cùng nhau, như vậy không phải được rồi? Hắc <cười> hắc. Văn Thư Niệm tức giận nói, ngươi nghĩ đến đảo rất mỹ, nhưng chúng ta cũng không thể không có lúc nào là ở bên nhau à, ngươi tổng phải học được làm người xử sự. Biết rồi biết rồi, ta học còn không thành sao? Thư Niệm nhanh lên, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi cùng Tiêu xã mua bánh cốm gạo ăn nói, Trương Bình liền lôi kéo Văn Thư Niệm hướng cùng tiêu xã đi đến. Văn Thư Niệm gọi Trương Bình mua đồ vật, liền đem nàng đưa về trường học mà chính mình tắt chuyển tranh đi tiểu Dương lâu. Văn Thư niệm đem cửa đóng lại, trực tiếp đi trên lầu một gian phòng cho khách, khóa kỹ môn vào không gian, Văn Thư niệm ở trong không gian cầm mấy bộ chăn nệm cùng chăn bông ra tới, đặt ở phòng ngủ trong ngăn tủ. Lại xuống lầu ở trong phòng bếp thả một túi gạo, nghĩ về sau có thể cho ba ba ở nơi này, chính mình cũng có thể thường thường lại đây trụ, lại ở vế đút cờ thả một ít đồ dùng tẩy rửa, đều là phía trước ở cung tiêu xã nhiều mua. Chuẩn bị tốt hết thảy Văn Thư niệm liền ra cửa về nhà chuẩn bị. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm về đến nhà cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường đã đã trở lại, đang cùng Văn Ba ra ra hai người trò chuyện thiên. Nha, nhanh như vậy liền đã về rồi. Như thế nào không có nhiều chơi trong chốc lát ta? Văn Ba cười ha hả nhìn vào cửa Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ sớm như vậy về nhà, này không phải gì Tiểu Hồng cùng Trương Bình có mâu thuẫn sao, hai người chỗ không đến một khối đi liền trước tiên đi rồi, tỷ đại, chuyện gì vậy a? Văn thư niệm đối với Lý Khải Cường mắt trợn trắng, hỏi như vậy nhiều làm gì? Các ngươi hôm nay đi xem ao cá thế nào? Lý Khải Cường vừa nghe, lập tức kích động nói, tỷ đại, ngươi không biết, hiện tại ao cá đều không sai biệt lắm, quy mô thật đại. Hắc hắc, ta coi không dùng được bao lâu là có thể kiếm tiền. Cố Hàn Giang cũng cười gật đầu, phong ở những cái đó đều hoàn công, ta hôm nay đi đem tiền công kết, văn kiện cũng bắt lấy tới. Văn thư niệm vừa nghe cũng cao hứng không thôi, thực mau lại có thể kiếm tiền, chính mình đến nhiều kiếm một ít tiền nhiều mua mấy bộ phòng ở mới được, về sau kinh đô giá nhà cao đến thái quá, đến nhiều làm chuẩn bị. Kia đã có thể hảo, bận việc lâu như vậy rốt cuộc xong việc nhi ra ra cũng vì ba người cao hứng. Văn thư niệm gật đầu, hôm nay đến chúc mừng chúc mừng, cường tử, đi đem ngươi ba mẹ tiếp nhận tới, buổi tối ở nhà ăn cơm, ta đi mua chút rau. Ai, ta đây liền đi, tỷ đại nhiều mua điểm ăn ngon a lý khải cường một bên đi ra ngoài một bên nói yên tâm đi không thể thiếu ngươi đêm nay ta xuống bếp văn ba kinh ngạc nhìn văn thư niệm khoe nữ ngươi đây là học được nấu cơm văn thư niệm kiêu ngạo gật đầu cười nói hôm kia tài học gia gia bọn họ nói hương vị còn hành hắc hắc ha ha không tuổi sao ta khoe nữ chính là thông minh gia gia ba ba cố hàn giang các ngươi ở nhà trước cho chuyện ta đi ra ngoài mua chút rau trở về Cố Hàn Giang ngăn lại đi ra ngoài văn thư niệm, ngươi vừa trở về liền ngồi cùng Gia Gia thúc thúc trò chuyện một lát, ta đi ra ngoài mua là được, lại nói ta lái xe thực mau. Cũng đúng, vậy vất vả ngươi lạc. Cố Hàn Giang ôn nhu sờ sờ văn thư niệm đầu, xoay người đi ra ngoài. Gia Gia nhìn văn thư niệm hỏi đến, này ao cá mau khai trường, các ngươi có hay không nghĩ tới giá cả vấn đề? Còn có A, này cá bột nhưng quà loa không được. Yên tâm đi Gia Gia, chúng ta đều nghĩ kỹ rồi. Giá cả cơm nước xong ta cùng bọn họ hai cái thương lượng một chút, cá bột nói văn thư niệm nói nhìn mắt văn ba. Văn ba lập tức mở miệng, cá bột chuyện này ta tới giải quyết, các ngươi an tâm làm của các ngươi, bất quá khuyên nữ, ba ba nhưng đến cùng ngươi nói tốt, trước hảo hảo đọc sách mới là chính đạo. Ba ba ngươi yên tâm đi, ta khẳng định hảo hảo đọc sách, về sau hảo hảo công tác kiếm tiền, còn muốn hiếu thuận ngươi cùng ra ra đâu. Văn thư niệm nói đầu đến hai vị trưởng bối cười ha ha, ra ra từ ái nhìn văn thư niệm, hảo a lão nhân ta cháu gái nói phải cho ta dưỡng lão, hảo ha, ha ha, đúng vậy, đều nói dưỡng nhi dưỡng giả, ta xem khuê nữ cũng không kém. Văn thư niệm nhất kinh không được khích lệ, gia gia ba ba, ta về phòng đi, các ngươi chậm rãi liêu a nói xong nhanh như chớp chạy ra đi. Văn ba cùng gia gia ở phòng khách cười ha ha, văn ba nhìn văn thư niệm chạy ra đi thân ảnh cười nói, đứa nhỏ này vẫn là như vậy mặt mũi mỏng, cũng không phải là sao? Một khen nàng liền ngượng ngùng, muốn ta nói vẫn là đến luyện luyện. Nhiều khen vài lần liền không như vậy. Văn Ba cư nhiên vừa cảm giác tán đồng, vạn thúc chính giải. Văn Thư Niệm trở lại phòng liền giữ cửa khóa lại, chui vào không gian vớt cá đi, bán rau dưa trái cây tới tiền thật sự quá chậm, vẫn là bán cá mới là chính đạo. Văn Thư Niệm nhìn nhìn trong không gian sơn, vẫn là phải học điểm phòng thân công phu mới được, tốt nhất làm khẩu súng, đem trong núi động vật đều cấp tế, Văn Thư Niệm nghĩ đến đây, cảm giác trên núi có thật nhiều tiền tiền lại cho chính mình ngây tay. Văn Thư Niệm một bên vớt cá một bên nào tưởng chờ đến mệt đến thở hồng hộc mới dừng lại tới, nhìn đây đất cá, Văn Thư Niệm chạy nhanh tìm túi tới trang, lại đi tắm rửa mới ra không gian. Văn Thư Niệm vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy Lý Khải Cường lớn giọng thanh âm, trực tiếp đi phòng khách. Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm tiến vào, lập tức đi lên trước, ngủ rồi. Văn Thư Niệm nhìn thời gian, chính mình ở không gian bận việc 3 4 giờ, không cẩn thận ngủ rồi, ngươi mua chút cái gì? Mua điểm lỗ đồ ăn, cách hai cân thịt, nhà ta còn có một ít đồ ăn, liền đều lấy tới. Đều lấy tới Người không ăn lạc Lý Khải Cường cũng ở một bên kinh ngạc Giang ca, buổi chiều còn có thể mua được thịt Thật như Cố Hàn Giang cười giải thích Có bằng hữu ở lò sắt sinh Liền đi tìm hắn lộng một ít Văn thư niệm gật đầu Nhìn nhìn trong phòng khách mọi người đều ở Cười cùng Lý Khải Cường cha mẹ chào hỏi Lý Thúc Lý thẩm hảo A Các ngươi rốt cuộc tới rồi Ngày thường kêu các ngươi tới Đều không tới Lý Thúc cười ha hả nói Tuy nói ly đến gần Nhưng ngày thường cũng không có gì chuyện này Lại đây còn phải phiền thoái các ngươi, lại nói, ta ngày thường không vội thời điểm buổi chiều cũng tới, chỉ là các ngươi mấy cái hải tử đều ở đi học đâu. Xem ra là chúng ta thời gian không vừa khéo, các ngươi ngồi liêu trong chốc lát, ta đi trước nấu cơm. Cố Hàn Giang đi theo văn thư niệm đi, hướng đăng ngồi người ta nói một câu, ta đi hỗ trợ. Cố Hàn Giang ngươi đi cùng bọn họ nói chuyện phiếm đi. Cố Hàn Giang cười lắc đầu, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện phiếm nói xong cố Hàn Giang liền thấy văn thư niệm có chút ngượng ngùng, lại tiếp tục nói, nói nữa ngươi một người cũng bận việc bất qua tới, ta tới cấp ngươi trợ thủ. Hành A, đúng rồi Cố Hàn Giang ngươi có hay không nhận thức bằng hữu, sẽ võ thuật. Lệnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. chú ý hệ chặt công chúng hảo thư hữu đại bản doanh tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy. Cố Hàn Giang một bên lột tỏi một bên hỏi, ta có một cái lao sư, khi còn nhỏ dạy ta luyện công phu, làm sao vậy? Ta chính là tưởng rèn luyện rèn luyện thân thể, học điểm phòng thân thuật linh tinh. Cố Hàn Giang kinh ngạc nhìn văn thư niệm. Nghĩ như thế nào lên học này đó, sợ ta không thể bảo hộ ngươi a. Văn thư niệm bị cố hàn giang nói đến mặt đỏ tai hồng, không phải a, ta chính là muốn học. Được rồi được rồi, ta ngày mai hỏi một chút ta lão sư gần nhất không không không, được không? Văn thư niệm vừa lòng gật đầu, một lời đã định. Bất quá ta phải cùng ngươi nói trước rõ ràng, mặc kệ là rèn luyện thân thể vẫn là như thế nào, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể học giỏi, ngươi muốn kiên trì. Văn thư niệm vô vô bộ ngực, kiên định nói. Ngươi yên tâm, ta người này khác ưu điểm không có, thích nhất kiên trì bền bỉ. Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm tiểu bộ dáng, buồn cười cực kỳ, quả thực đáng yêu đến chính mình trong lòng đi, nhà mình tương lai tức phụ nhi như thế nào như vậy đẹp a. Thực mau Văn Thư Niệm liền đem đồ ăn làm tốt, cùng Cố Hàn Giang ý tứ bưng lên bàn. An cơm lạp các vị. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, Văn Ba chạy nhanh kẹp một chiếc đũa đến trong miệng, một bên ăn một bên đối với Văn Thư Niệm dựng ngón tay cái, không tồi a khuê nữ, này tay nghề không lo đầu bếp đáng tiếc. Ai nhà ba, ngươi cũng đừng khen ta, ta chính mình nhiều ít cân lượng lòng ta hiểu rõ. Lý Thúc Lý Thẩm cũng sôi nổi khẳng định văn thư niệm tay nghề, đại gia thay phiên khích lệ, văn thư niệm ửng đỏ mặt cấp ra ra phi phi gấp đồ ăn, cố hàn Giang ở một bên sủng nịch nhìn văn thư niệm. Lý ra ra, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Rượu đủ cơm no lúc sau, đại gia ai về nhà nấy, ở văn thư niệm cùng ra ra cưỡng chế giữ lại hạ, văn ba ngủ ở phi phi phòng. Ba ba. Ta cho ngươi cầm giường mỏng một chút chăn, ngươi buổi tối cái ngủ văn thư niệm cầm một giường chăn vào nhà. Văn ba cười tủm tỉm tiếp nhận, vẫn là khuê nữ chi kỷ, còn nhớ rõ ba ba sợ nhiệt đâu. Kia nhưng không, đúng rồi ba, ta hôm nay củng cố Hàn Giang nói ta muốn học phòng thân thuật, nghĩ như thế nào học này đó. Trước kia kêu, kêu ngươi đi học nhu đạo ngươi đều không vui. Văn thư niệm đóng lại cửa phòng, đi đến văn ba trước mặt nhỏ giọng nói, ta trong không gian có một ngọn núi, trên núi có thật nhiều động vật, ta muốn đi đem chúng nó đều cấp thu đến lúc đó làm ra tới bán đi, nhiều mua điểm phòng ở đất. Văn Ba kinh ngạc nhìn Văn Thư Niệm, nha, còn biết về sau phòng ở đất quản tiền đột. Kia nhưng không. Ha ha, ngươi nha, chính là cái tiền kiếm tử. Hình dung người toàn tiền đi. Văn Thư Niệm băm băm chân, số ba, ngươi liền nói duy trì ta không. Cảm thấy ta đề nghị thế nào? Văn Ba nhẹ nhàng liếc Văn Thư Niệm liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chẳng ra gì. Vì cái gì a? Nơi nào không hảo? Văn ba điểm điểm văn thư niệm cái chán, kia động vật lại như vậy hảo đánh. Ngươi cho rằng cùng chơi dường như. Nguy hiểm như vậy sự ta không đồng ý ngươi đi làm, ngươi muốn lại có cái tốt xấu, ngươi làm ba ba làm sao bây giờ. Nói nữa, luyện công phu là một sớm một chiều là có thể thành. Ngươi cái tiểu cô nương già già có thể kiên trì. Văn thư niệm nghe xong biểu môi, ba ba, ta trong không gian động vật đều không xuống núi, hơn nữa ta trộm đạo đi xem qua, chúng nó thấy ta cũng không công kích ta. Ta chỉ cần học điểm phòng thân đồ vật để ngừa vạn nhất sao. Văn ba tự hỏi một chút, cuối cùng là không lay chuyển được khuyên nữ, đành phải lui mà cầu tiếp theo. Như vậy đi, ngươi chức luyện, đến lúc đó lại nói mặt khác, tốt không? Văn thư niệm cao hứng thẳng gật đầu, ba ba thật tốt. Văn ba dở khóc dở cười, trừng mắt văn thư niệm, hiện tại ba ba lại hảo. Vừa mới không phải còn xú ba ba sao. Ai nha, ta vừa mới cùng ngươi nói dẫn đâu, ba ba ngươi đi ngủ sớm một chút, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi ha ngủ ngon nói xong văn thư niệm liền nhảy nhót chạy ra đi. Văn ba cười lắc đầu, nhà đầu này. Cố Hàn Giang là ở ngày hôm sau mau ăn cơm chiều thời điểm đến, đã chịu văn thư niệm cực đại nhiệt tình. Cố Hàn Giang, mau ngồi, có mệt hay không? Muốn hay không uống nước? Cố Hàn Giang nhìn vẻ mặt chờ đợi văn thư niệm, cười lắc đầu, ta không mệt cũng không khác. Vậy ngươi giúp ta hỏi sự thế nào làm? Yên tâm đi, ta đi cùng ta láo sư nói, hắn hiện tại tuổi cũng lớn, chỉ có thể chỉ đạo ngươi, không thể mệt nhọc. Ngươi cảm thấy đâu? Văn thư niệm ánh mắt sáng lên, thẳng gật đầu, chỉ đạo cũng đúng a. Kêu hành, trong chốc lát ăn cơm ta mang ngươi đi gặp. Văn thư niệm nhìn thời gian, trần trờ nói, ăn cơm chiều có thể hay không quá muộn. Cố hàn giang cười lắc đầu, sẽ không, lão sư ăn cơm thói quen rèn luyện rèn luyện. Kêu hành, trong chốc lát ăn cơm chúng ta liền qua đi, ta đi nấu cơm, sớm một chút ăn sớm một chút đi, đừng quấy rầy lão nhân gia nghỉ ngơi nói xong văn thư niệm liền đi phòng bếp Cố hàn giang chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo văn thư niệm phía sau, trong phòng khách hai vị trưởng bối cười ha hả nhìn hai người. Nha đầu này cũng liền tiểu cố chịu được, ha ha. Văn ba lấp đầu, vạn thúc lời này ta liền bất đồng ý, hẳn là ta khuê nữ đem tiểu cố ăn đến gắt gao, như vậy mới hảo đâu. Đúng đúng đúng, là cái dạng này, tiểu cố đối thư niệm nha đầu này để bụng liền hảo. Văn ba nộ mụ, hắn dám không để bụng, tiểu tâm ta tấu hắn tiểu tử, ta liền như vậy một cái khuê nữ, cũng không phải là cho hắn khi dễ. Gia Gia tán đồng gật đầu, chính là, dám không để bụng, lao tử đánh gây hắn chân. Trong phòng bếp Cố Hàn Giang, còn không biết hai vị trưởng bối đối hắn bình luận, nếu là đã biết, phỏng trừng muốn thẳng hô không dám. Thư niệm ta muốn cùng ngươi nói sự tình. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn Cố Hàn Giang, ngươi nói, ta quá đoạn thời gian muốn đi công tác, đi thành phố B, đại khái muốn đãi một tháng tạ hưu. Như vậy à, như thế nào đi lâu như vậy á, văn thư niệm có chút không tha. Đây là hai người xác nhận quan hệ lúc sau Cố Hàn Giang lần đầu tiên đi công tác, còn muốn đi một tháng. Cố Hàn Giang cũng có chút không tha, đúng vậy, vốn dĩ muốn hai tháng, ta đến lúc đó tăng ca, một tháng là có thể đã trở lại. Văn thư niệm đi đến Cố Hàn Giang trước mặt, bắt tay đặt ở Cố Hàn Giang trên vai, không có việc gì, hai tháng một tháng đều giống nhau, ngươi đừng làm cho chính mình quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, dù sao ta ở kinh đô chờ ngươi, ra cửa bên ngoài chú ý an toàn, hảo hảo chiếu Cố chính mình. Cố Hàn Giang nghe thấy Văn Thư Niệm nói, trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác, có một loại bị lấp đầy cảm động, thực hạnh phúc thực thấy đủ cũng thực luyến tiếp. Ta biết đến, ngươi ở nhà cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, chỉ cần ngươi chiếu cố hảo tự mình, chẳng khác nào chiếu cố hảo ta. Cố Hàn Giang lôi kéo Văn Thư Niệm tay, liếc mắt đưa tình nói. Văn Thư Niệm cười gật đầu, trong lòng ám đạo, thằng ngãi này quá biết đi. Liêu nhân đều bất động thanh sắc, bất quá thích thích, ha ha ha. Ngươi một nhà ăn cơm chiều. Văn thư niệm chuẩn bị rửa chén, bị văn ba ngăn lại, các ngươi có việc liền đi làm, đừng trì hoãn, ta tới tẩy. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn văn ba, ba ba, ngươi sẽ rửa chén. Văn ba kiêu ngạo nói, xem thường ngươi ba không phải, ngươi ba ta liền không có sẽ không. Văn thư niệm nhỏ giọng nói câu, sinh hải tử ngươi liền sẽ không. Ngươi nói cái gì? Văn thư niệm chạy nhanh lắc đầu, không có gì không có gì, ta nói chúng ta ra cửa, ra ra chúng ta đi rồi a. Cố Hàn Giang nghe thấy văn thư niệm nói trực tiếp gửi, cũng đối với mấy người nói, ra ra thúc thúc chúng ta trước đi ra ngoài, trễ chút ta đưa thư niệm trở về. Ra ra cười ha hả gật đầu, hảo các ngươi đi thôi, sớm một chút trở về a. Cố Hàn Giang mang theo văn thư niệm lái xe đi lão sư trong nhà, mười mấy phút liền đến. Văn thư niệm nhìn trước mắt sân, cùng nhà mình tứ hợp viện không sai biệt lắm, cố Hàn Giang một phen nắm văn thư niệm trên tay trước gõ cửa, thực mau bên trong liền truyền đến một vị lão nhân thanh âm. Nha. Tiểu Giang tử tới rồi. Phúc văn thư niệm trực tiếp bị sưng hô chọc cười. Cố Hàn Giang mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc. Lão sư, ngài có thể hay không đừng như vậy kêu ta, ta đều lớn như vậy. Đọc sách lãnh bao lì xì chú ý công chúng hào thư hữu đại bản doanh đọc sách triệu tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. Cố Hàn Giang kéo qua văn thư niệm, cười giới thiệu. Lão sư, cùng ngài giới thiệu một chút, đây là ta hôm nay cùng ngươi nói ta đối tượng văn thư niệm, thư niệm, đây là ta lão sư, họ Lý. Văn thư niệm giải khai cố Hàn Giang lôi kéo chính mình tay hướng tới Lão sư hơi hơi cong lưng. Lý Lão sư hảo, lần đầu gặp mặt, đây là ta một chút tâm ý nói. Văn thư niệm liền đem trong tay dẫn theo trái cây đưa qua đi. Ha ha, nhà đầu khách khí, tiêu ta Lý gia gia liền thành nói một cái tắt phách về phía cố Hàn Giang. Tiểu Giang tử có thể a, rốt cuộc xử đối tượng, bằng không ta còn tưởng rằng ngươi muốn cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Văn thư niệm nén cười, nhìn cố Hàn Giang mặt đen biểu tình. Được rồi, đừng bộ dáng này. Mau vào trong phòng ngồi nói Lý Gia Gia liền xoay người đi rồi. Văn Ba tiểu tâm tư. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Thủy ở trên bàn, khắt liền chính mình đảo, đường khách khí, coi như chính mình ra giống nhau. A Lý Gia Gia cười ha hả đối văn thư niệm nói. Văn thư niệm cười gật đầu, cảm ơn Lý Gia Gia. Lão sư, chúng ta buổi chiều nói chuyện này, ngài là đáp ứng rồi. Lý Gia Gia đột nhiên thay cho tôi cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn văn thư niệm, nha đầu. Này học công phu cũng không phải là chơi à, đến hạ quyết tâm kiên trì đi xuống, ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng. Văn thư niệm vẻ mặt kiên định gật đầu, Lý Gia Gia ngài yên tâm, ta nghĩ kỹ, ta cũng biết đây là yêu cầu kiên trì bền bỉ, ta nhất định có thể kiên trì, ta cũng làm hảo chuẩn bị. Ha ha, hành a, chỉ cần ngươi nghĩ kỹ liền thành, đến lúc đó nhưng đừng hướng tới Gia Gia ta khóc nghẹ a. Lý Gia Gia, ta mới sẽ không khóc nghẹ. Lý Gia Gia cười nhìn văn thư niệm, ta nghe Tiểu Giang tử nói ngươi hiện tại còn ở đọc đại học, như vậy đi, về sau ngươi ăn cơm chiều liền tới đây ta nơi này luyện luyện cơ sở, về sau có nghỉ dài hạn, liền nhiều luyện. Văn thư niệm cảm kích nhìn Lý Gia Gia, thật là quá cảm tạ ngài. ta còn nghĩ đọc sách sợ không có thời gian, như vậy ăn bài thì tốt rồi. Ha ha, đều nói đừng khách khí, ta tới ta đi ta đều phiền, vậy ngươi ngày mai lại đây đi, ta buổi tối giống nhau đều ở nhà. Văn thư niệm gật đầu, cố Hàn Giang thấy nói được không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ. Lão sư, chúng ta liền đi rồi. Ngài sớm một chút nghỉ ngơi, đừng luyện công quá muộn. Lý Gia Gia không kiên nhẫn vất tay, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi, muốn ngươi dòm dải. Nói xong lại cười tủm tỉm nhìn Văn Thư Niệm, nha đầu, ngày mai cần phải nhớ rõ tới a. Lý Gia Gia tái kiến, chờ hai người lên xe về sau. Văn Thư Niệm nghi hoặc hỏi, Cố Hàn Giang, Lý Gia Gia vì cái gì sẽ đương ngươi lão sư à? Ta cảm giác hai người đứng chung một chỗ đặc biệt không đáp, ha ha. Cố Hàn Giang bất đắc dĩ nhìn Văn Thư Niệm. Giải thích nói, Lý Gia Gia là ông nội của ta phó thủ, hắn cùng từ lao giống nhau, là nhìn ta lớn lên, từ lao kêu ta văn hóa, Lý Gia Gia kêu ta công phu. Văn thư niệm bừng tỉnh đại ngộ, sùng bái nhìn Cố Hàn Giang, Cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm sùng bái ánh mắt, trong lòng có chút tiểu tiêu ngạo, cười nói, như thế nào, liền như vậy sùng bái ta a? Văn thư niệm lắc đầu, ta mới không phải sùng bái ngươi, ta là hâm mộ ghen ghét ngươi, từ nhỏ liền có hai vị như vậy ưu tú tiên sinh giáo ngươi. Cố Hàn Giang một nghẹn, ta còn tưởng rằng ngươi sùng bái ta đâu. Ta cảm thấy ngươi thực ưu tú, Cố Hàn Giang, ngươi thật sự thực ưu tú, bạn cùng lứa tuổi ngươi đã là người xuất sắc. Cố Hàn Giang cười nhìn thoáng qua văn thư niệm lúc sau, chuyên tâm lái xe đưa văn thư niệm về nhà. Cố Hàn Giang, muốn hay không đi vào ngồi ngồi. Cố Hàn Giang cười lắc đầu, ta liền không đi vào, ngươi thay ta hướng ra ra thúc thúc vấn an. Vậy được rồi, ngươi lái xe chậm một chút ta. Đã biết, ngươi đi vào trước. Ta nhìn ngươi đi vào lại đi, Cố Hàn Giang thâm tình nhìn Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm đứng ở tại chỗ cười cười. Đột nhiên vọt tới Cố Hàn Giang trước người, nhón chân ghé vào Cố Hàn Giang gương mặt hôn một cái, liền thẹn thùng đến chạy về ra đi. Cố Hàn Giang sờ sờ bị Văn Thư Niệm thân quá gương mặt, đôi mắt ở trong bóng đêm sáng lấp lánh, thẳng tóc nhìn Văn Thư Niệm chạy đi phương hướng. Thẳng đến Cố Hàn Giang về đến nhà, còn một bộ say mê bộ dáng, liền rửa mặt cũng tránh đi Văn Thư Niệm thân quá địa phương. Đối với gương cười đến cùng, cái ngốc tử dường như. Văn thư niệm một hồi về đến nhà, liền thấy gia gia cùng Văn Ba đang đứng ở trong sân rửa mặt. Nhanh như vậy liền đã về rồi. Văn Ba kinh ngạc nhìn Văn thư niệm, nói tốt ngày mai lại trước luyện luyện cơ sở, về sau có giả liền nhiều luyện trong bóng đêm. Hai vị trưởng bối thấy không rõ Văn thư niệm đỏ lên mặt. Như vậy an bài thực hảo, gần nhất không chậm trễ ngươi học tập, thứ hai cũng thỏa mãn ngươi rèn luyện, khá tốt. Gia gia sang sảng nói. Văn Ba cũng phù hợp, đúng vậy. Bất quá ngươi đến lúc đó, nhưng đừng rất dày xích nha. Biết rồi biết rồi văn thư niệm nói xong cầm chậu đi phòng bếp múc nước rửa mặt. Văn ba đứng ở một bên nhìn văn thư niệm rửa mặt, cười nói, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng ta kêu ngươi rời giường, đúng rồi, ngày mai lúc sau ta liền hồi ta bên kia đi ở. Vậy ngươi đi tiểu dương lâu trụ à, ta ngày thường tan học cũng có thể trụ bên kia, chăn những cái đó đều có. Văn ba cười lắc đầu, bên kia quá lớn, liền chúng ta cha con hai trụ tổng cảm thấy vắng vẻ. Ba ba, trước kia ta cùng nãi ngoại đi ra ngoài chơi. Ngươi một người trụ nhà cũ cũng không gặp ngươi nói như vậy à, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta. Ta có thể có chuyện gì như à, cũng không biết có phải hay không bởi vì hoàn cảnh thay đổi, này tâm thái cũng thay đổi. Văn ba nhìn vẻ mặt không cao hứng văn thư niệm, cười nói, được rồi được rồi, ta qua đi trụ còn không thành sao, ta ngày mai đi về trước đem quần áo những cái đó lấy qua đi. Nay còn kém không nhiều lắm, thật sự không được dưỡng điều cầu bái, phía trước ta liền nói nuôi chó, ra ra nói đi hỏi tô ra ra. Kết quả lâu như vậy cũng chưa tin tức, hẳn là còn không có. Văn Ba vừa nghe Văn Thư Niệm làm chính mình nuôi chó, đôi mắt đều sáng. Khoe nữ nhi, ngươi thật sự đồng ý ba ba nuôi chó? Ngươi trước kia không đều là không đồng ý sao? Văn Thư Niệm tức giận nói, mãi mãi đối cổ mao gì ứng ngươi không biết nha. Đối với ngươi không biết, chúng ta quên nói cho ngươi. Văn Ba lúc này mới minh bạch, cười nói, vừa lúc ta bằng hữu có chó con, ta ngày mai đi ôm. Hắc <cười> hắc, ba ba. Ngươi vừa mới không muốn trụ tiểu dương lâu, không phải là tưởng nuôi chó lại sợ ta không đồng ý đi. Kêu cái gì, ngươi chạy nhanh tẩy, đi ngủ sớm một chút, ta mệt nhọc, ai này tuổi lớn, sớm như vậy liền mệt dã rời nói nói văn ba liền nhanh hơn nện bước về phòng đi. Văn thư niệm đối với văn ba nói gần nói xa lý do thoái thác, thật sự là bất đắc dĩ, ba ba thật là một chút cũng không có biến a, giống nhau tiểu tâm tư nhiều, thật tốt. Văn thư niệm đơn giản rửa mặt lúc sau, trở lại phòng khóa kỹ môn, tiếp tục đi không gian vớt cá. Thẳng đến thở hồng hộc văn thư niệm mới thu tay lại, đi phòng ngủ mỹ mỹ tắm một cái, giảm bớt một thân mọi mệnh. Nghĩ đến chờ tuần sau mặt nghỉ, ca số lượng phòng trừng liền không sai biệt lắm có thể đi tìm lượng tử giao dịch, chính mình tiền tiết kiệm hiện tại chỉ có tam văn nhiều, nhiều nhất chỉ có thể mua cái tiểu dương lâu, còn không bằng nhiều kiếm điểm, dùng một lần nhiều mua mấy bộ phóng. Quá không được mấy năm, kinh đô giá nhà liền sẽ cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, lúc ấy lại mua quá có hại. Thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh để cử ngươi thích tiểu thuyết lanh tiền mặt bao lì xì. Văn thư niệm nhìn thấy thời gian, chạy nhanh đứng dậy súc rửa một chút, liền ra không gian, nằm ở trên giường mỹ mỹ ngủ. Sáng sớm hôm sau, Văn Ba quả nhiên chạy tới đánh thức Văn thư niệm, lôi kéo còn buồn ngủ Văn thư niệm đi rửa mặt. Thủy đều cho ngươi đánh hảo còn không mau tẩy, không phải làm ngươi đi ngủ sớm một chút sao? Lại thức đêm Văn Ba nghiêm trang giáo huấn quý nữ. Ra Ra cũng ở một bên hát đỉnh, chính là. Ta nói nha đầu à, ngươi buổi tối đừng nhìn thư quá muộn, ngươi tuổi này đúng là muốn ngủ nhiều rác, vàng không chờ ngươi về sau già rồi muốn ngủ đều ngủ không được. Văn thư niệm một bên đánh răng rửa mặt một bên hưởng thụ đến từ hai vị trưởng bối lại nải, yêu thương. Gia Gia Ba Ba, ta đã biết, ta về sau nhất định đi ngủ sớm một chút. Gia Gia thập phần hiểu biết văn thư niệm trong miệng bảo đảm có bao nhiêu hơi nước, chạy nhanh thúc giục, chờ ngươi làm được lại nói, mau đi ăn cơm, trong chốc lát đi học đến muộn. Học phòng thân thuật Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tỷ đại, ăn được không có, cần phải đi. Văn thư niệm chính uống cháo, liền nghe thấy lý Khải Cường ở bên ngoài têu to, chạy nhanh bung chén, cầm ba lô muốn đi. Người đứa nhỏ này, lại uống nhiều một chút ra, cũng không vội này một chốc văn ba bung chén ở văn thư niệm mặt sau truy. Văn thư niệm sợ văn ba té ngã, chạy nhanh dừng lại, ba ba, ngươi đừng chạy, nếu là quăng ngã làm sao bây giờ. Văn ba cười đem cháo đưa cho văn thư niệm. Ngoan quê nữ, uống nhiều một ít, bằng không đi học đói bụng làm sao bây giờ. Gia Gia lúc này cũng chậm gì gì đi tới cửa, Lý Khải Cường cười hì hì vừa muốn cùng Gia Gia chào hỏi. Gia Gia liền tức giận nói, đại buổi sáng thúc giục cái gì thúc giục, ngươi tỉ cơm sáng cũng chưa ăn mấy khẩu, này không phải còn sớm đâu sao. Lý Khải Cường đốc, lắp bắp nói, không phải, kia cái gì, Gia Gia, ta không thúc giục, ta chính là cùng tỷ của ta tiếp đón một tiếng, làm nàng biết ta ở bên ngoài, An cơm không. Lý Khải Cường gật đầu, ta mẹ sớm liền lên cho ta làm cơm sáng. Thật sự không được về sau tới trong nhà ăn, làm ngươi ba mẹ ngủ nhiều một lát ra ra nói xong chừng mắt nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái liền hướng trong phòng đi. Hai vị trưởng bối nghiễm nhiên đã quên 10 phút phía trước, ai thúc dục văn thư niệm mau ăn cơm. Ta ăn no, ra ra ba ba ta đi đi học lạp văn thư niệm hướng tới ra ra cùng văn bà phất tay. Ra ra cười ha hả phất tay, trên đường chậm một chút ta. Văn thư niệm cùng Lý Khải Cường mới vừa đi đến nửa đường. Cố Hàn Giang lái xe tới, lưu loát dừng xe tiêu sái xuống xe, đi đến văn thư niệm trước mặt, xin lỗi, ta đã tới trưởng. Văn thư niệm cười lắc đầu, không cần phải nói xin lỗi, cố Hàn Giang kỳ thật ngươi không cần mỗi ngày đưa ta đi trường học, ta có thể cùng Lý Khải Cường kỵ xe đạp đi. Về sau rồi nói sau, lên xe cố Hàn Giang mở cửa xe, đang muốn quay đầu đi lái xe, ý thức được bên cạnh có người, nhìn Lý Khải Cường nói, ngươi không lên xe. Lý Khải Cường cười ha hả ngồi trên xe. Ta chính là nghĩ đến Giang Ca có phải hay không lại đem ta cấp lực qua. Văn Thư Niệm đột nhiên liền nở nụ cười, Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm kiểu tiếu bộ dáng, thập phần hưởng thụ. "Tỷ đại, ngươi cười cái gì?" Văn Thư Niệm cười nói, "Ta đột nhiên nhớ tới, trước kia ta cùng Cố Hàn Giang hồi trong thôn thời điểm, hắn cũng là cái kia bị đại gia bỏ qua người." Quá buồn cười, ha ha ha. Lý Khải Cường ngốc ngốc nhìn Văn Thư Niệm, "Tỷ đại, ngươi có phải hay không ngốc ca, này có gì buồn cười?" Lý Khải Cường mới vừa nói xong, Cố Hàn Giang lanh quang liền nhiếp lại đây, Lý Khải Cường chạy nhanh xin lỗi, ta nói sai rồi. Hàn là hảo hảo cười, ha ha. Văn Thư Niệm mắt trợn trắng, cố Hàn Giang cười nói, ta lúc ấy cũng cảm thấy rất kỳ quái, đại gia tựa như nhìn không thấy ta giống nhau. Lý Khải Cường cười nói, đương nhiên a, chúng ta thôn đem tỷ của ta xem đến cùng nhà mình Hải Tử giống nhau. Văn Thư Niệm cũng tràn đầy động dung, đúng vậy, trong thôn thúc thúc thầm thầm đối ta thực hảo. cố Hàn Giang ngừng xe, cười nói, đối với ngươi hảo liền như vậy cảm động sao? Đương nhiên rồi, chỉ có cảm thụ quá ác ý người, mới biết được thiệt tình thực lòng có bao nhiêu đáng quý. Lý Khải Cường gật gật đầu, tỷ lại nói đúng, đặc biệt đối. Thư niệm, thiệt tình đối với người người tốt, ngươi có thể thiệt tình đối bọn họ hảo, có thể sau tốt nghiệp, ra tới công tác, ngươi nhưng đến nhiều nhìn xem nhân tâm. Văn thư niệm gật đầu, Cố Hàn Giang ta đều biết đến, người khác đối ta thiệt tình ta mới có thể đối người khác thiệt tình, ngươi yên tâm đi. Cố Hàn Giang cười nói, vậy là tốt rồi, mau vào đi thôi. Một hồi nên đến muộn nói xong cố Hàn Giang cấp văn thư niệm kéo ra cửa xe. Văn thư niệm hướng tới cố Hàn Giang phất tay lúc sau liền chạy tiến trường học, Lý Khải Cường cười cùng cố Hàn Giang nói, tỷ phu tái kiến a nói xong đuổi theo văn thư niệm đi vào. Lần này hai người mới vừa ngồi xuống, chung đi học liền văng lên, có thể nói là điều nghiên địa hình đi học. Văn thư niệm mới vừa ngồi xuống, Trương Bình liền lôi kéo văn thư niệm tay, từ trong túi móc ra một quyển đèn đỏ nhớ, thư niệm mau xem, cái này hảo hảo xem. Văn Thư Niệm kinh ngạc nhìn Trương Bình, nơi nào mua? Trương Bình tiêu ngạo nói, ngày hôm qua cùng chúng ta ký túc xá người đi ra ngoài đi dạo phố, thấy có bán, ta thật vất vả cắp được, ta lợi hại đi. Lợi hại lợi hại, Bình tỷ không hổ là nữ trung hào kiệt, mau cho ta xem. Trương Bình bị Văn Thư Niệm khích lệ, có chút lâng lâng, khá hào phóng vung tay lên, cầm đi cầm đi, tùy tiện xem. Sáng sớm thượng bài khóa thư Niệm đều đang xem đèn đỏ nhớ, Trương Bình liền ở một bên ai oán nhìn Văn Thư Niệm, thường thường nói một câu. Thư niệm ngươi đọc sách thực ngo đúng không? Thư niệm ta còn không có xem đâu. Thư niệm ngươi xem xong nhớ rõ cho ta xem a. Đối với Trương Bình các loại quái dày, Văn Thư niệm trực tiếp làm lơ, lâm vào thư trùng vô pháp tự kiềm chế. Trương Bình lúc này lại lôi kéo Văn Thư niệm tay, kéo một hồi lâu, Văn Thư niệm lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn Trương Bình. Trương Bình chỉ chỉ phòng học chung quanh, ủy khuất ba ba nói, "Thư niệm ta đói bụng, đều tan học một hồi lâu, mọi người đều đi rồi." Văn Thư niệm ngẩng đầu vừa thấy cả kinh. Ai nha, toàn bộ phòng học liền thừa chính mình cùng Trương Bình. Hắc hắc, xem đến quên hết tất cả, mau, mau mau mau, chúng ta chạy nhanh đi, ngươi như thế nào không gọi ta nha. Trương Bình lôi kéo văn thư niệm một bên chạy một bên oán giận, nơi nào là ta không gọi ngươi à, ta kêu ngươi rất nhiều lần, ngươi đều không để ý tới ta. Văn thư niệm thập phần xin lỗi nhìn về phía Trương Bình, ta sai ta sai, trong chốc lát nhà ăn đồ ăn, nhậm ngươi ăn, ta mời khách. Thật sự, Trương Bình đôi mắt lập tức sáng. Văn thư niệm cười gật đầu, thật sự, bất quá không thể lãng phí, ăn nhiều ít mua nhiều ít ta. Một lời đã định, hướng a, ăn cơm trưa, Văn thư niệm bị trương bình lôi kéo đi thư viện, mới vừa đi vào liền thấy gì tiểu hồng cùng lưu trí phong ngồi ở thư viện góc, lưu trí phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn thư, dì tiểu hồng trong chốc lát nhìn xem thư, trong chốc lát thẹn thùng nhìn xem lưu trí phong, bọn họ đây là chỗ thượng. Trương bình vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người, không biết, ngươi nếu là muốn biết đi hỏi một chút không phải được rồi. Trương Bình đem đầu riêu đến cùng cái chống bỏi giống nhau, ta mới không đi, quản bọn họ có ở đây không cùng nhau, mau mau mau, bên kia có vị trí, chúng ta qua bên kia đi Trương Bình chỉ vào ly dì Tiểu Hồng hai người xa nhất khoảng cách. Một ngày thời gian thực mau liền ở Văn Thư Niệm đọc sách chung vượt qua, tan học lúc sau, Văn Thư Niệm cùng Lý Khải Cường ngồi cố hàn giang xe về nhà. Ra ra, ta ba khi nào đi a? Văn Thư Niệm phóng hảo cặp sách hỏi. Người ba giữa chưa ăn cơm chưa không bao lâu liền đi rồi nói hắn dọn đi tiểu dương lâu, làm ngươi có thời gian liền đi tìm hắn, miễn cho gia gia nói đến một nửa không nói. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn gia gia, miễn cho cái gì? Khu khu, hắn nói miễn cho hắn quá tưởng ngươi, ăn không ngon ngủ không tốt, gia gia một bộ thống khổ bộ dáng nói ra. phúc ta ba thật đúng là. trực tiếp a, ha ha. phi phi cũng ở một bên che miệng cười, cố hàn giang cười nói, mau ăn cơm, ăn xong rồi ta đưa ngươi đi lão sư nơi đó. gia gia một bộ tức giận bộ dáng nói, chính là. Sớm một chút đi sớm một chút trở về Ngày mai còn phải đọc sách đâu Nga Cố Hàn Giang đi công tác Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường Ăn xong rồi cơm cố Hàn Giang liền đem văn thư niệm đưa đi lão sư nơi đó tới A Vào đi Lý Gia Gia cười ha hả nói Lý Gia Gia Ngài ăn cơm không có Ta đã sớm ăn Chúng ta bắt đầu đi Liền ở trong sân Đúng rồi Tiểu Giang tử Ngươi muốn hay không cùng nhau luyện luyện Lý Gia Gia không có hảo ý nhìn Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang lắc đầu, ta liền không được, các ngươi luyện, ta đi tìm hai quyển sách xem nói xong liền xoay người vào nhà, cũng không xem hai người. Lý Gia Gia có chút đáng tiếc, chúng ta bắt đầu đi, Ngươi trước hoạt động một chút. Văn thư niệm dựa theo Lý Gia Gia nói, tại chỗ nhảy nhót, sau đó Lý Gia Gia làm văn thư niệm tại chỗ đứng tấn, hôm nay liền trước làm ngươi như vậy đứng tấn, chờ thêm mấy ngày thích hứng lại cho ngươi thêm điểm đổ vật. Ngươi trước như vậy vẫn duy trì, khi nào có thể. Ta kêu ngươi nói xong lý gia gia liền đi một bên rèn luyện thân thể. Văn Thư Niệm ngày thường ở không gian cũng thường xuyên làm thể lực sống, lại có nước suối thêm vào, cho nên thể lực so người bình thường muốn tốt một chút, nhưng rốt cuộc cũng chỉ kiên trì một giờ, liền bắt đầu lung lay. Lý gia gia liếc mắt một cái Văn Thư Niệm, ở Văn Thư Niệm không có thấy địa phương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, "Có thể." Lý gia gia vừa nói xong, Văn Thư Niệm lập tức ngồi dưới đất, đôi tay đấm đấm chân lại chú ý chủ ý chủ y bay. Lý gia gia buồn cười nhìn Văn Thư Niệm, Như thế nào? Mới một giờ cứ như vậy làm. Lý Gia Gia, ta là lần đầu tiên đứng tấn, cho nên có chút không thói quen. Về sau thói quen thì tốt rồi. Cố Hàn Giang nghe thấy trong viện động tĩnh, đi ra liền thấy Văn Thư Niệm không hình tượng ngồi ở trong viện, cười nói, hiện tại biết mệnh mỏi đi. Văn Thư Niệm lắc đầu, ta chính là lần đầu tiên rèn luyện, có chút không thói quen. Lý Gia Gia nhìn cố Hàn Giang nói, nha đầu này thân thể tố chất so rất nhiều người hảo rất nhiều, đáng tiếc à, nếu là từ nhỏ nắm lên khẳng định so tiểu tử ngươi lợi hại nhiều. Cố Hàn Giang kinh ngạc nhìn lão sư, có chút không thể tin tưởng, kia nàng hiện tại luyện đâu? Lý Gia Gia vẻ mặt đáng tiếc nói, hiện tại luyện, cũng liền như vậy đi, nhiều lắm phòng thân, bất quá một đại nhị vẫn là không thành vấn đề. Văn Thư Niệm sau khi nghe thấy không có thất vọng, ngược lại ánh mắt sáng lên, một đánh hai cũng khá tốt a, chỉ cần có thể phòng thân là được, nghị Văn Thư Niệm cả người tràn ngập động lực. Được rồi, đứng lên đi, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục kế tiếp Lý Gia Gia làm một bộ đơn giản động tác, làm Văn Thư Niệm lặp lại luyện tập. Văn Thư Niệm nghe lời làm theo, nhưng làm thật nhiều thứ đều không có Lý Gia Gia như vậy nước chảy mây trôi. Văn Thư Niệm không phục, một lần một lần làm. Cố Hàn Giang có chút đau lòng nhìn Văn Thư Niệm, muốn mở miệng nói không luyện, lại cảm thấy chính mình không thể như vậy ích kỷ, đến tôn trọng Văn Thư Niệm ý nghĩ của chính mình. Lý Gia Gia trộm đạo nhìn mắt Cố Hàn Giang, buồn cười lôi kéo Cố Hàn Giang đến một bên ngồi xuống, khó được nghiêm túc nói, Tiểu Giang Tử. Ngươi đừng nói nha đầu này trên người có một cổ không chịu thua kính nhi, cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Cố Hàn Giang gắt gao nhìn chằm chằm văn thư niệm thân ảnh trả lời, ta nhận thức nàng thời điểm, nàng chính là như vậy, làm cái gì đều sẽ không bỏ dở nửa chừng, còn muốn tận lực làm được tốt nhất. Cho nên ta thực xem trọng nàng, người là ngươi mang đến, ngươi nhưng đừng ra chuyện xấu, làm nha đầu này từ bỏ a. Cố Hàn Giang khẽ gật đầu, ta tôn trọng nàng ý nguyện, lão sư, quá mấy ngày ta liền phải đi công tác đi đến lúc đó còn phải phiền vái ngươi xem điểm nàng. Lý Gia Gia vô vô cố hàn giang bả vai, cười nói, yên tâm đi, ta khẳng định hảo hảo giáo, lại nói ta cũng rất thích nha đầu này. Văn Thư Niệm ở trong sân suốt luyện hai cái giờ, so vừa mới bắt đầu muốn hảo rất nhiều, nhưng cùng Lý Gia Gia là vô pháp so. Nha đầu, có thể Lý Gia Gia đứng lên đi đến Văn Thư Niệm trước mặt. Văn Thư Niệm nghe lời dừng lại, trên mặt còn rất hưng phấn, Lý Gia Gia buồn cười nhìn Văn Thư Niệm, thế nào, có mệt hay không? Không mệt. Lý gia gia, ta cảm thấy cái này so đứng tấn nhẹ nhàng rất nhiều. Ha ha, làm tốt lắm. Hôm nay liền trước như vậy, ngươi trở về nhớ rõ phao cái chân, bằng không nên chân đau. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Cố Hàn Giang lúc này đi tới, lôi kéo Văn Thư niệm tay, Triều Lão sư cáo tử, Lão sư, chúng ta đây liền đi về trước, ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Lý gia gia lại khôi phục phía trước lao ngoan đồng trạng thái, tức giận nói, đi mau đi mau, từng ngày tận rong giải. Cố Hàn Giang đem Văn Thư niệm đưa đến cửa nhà. Liền lái xe về nhà, văn thư niệm mới vừa vào cửa, Gia Gia liền từ phòng ngủ ra tới, thế nào lạp. Văn thư niệm cười nói, khá tốt Gia Gia. Hảo là được, trong phòng bếp nhiệt thủy đâu. Biết rồi, Gia Gia ngươi đi ngủ đi nói văn thư niệm liền đi phòng bếp múc nước rửa mặt, thuận tiện cho chính mình phào cái chân. Chờ văn thư niệm nằm ở trên giường, mới biết được mỏi mệnh, cả người nơi nào đều nhức mỏi nhức mỏi, văn thư niệm thật sự không có tinh lực đi không gian vớt cá. Ngày hôm sau rời giường Văn Thư Niệm cả người càng là toan trướng, cảm giác bị xe nghiền quá giống nhau. Kế tiếp mấy ngày, Văn Thư Niệm liền ở đọc sách rèn luyện phao chân trung vượt qua, thẳng đến tới rồi Cố Hàn Giang muốn đi công tác ngày này. Cố Hàn Giang thâm tình nhìn Văn Thư Niệm, "Thư Niệm, sáng mai ta liền phải đi công tác đi, ta cùng cường tử nói, làm hắn buổi tối bồi ngươi đi láo sư nơi đó." Văn Thư Niệm lắc đầu, "Không cần, ta chính mình một người có thể." Cố Hàn Giang, "Ngươi đừng lo lắng ta, ngươi bên ngoài công tác nhất định phải đúng hạn ăn cơm." Hảo hảo nghỉ ngơi biết không? Ta biết, ta đều nhớ rõ. Vậy ngươi có hay không quên đáp ứng quá chuyện của ta? Văn thư niệm gật đầu, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Cố Hàn Giang đôi tay phủ Văn thư niệm đầu, chậm rãi hướng chính mình trước mắt ấn, nhẹ nhàng hôn hướng Văn thư niệm cái chán, tạm dừng một hồi lâu mới bung ra. Cố Hàn Giang nhìn sắc mặt đỏ lên Văn thư niệm, kia một khắc thế gian vạn vật hoàn toàn thất sắc, trong mắt trong lòng chỉ cất chứa hạ trước mắt người. Văn thư niệm rất là không tha, rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể liên tiếp củng Cố Hàn Giang lại nhảy Cố Hàn Giang, ngươi mau trở về đi thôi Nhìn xem có hay không thứ gì không mang Cố Hàn Giang gật đầu Đem Văn Thư Niệm ôm vào trong ngực Gắt gao ôm một hồi lâu mới buông ra Thâm Thúy đôi mắt thật sâu nhìn Văn Thư Niệm Ta đi rồi, ngươi ngoan ngoãn Mau trở về ngủ đi Văn Thư Niệm biết mỗi lần Cố Hàn Giang đều phải chính mình về trước ra Gật gật đầu liền hướng trong nhà đi đến Đi tới cửa xoay người hướng tới Cố Hàn Giang phất tay mới về nhà Hôm nay như thế nào như vậy vãn? Gia Gia nghi hoặc nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm hướng tới Gia Gia giải thích nói, trở về trong chốc lát, cố hàn Giang ngày mai muốn đi công tác, phải đi 1-2 tháng, liền ở bên ngoài nói một lát lời nói, Gia Gia ngươi còn chưa ngủ à? Gia Gia tức giận nói, ngươi nhà đầu này vẫn luôn không trở lại, ta như thế nào ngủ được, ta còn nghĩ ngươi lại không trở lại, ta liền đi tìm ngươi. Văn thư niệm chạy nhanh lôi kéo Gia Gia tay làm nũng, Gia Gia, ta đều lớn như vậy người. Như thế nào sẽ ném sao, ngươi đừng lo lắng ta, ta sẽ chú ý an toàn. Kia còn kém không nhiều lắm, được rồi, ngươi cũng đã trở lại, ta đi ngủ nói xong lời nói ra ra liền về phòng đi. Giao dịch. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ra ra, ta đi học đi, đúng rồi, ta đi ba ba bên kia trụ hai ngày văn thư niệm ra cửa trước nhớ tới văn ba bên kia ly lý ra, ra ra ra không xa. Hảo, cái này ngươi đem nhưng cao hứng ra ra cười ha hả đáp ứng. Văn thư niệm đẩy xe đạp ra cửa, Lý Khải Cường chính chờ ở cửa, nhìn văn thư niệm ra tới, cười hì hì nói, Tỷ đại, tương lai này hơn một tháng ta nhiệm vụ gian khổ a. Văn thư niệm mắt trợn trắng, ta trong khoảng thời gian này đi ta ba bên kia trụ, ly lý, lý ra ra ra rất gần, liền không cần phiền toái ngươi làm. Lý Khải Cường nháy mắt mất mát, a, đây chính là giang ca lần đầu tiên làm ơn ta đâu. Văn thư niệm ngồi ở ghế sau, nghe Lý Khải Cường mất mát ngữ khí, buồn cười không thôi, nhớ tới ao cá sự tình. Đúng rồi cường tử, ao cá khai trương, chúng ta chờ cố hàn giang đã trở lại lại buôn bán đi, hắn trở về thời điểm, hân nguyệt nàng cũng sinh, đến lúc đó đi một chuyến trở về vừa vặn có thể khai trương. Hành à, ta cũng không có vấn đề gì, hơn nữa giang ca ở tổng cảm thấy trong lòng kiên định chút. Văn thư niệm chụp Lý Khải Cường phía sau lưng một chút, ta ở liền không yên ổn. Lý Khải Cường một bên đặng xe đạp một bên lắc đầu, ta không phải ý tứ này, đúng rồi tỷ đại, ta đến lúc đó liền không đi đi. Ngươi đến lúc đó giúp ta mang điểm đồ vật qua đi. Hảo, ta đi thời điểm cùng ngươi nói. Văn thư niệm vừa đến phòng học, đã bị Trương Bình lôi kéo, hứng thú bừng bừng nói. Thư niệm, ta muốn cùng ngươi chia sẻ một cái thiên đại tin tức tốt. Văn thư niệm nhìn Trương Bình cao hứng bộ dáng, cũng đi theo cười rộ lên, cái gì tin tức tốt. Ta mẹ phía trước hồi âm cùng ta nói, nàng cùng ba ba đem trong nhà sự tình xử lý tốt, muốn tới kinh đô lạp Trương Bình thập phần kích động nói xong. Thật sự a là tới xem ngươi vẫn là tới kinh đô sinh hoạt ta. Đương nhiên là chuyển đến kinh đô làm, ngươi tưởng sao, về sau tốt nghiệp ta khẳng định là ở kinh đô công tác, ta ba mẹ theo ta một cái nữ nhi, các nàng chỉ định không yên tâm. Văn thư niệm thập phần cao hứng, lôi kéo Trương Bình tay đặc biệt kích động, nói như vậy, về sau chúng ta liền sẽ không tách ra, thật tốt, thúc thúc bọn họ có hay không nói cái gì thời điểm tới. Trương Bình lắc đầu, còn không biết cụ thể khi nào, ta mẹ nói ta ba chuẩn bị xử lý trong nhà sinh ý. Về sau chuyển tới kinh đô tới làm, đến lúc đó nàng sẽ trước tiên cho ta nói. Kia hạnh, đến lúc đó ngươi nhớ rõ cùng ta nói, ta và ngươi cùng đi tiếp thúc thúc các nàng. Trương Bình một phen ôm quá Văn Thư Niệm, đủ tỉ muội, trường nghĩa ta liền biết Thư Niệm ngươi tốt nhất. Kia đương nhiên rồi, ngươi chính là ta tốt nhất tỉ muội. Đúng rồi Thư Niệm, ta nghe Lý Khải Cường nói ngươi đều học được lái xe, cuối tuần tìm ngươi đối tượng đem xe mở ra, chúng ta đi Yến Phong. Khả năng không được, Cố Hàn Giang hắn đi công tác đi. Muốn muốn một hai tháng mới trở về. A, vậy được rồi, không có việc gì thư niệm, ta bồi ngươi chơi trương bình ôm chặt văn thư niệm. Tới rồi tan học thời điểm, văn thư niệm cùng Lý Khải Cường nói một tiếng, liền cưỡi xe đạp đi tiểu dương lâu. Trở về thời điểm trong nhà không ai, bất quá có thể nhìn ra tới trong khoảng thời gian này văn ba đều ở nhà trụ. Chỉ chốc lát sau liền nghe thấy cậu tiếng kêu cùng văn ba nói chuyện thanh âm. Nha, ba ba khuê nữ nhi đã về rồi văn ba nắm cậu vào nhà liền thấy văn thư niệm đứng ở phòng khách. Trở về ở vài ngày, cố hàn giang đi công tác đi, trong khoảng thời gian này liền phải ba ba đưa ta đi Lý Gia ra nơi đó văn thư Niệm một bên bước cẩu một bên nói chuyện. Thành A, được, ngươi cùng nó chơi, ta đi nấu cơm cho ngươi đi, ăn cơm liền đưa ngươi qua đi. Văn thư Niệm gật đầu đáp ứng, một phen ôm chó con ngồi ở trên sofa đùa với. Cái này cả người liền một cái sắp nhi hắc, cự hắc. Ba, ngươi cho nó đặt tên không có A. Nó như thế nào như vậy hắc A? Văn ba một bên ở phòng bếp bận việc, một bên nói, còn không có tới kịp khởi đâu, nếu không ngươi cho nó khởi một cái. Thành à, làm ta ngâm lại văn thư niệm tự hỏi trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu cao hưng nói, nếu không kêu hắn yêu. Văn ba hát mặt từ phòng bếp ra tới, chỉ vào văn thư niệm nói, còn không có hát chứng dễ nghe đâu, lấy cái gì phá tên. Nơi nào không hảo, ba ngươi trước kia không phải thích chơi mặt trước sao, thật sự không được kêu trời hổ. Văn ba bất chấp tất cả, tùy tiện ngươi. Văn thư niệm bế lên chó con quơ quơ, lẩm bẩm lầu bầu nói, vẫn là kêu ngươi yêu, ngươi có thích hay không à? Gâu gâu, hắc hắc, ta liền biết ngươi thích, cứ như vậy quyết định, ngươi về sau đã kêu yêu gà. Văn ba từ phòng bếp ló đầu ra nhìn một người một cậu, trong mắt tràn đầy từ ái tươi cười, lắc đầu tiếp tục nấu cơm đi. Cha con hai ăn cơm chiều, liền lôi kéo cậu cùng đi Lý Gia Gia trong nhà. Văn thư niệm đơn giản giới thiệu hai người lúc sau, bắt đầu rồi mỗi ngày huấn luyện. Văn ba ngồi ở một bên cùng Lý Gia Gia giao lưu. Văn thư niệm vấn luyện xong về đến nhà, văn ba mới đẩy mặt đau lòng nhìn văn thư niệm. Khuê nữ A, nay cũng quá mệt mỏi, bằng không ta vẫn là đừng luyện. Khó mà làm được, từ vấn luyện sau, ta rõ ràng cảm giác thể lực có tiến bộ, liền tính không vì trong không gian độ vận, vì thân thể cũng muốn kiên trì. Ba ba ngươi nhưng đừng kéo chân sau A. Ta không phải đau lòng ngươi sao, được, ngươi ái như thế nào liền như thế nào đi, mau đi tẩy tẩy ngủ. Ba ba, ngươi tẩy đi, ta đi không gian phao tắm nói xong văn thư niệm liền lên lầu. Văn ba ở văn thư niệm đi rồi, nhỏ giọng nói thầm, có không gian ghê gơm à, ta cũng tưởng phao tắm. Văn thư niệm trở lại phòng, cũng không có khóa cửa, xoay người liền vào không gian, trải qua một đoạn này thời gian rèn luyện, đã không giống phía trước như vậy mệt mỏi, có thể tiến không gian tiếp tục vớt cá. Cứ như vậy qua một vòng, không gian chứa hàng cá đã rất nhiều, văn thư niệm quyết định đi tìm lượng tử giao dịch. Ba, ta đem cá đặt ở lầu một hai cái phòng. Chờ lát nữa sẽ có người tới kéo văn thư niệm đối với đang ở cấp yêu gà tắm rửa văn ba nói. Hành, muốn hay không ta bồi ngươi đi. Văn thư niệm lắc đầu, không cần, ngươi liền ở nhà cấp yêu gà hảo hảo tẩy tẩy, nó cả ngày liền biết toàn vũng buồn quá bẩn nói xong văn thư niệm liền ra cửa. Văn ba một bên cấp yêu gà tắm rửa một bên nói, xem đi, cho ngươi đi chơi, đều ghét bỏ ngươi. Văn thư niệm tới rồi lượng tử ra, đã chịu lượng tử cực đại nhiệt tình. Thư niệm tỷ đã lâu không có tới Xem ra lại có tin tức tốt đi. Văn thư niệm cười gật đầu, ta chính là cùng ta bằng hữu khuyên can mãi, mới làm hắn đi thu cá, lần này thu tam vạn cân, cao hứng đi. Lượng tử đôi mắt lập tức sáng, tam vạn cân. Thật sự a Thật sự, ngươi đi chuẩn bị chuẩn bị đi, vẫn là tiểu dương lâu bên kia, ta đi trước nói xong văn thư niệm liền cưới xe đạp đi rồi. Văn thư niệm về trước về đến nhà, văn ba đang ở cấp yêu gà sát thủy, văn thư niệm ngửi được lầu một mùi cá, nhữ nhữ mày nói. May mắn đây là cuối cùng một lần ở nhà giao dịch, bảng không này hương vị thật sự quá nặng. Không trong chốc lát lượng tử liền mở ra xe vận tải lại đây, một hồi bận việc lúc sau đem tiền đưa cho văn thư niệm, thư niệm tỷ, ngươi đếm đếm. Văn thư niệm xác nhận không có lầm, được rồi, đều đối. Lượng tử lúc này mới nhìn về phía văn ba hỏi, vị này chính là thư niệm tỷ ngại bằng hữu đi. Văn thư niệm cười lắc đầu, trách ta, đã quên cho ngươi giới thiệu, đây là ta ba ba, ba ba đây là ta cho ngươi nói lượng tử. Ai nha. Thúc Thúc hảo, Thúc Thúc hảo, Thúc Thúc nhìn thật tuổi trẻ. Văn Ba tiểu kim khố, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Ba bị lượng tử nhiệt tình cấp dọa tới rồi, bất quá nghe thấy lượng tử nói chính mình tuổi trẻ, vẫn là có chút tiểu đắc ý hướng tới Văn Thư niệm nháy mắt. "Nào có, khuê nữ đều lớn như vậy, không tuổi trẻ." Ha ha. Lượng tử cười tủm tỉm nói, Thúc Thúc thoạt nhìn thực tuổi trẻ đâu, này không biết còn tưởng rằng chúng ta cùng tuổi đâu. Văn Ba bị lượng tử khen đến ha ha cười không ngừng. Một bên văn thư niệm đều mau nhìn không được, kéo kéo văn ba, đối với lượng tử nói, các ngươi không phải phải đi về giao hàng sao, mau đi đi, này cá không thể phóng lâu lắm. Lượng tử lúc này mới hoàn hồn, suốt ruột hoàng hốt lên xe, đi phía trước còn hướng tới hai người phất tay, thúc thúc có rảnh chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm à, thư niệm tỉ nhớ rõ kêu ngươi bằng hữu nhiều thu điểm ca à, tài kiến. Lượng tử đi rồi, văn ba còn liên tiếp cười ha hả, văn thư niệm mắt trợn trắng, ta nói ba, được rồi à. Nhân gia lượng tử thuyết khách khí lời nói đâu, ngươi nhưng đừng thật sự. Văn ba chừng mắt cái mắt to nhìn văn thư niệm, ngươi nha đầu này chuyện gì xảy ra đâu, nhân gia liền tính nói chính là khách khí lời nói, khá vậy không gặp ngươi như vậy khen quá ba ba à, thật là. Văn thư niệm chạy nhanh đuổi theo thân ba bước chân, vừa đi một bên nhỏ giọng nói, ba ba, ngươi nói hiện tại có thể mua được thương sao. Văn ba mới vừa đi tới cửa thân ảnh dừng lại, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chính mình quê nữ, ngươi không cần nói cho ta ngươi muốn mua. Ngươi mua thứ đồ kia làm gì? Nói Văn Ba một phen lôi kéo Văn Thư Niệm vào nhà đóng cửa, động tác kêu kêu một cái rứt khoát lưu loát. Văn Ba vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lại có chút thật cẩn thận nhìn Văn Thư Niệm, nửa khi ôn hòa nói: Khê nữ nhi à, phạm pháp chuyện này chúng ta cũng không thể làm a. Nếu là có ai khi dễ ngươi, ngươi cùng ba nói, ba đi băng rồi hắn, ngươi cũng không thể hủy hoại chính mình a. Văn Thư Niệm cảm động rất nhiều lại có chút dở khóc dở cười, ba, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Ta này không phải cùng ngươi đã nói muốn đem không gian động vật cấp thu sao, có khẩu súng càng an toàn chút. Văn ba nghe xong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực nói, ngươi nhà đầu này, thiếu chút nữa không đem ngươi ba dọa qua đi nói văn ba hướng thang lầu chỗ đi, cùng ta tới. Văn thư niệm ngốc ngốc đi theo văn ba lên lầu, văn ba mở ra chính mình trụ phòng, làm cho văn thư niệm mặt, mở ra tủ quần áo, ở tủ quần áo bên trong tìm kiếm một chút, lấy ra một cái dùng bố bao vây lấy thật dài đồ vật ra tới. Ba. Đây là cái gì a Văn ba nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, một bên hủy đi bố một bên nói, ngươi không phải nói muốn thương sao, nột, này còn không phải là. Văn thư niệm nhìn văn ba trong tay trường thương, đôi mắt đều thẳng, tiến lên một phen đoạt lấy tới nhìn kỹ. Ba, ngươi như thế nào có thứ này? Văn ba lắc đầu, ta từ ta nơi đó dọn lại đây thời điểm, liền phát hiện thứ này. Văn thư niệm gật gật đầu, làm cho văn ba mặt trực tiếp thu vào trong không gian. Đêm nay ta liền đi thử thử được không xử nói xong văn thư niệm liền chuẩn bị đi ra ngoài, bị văn ba một phen giữ chặt. ngươi tử tử văn ba lại từ một bên trong ngăn tủ lấy ra một cái vông bức hộp gỗ. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn văn ba, này lại là thứ gì? Văn ba cũng không nói nhiều, trực tiếp mở ra, văn thư niệm bị hộp một đống cá hoa vàng cùng trang sức hoàng hoa mắt. Ba A, ngươi này thân thể nguyên chủ sẽ không làm đánh cấp đi. Như thế nào nhiều như vậy thứ tốt văn thư niệm đại khái nhìn mắt, cá đỏ dạ liền có mười mấy hai mươi can còn không nói mặt khác. ngươi mới đánh cướp đâu, ta này thân phận ta gần nhất cũng coi như hỏi thăm rõ ràng, đại khái chính là phía trước chấp hành bí mật nhiệm vụ lui ra tới, mấy thứ này nhìn như là trong nhà lưu truyền tới nay. Văn ba nhìn văn thư niệm kinh ngạc bộ dáng, tức giận nói, ngươi lại không phải chưa thấy qua thứ tốt, thứ tốt thật sự đến nỗi sao. Như thế nào không đến mức lạc, mấy thứ này về sau nhiều quản tiền ngươi lại không phải không biết. Được rồi được rồi, nhìn xem à, này cá đỏ dạ có 20 can. Còn có một bộ nữ tử đồ trang sức, ta đánh giá bảo tồn tốt lời nói về sau lao đăng giá, còn có này mấy chỉ vòng tay, nhìn là mỡ dê ngọc, còn có này một đôi ngọc bội, hoa điển ngọc. Văn ba nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, thống khóe đưa cho văn thư niệm, ngươi đều thu, đặt ở trong nhà cũng không an toàn. Cũng là, đương không gian càng an toàn văn thư niệm hai lời chưa nói trực tiếp thu vào không gian. Tiếp theo văn ba lại móc ra tới một cái cái hộp nhỏ, văn thư niệm kinh ngạc nhìn văn ba, ba, Ngươi còn có bao nhiêu thứ tốt à? Trực tiếp lấy ra tới bái. Văn ba tức giận nói, liền này một cái, bên trong là một ít tiền liền giấy. Ngươi ba ta về sau nhưng đều trông cậy vào này đó làm giàu đâu. Văn thư niệm to mò cực kỳ, một phen đoạt quá hộp mở ra. Hòa, wow, ba không thấy ra tới ngươi như vậy có đâu, quang tiền liền có hai ba ngàn đâu. Văn ba một phen đoạt quá chính mình thân gia tài sản, tiểu tâm cẩn thận phóng hảo. Cái này ba ba cũng không thể cho ngươi à, này đó chính là ba ba khởi bước tài chính đâu còn có sinh hoạt hàng ngày có ích văn thư niệm nhìn văn ba một bộ thật cẩn thận bộ dáng trực tiếp từ trong không gian móc ra chính mình thân ra văn ba nhìn trên giường một đống đồ vật trực tiếp xử sốt cầm lấy tiền liền đếm lên kinh ngạc nhìn văn thư niệm khoe nữ nhi à ngươi như thế nào nhiều như vậy tiền à ta thiên à bốn vạn nhiều ngươi không phải là đoạt đi đi văn thư niệm đắc y đôi mắt nhỏ nhìn văn ba đều là trong không gian rau dưa trái cây cùng cá những cái đó đổi thế nào ta lợi hại đi còn có một ít đồ cổ tranh chứa cùng cá chiên bé đâu. Tiếp theo văn thư niệm lại từ trong không gian đem siêu tập kem sách lấy ra tới, ba, đây mới là đáng giá nhất, hơn nữa cũng là người thích nhất. Văn ba tiếp nhận siêu tập kem sách, mở ra đệ nhất trang tay liền run lên, tiếp theo tiếp tục phiền, tay run đến càng lợi hại, run rẩy miệng nói, đây đều là ngươi làm cho. kia nhưng không, lúc trước chính là lấy đồ vật cấp phi phi đổi, này đó là gia gia chân quý, phi phi cho ta thay đổi một ít lương thực tới. Cứ như vậy cùng ra ra Phi Phi nhận thức. Văn ba sợ ngây người, mấy thứ này nhưng đến hảo hảo bảo tồn xuống dưới, về sau nếu không phải sinh tử đại sự, tuyệt đối không thể mua, quá chân quý. Văn thư niệm thống khoái gật đầu, lúc trước liền nghĩ về sau đáng giá, cho nên lúc ấy cho Phi Phi hảo chút thức ăn. Văn ba lại cẩn thận nhìn nhìn, thập phần không tha còn cấp văn thư niệm, còn nói nói, nhưng đến hảo hảo bảo tồn A. Văn thư niệm trực tiếp thu vào trong không gian, nhìn văn ba đau mình biểu tình, bằng không cho ngươi thu. Văn ba đầu tiên là ánh mắt sáng lên, tiếp theo thẳng lắc đầu, đừng đừng đừng, cho ta phóng cũng không yên tâm à, vạn nhất ném, ta phải đau lòng chết. Hảo hảo hảo, phóng không gian đi, không gian vĩnh viễn đều sẽ không hư, cái này ngươi yên tâm đi. Về sau nếu là ngươi muốn nhìn, ta lại lấy ra tới cho ngươi xem. Văn ba cao hứng gật đầu, khá tốt, vậy nói như vậy định rồi à, ta nếu là muốn nhìn, ngươi đến lấy ra tới cho ta xem. Thấy văn thư niệm sau khi gật đầu, văn ba thoáng bình phục cảm xúc, được rồi. Ta đi nấu cơm, yêu gã nên đói bụng. Ba, ta mới là người thân quê nữ, ngươi như thế nào không sợ ta đói bụng ác văn thư niệm một bên nói một bên đi theo văn ba xuống lầu. Công đạo cận tồn vật tư. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Cùng văn ba ăn cơm trưa, văn thư niệm làm trong chốc lát tác nghiệp liền chuẩn bị ra cửa. Ba, ta đi lý ra ra ra A. Văn ba từ phòng bếp ra tới, đi thôi, ban ngày ta liền không đi tiếp người, ta mang theo yêu gã dạo quanh đi. Văn Thư Niệm mắt trợn trắng, trực tiếp đóng cửa. Ở Lý Gia Gia gia rèn luyện một buổi trưa, mau đến cơm điểm thời điểm, Văn Thư Niệm chối từ Lý Gia Gia lưu chính mình ăn cơm chiều, trực tiếp về nhà. Vừa đến cửa nhà, đã nghe đến thơm ngào ngạt đồ ăn hương, Văn Thư Niệm ý cười doanh doanh vào cửa. "Ba, đêm nay làm cái gì ăn ngon đâu?" Văn Ba thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới, làm ngươi yêu nhất cá phiến. Nha, ngươi trường nào thì học được. Nghe ngươi Gia Gia nói ngươi thích ăn cái này, liền đi theo hắn học một chút." Ngươi mau đi tẩy tẩy, trong chốc lát nếm thử hương vị thế nào. Văn thư niệm trực tiếp lên lầu, ở trong không gian mặt tắm rửa ra tới, thời gian vừa vẫn tốt. Ba, ngươi làm món này hương vị rất tuyệt, đúng rồi trong nhà còn có mẹ cùng đồ ăn sao. Văn ba cười lắc đầu, mẹ còn có lao nhiều đâu, đồ ăn không nhiều lắm. Trong chốc lát cơm nước xong ta lấy điểm ra tới, ta trong không gian còn có rất nhiều dầu muối tương giấm gì đó, ngươi phải có yêu cầu cùng ta nói a. Văn ba kinh ngạc nhìn văn thư niệm, ngươi liền mấy thứ này đều chuẩn bị đương nhiên a có thể nói như vậy trừ bỏ máy móc thiết bị ta trong không gian cái gì đều có thế nào người nữ nhi ta lợi hại đi văn ba lập tức hướng tới văn thư niệm giơ ngón tay cái lên giỏi quá trong chốc lát gia vị đều lấy điểm ra tới văn thư niệm sảng khoái đáp ứng không thành vấn đề bất quá nếu là có tủ lạnh thì tốt rồi có thể nhiều lấy chút ra tới văn ba buồn cười nhìn văn thư niệm hiện tại cũng có a chỉ là đối với hiện tại người tới nói giá cả sang quý hơn nữa xa không có về sau tủ lạnh tác dụng đại kia vẫn là về sau rồi nói sau hiện tại cái này nên đại làm cái gì không có phương tiện ba ba, ngươi biết không ta chưa từng có giống như bây giờ muốn nhìn tivi a cho nên nói a chính là không biết đủ đôi khi không hiếm lạ không có thời điểm liền hoài niệm văn thư niệm tiếp theo lại nhìn văn ba nở nụ cười từ trong không gian lấy ra cứng nhắc thả lên sợ ngây người văn ba văn ba run rẩy chỉ vào cứng nhắc thứ này cũng có thể dùng ha ha Ta lúc ấy hạ thật nhiều phim truyền hình điện ảnh ở bên trong, không gian cũng có thể nạp điện, ta hiện tại hối hận nhất chính là lúc trước không có mua máy móc thiết bị. Văn ba hoàn toàn phục, đi theo văn thư niệm cùng nhau một bên ăn cơm một bên mùi ngon nhìn tivi, có phải hay không cười một chút, yêu gà ở hai người bên chân căn chính mình cái đôi chơi, ngẫu nhiên ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn hai người. Hai người ăn xong rồi cơm, văn thư niệm liền cầm chén đua cầm đi phòng bếp rửa chén, văn ba trực tiếp đem văn thư niệm đuổi đi, một bên đi, ta vài cái liền tẩy xong, rồi. Đợi lát nữa không phải còn muốn đi Lý Gia Gia trong nhà sao? Ngươi còn không đi thay quần áo? Văn Thư Niệm dựa vào phong bếp cửa, cười nói, Lý Gia Gia nói rèn luyện lâu như vậy, này cuối tuần cho ta nghỉ, làm ta ở nhà hảo hảo chơi một chút, hắc hắc. Vậy ngươi liền đi đem ngươi thay thế quần áo cấp giặt sạch, bằng không ngày mai đều sú Văn Ba vẻ mặt ghét bỏ đuổi Văn Thư Niệm đi ra ngoài. Ai, nếu là có máy giặt thì tốt rồi, giặt quần áo thật phiền nhân. Văn Ba đột nhiên xoay người nhìn Văn Thư Niệm, không xác định mở miệng. Hiện tại giống như có máy giặt, ta nhớ rõ ngươi nại nại nói qua, giống như gọi là gì thiên nga bài, nếu không ngày mai chúng ta đi xem. Văn thư niệm vừa nghe, ánh mắt sáng lên, liên tiếp gật đầu, hành à, ngày mai ăn cơm sáng chúng ta liền đi xem. Bất quá ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, người nại nại nói, thật nhiều đều là cho làm quang dùng, tiểu dân chúng cũng mua không nổi. Văn thư niệm lập tức thất vọng rồi, chắc không được ta đi dạo lâu như vậy bách hóa đại lâu, cũng chưa gặp qua đâu, kia khẳng định là đã không có. Văn Ba cười ha hả nhìn Văn Thư Niệm ảo não, đột nhiên nhớ tới cái gì nói, "Đúng rồi, đem gia vị gì đó lấy ra tới." Nga nga, ta thiếu chút nữa cấp đã quên nói Văn Thư Niệm liền từ không gian cầm một ít dầu muối tương dấm ra tới, lại cấp Văn Ba cầm một hộp lá trà ra tới, tiếp theo chính là trong không gian các loại rau dưa, còn cầm một ít trái cây ra tới. Văn Ba trực tiếp cầm lấy lá trà, kinh ngạc nhìn Văn Thư Niệm, "Ngươi thật đúng là cái gì đều có a, ta thấy thế nào này trà như vậy quen mắt đâu." Văn Thư Niệm thè lưỡi, Ngượng ngùng nói, này đó lá trà đều là ta từ ngươi nơi đó cướp đoạt tới, lúc trước cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp ném trong không gian đi, may mắn mang lại đây, bằng không ngươi đã có thể uống không đến tốt như vậy uống lá trà lạ. Ngươi nha đầu này, mau, thành thật công đạo, còn có bao nhiêu lá trà ở ngươi không gian, cũng không nhiều lắm, lúc trước cùng ngươi hợp tác người không phải tặng ngươi vài dương sao, ta liền cầm 2-3 dương 3-4 dương, đúng rồi đi, còn có rượu ngon hảo yên, ta không gian đều có đâu, ngươi muốn sao. Văn ba vừa nghe còn có thuốc lá và rượu, lập tức gật đầu, có bao nhiêu? Văn thư niệm lắc đầu, ta cũng không biết cụ thể có bao nhiêu, bất quá rất nhiều, tới bên này cũng không hảo tặng người, liền vẫn luôn phóng đầu nói văn thư niệm liền cầm mấy cái yên cùng hai bình rượu ra tới. Văn ba chạy nhanh ném xuống trong tay chén, một phen tiếp nhận đồ vật, thật cẩn thận cầm đi chính mình phòng phóng hảo. Văn thư niệm ở phòng bếp cửa, nhìn văn ba thân ảnh lắc đầu, rửa gần rửa gần đem đồ vật đặt ở trong phòng bếp, tiếp theo rửa chén. Văn thư niệm mới vừa tẩy hảo chén ngồi ở trên sofa, văn ba liền xuống lầu tới, trực tiếp đi đến văn thư niệm trước mặt, nghiêm túc nghiêm túc nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm sửng sốt một chút, ba, ngươi làm gì? Văn ba thập phần ai hoán nhìn văn thư niệm, ba ba hảo khuê nữ à, ngươi mau cấp ba ba nói nói ngươi không gian còn có chút gì à? Ngươi không phải nói ngươi không muốn biết sao? Văn ba ai hoán ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn văn thư niệm, ngữ khí có chút ủy khuất, ta thật sự là không nghĩ tới ngươi liền thuốc lá và rượu đều có. Ngươi mau cấp ba ba nói nói đều có chút cái gì, có bao nhiêu, ba ba trong lòng cũng hảo nắm chắc ca. Được rồi được rồi, vừa lúc khoảng thời gian trước thỉnh điểm vật tư, hiện tại trong không gian mặt gạo bạch diện những cái đó chỉ có ba bốn vạn cân, hồng bạch đường cũng chỉ có một vạn cân, dầu muối tương giấm cũng chỉ mua một vạn cân. Trứng gà còn có một vạn năm nghìn cân, thịt heo thịt bò hai vạn năm nghìn cân, thịt muối những cái đó có hai vạn cân, chô cô lết kẹo sữa quần áo chăn nệm có rất nhiều còn có chính là dầu gội những cái đó cũng có mấy chục dương. Theo văn thư niệm nói chuyện, văn ba đôi mắt chừng đến lại càng lớn, gian nan nuốt nuốt nước miếng, văn ba thật cẩn thận hỏi, còn có sao? Văn thư niệm uống một ngụm thủy gật đầu, dư lại chính là phòng dược, còn có các tuổi tác ăn sữa bột dinh dưỡng phẩm, Nga, ba ba ngươi thích tiên, có mấy chục điều, tán rượu liền nhiều, một ngàn nhiều cân. Khuê nữ A, ba ba thật sự quá bội phục ngươi, thật sự. Hiện tại biết ngươi khuê nữ lợi hại đi Văn ba hung hăng gật đầu, này may mắn ta hỏi, được, trong lòng hiểu rõ, về sau yêu cầu cái gì ta hỏi ngươi lấy. Thiên hố văn ba, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Hành à, về sau yêu cầu dùng cái gì, ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta lấy ra tới nói văn thư niệm liền đứng dậy, ba, ta về phòng A. Văn ba nhìn thời gian, sớm như vậy ngươi liền phải ngủ. Văn thư niệm không dám nói lời nói thật, gật đầu nói, hôm nay có chút mệt mỏi tưởng đi ngủ sớm một chút, ba ba, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Hành, ngươi đi đi. Ta mang theo yêu gà đi ra ngoài tiêu tiêu thực. Văn thư niệm thẳng đến phòng, gấp không chờ nổi tiến không gian, thay đổi chuyển nhẹ nhàng quần áo, dẫn theo thương, ánh mắt kiên quyết nhìn sơn, chuẩn bị đại làm một hồi. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến vang vọng phía chân trời thanh âm, xú la ba, ngươi hô ta. Trong núi văn thư niệm bị mấy chỉ ngốc hiệu bảo một đường điên cuồng đuổi theo, chờ tới rồi chân núi kia mấy chỉ ngốc hiệu bảo dẫm chân tại chỗ, thú mắt hướng văn thư niệm phương hướng xem xét, theo sau trở lại trong núi. văn thư niệm thẳng vũ bộ ngực thở dốc, nghỉ ngơi trong chốc lát, trực tiếp ra không gian đi tìm văn ba. lúc này văn ba mới vừa dạo quanh về nhà, văn thư niệm hùng hổ đi đến văn ba trước mắt, mỉm cười nhìn văn ba, văn ba vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía văn thư niệm, khuyên nữ, làm sao vậy ngươi nói thẳng, đừng như vậy nhìn ngươi ba à, thận đến hoảng. ba ba nha, ngươi có phải hay không đã quên cái gì chưa cho ta? Không có a, còn có cái gì a? Văn thư niệm nhàn nhạt nói, Ngươi cho ta thương, kia viên đạn đầu. Văn ba một phép đầu, Ai ra, nhìn ta này trí nhớ, Ta đem này tra cấp đã quên, Ha ha, ta đây liền đi cho ngươi lấy. Ba, ngươi biết ta vừa mới bởi vì thương không viên đạn, Bị mấy chỉ ngốc hiệu bảo từ trên núi đuổi tới chân núi sao? Văn ba vừa nghe, Lập tức lôi kéo văn thư niệm từ thượng nhìn đến hạ, Vây quanh văn thư niệm dạo qua một vòng, Không phát hiện văn thư niệm bị cái gì thương trực tiếp một cái tát phách về phía văn thư niệm cánh tay. Ngươi nha đầu này, mới vừa học được bỏ đã muốn đi. Lúc này mới rèn luyện mấy ngày a, ngươi liền đi săn thú, ngươi quên đáp ứng ba ba cái gì. Thương đều sẽ không dùng ngươi còn bắn súng, ai ra không được, tức chết ta. Văn thư niệm bị văn ba chỉ vào phê bình, nhìn văn ba đau lòng chính mình bộ dáng, tức khắc có chút ấy nấy, lôi kéo văn ba làm lũng. ba ba, ta sai rồi sao, ta này không phải muốn đi thử xem sao. Văn ba một tay huy khai văn thư niệm tay, Ngươi như thế nào không lên trời đâu, cho ngươi có thể, ngươi lần sau lại làm như vậy nguy hiểm sự tình, ta sẽ không bao giờ nữa phản ứng ngươi. Ba ba ba ba, ta sai rồi, thật sự sai rồi, ta về sau không bao giờ như vậy lỗ mãng, ta nhất định hảo hảo rèn luyện, có thời gian ta liền ở trong không gian mặt luyện thương pháp, chờ có nắm chắc thời điểm ta lại đi, được không? Văn ba lúc này cũng hết giận một ít, nhìn văn thư niệm nghiêm túc hỏi, thật sự. Văn thư niệm lập tức gật đầu, so thật kim đều thật, ta bảo đảm. Văn Ba lúc này mới buông tha Văn Thư Niệm, ngươi nói, kêu Ba Ba tin tưởng ngươi, được rồi đi thôi, ta đi cho ngươi lấy viên đạn. Văn Thư Niệm đi theo Văn Ba đến phòng, được đến một đại hộp viên đạn, đủ Văn Thư Niệm dùng đã lâu đã lâu. Ba Ba, cảm ơn ngươi, Ba Ba ngươi đi ngủ sớm một chút, ta cũng đi ngủ. Ba Ba ngủ ngon nói xong Văn Thư Niệm liền về phòng. Văn Thư Niệm đi vào không gian, lần này Văn Thư Niệm học thông minh, trước luyện tập thương pháp, tìm cái quả táo từ xa đến gần luyện tập, luyện tập suốt cả đêm thời gian. Rốt cuộc có một chút tiến bộ, ít nhất chính xác tiến bộ một chút. Suốt đêm luyện tập dẫn tới văn thư niệm ngày hôm sau căn bản khởi không tới. Văn Ba ở cửa kêu một hồi lâu, thấy phòng trong không phản ứng, mở cửa nhẹ nhàng đi vào đi, liền thấy văn thư niệm đang ngủ ngon lành. Văn Ba lắc đầu đóng cửa lại liền đi ra ngoài. Văn thư niệm là ở giữa trưa một chút tỉnh, giơ tay nhìn thời gian, cả kinh lập tức từ trên giường ngồi dậy, chạy đến toilet nhanh chóng rửa mặt đánh răng xuống lầu. Văn Ba nhìn văn thư niệm xuống dưới, đôi mắt lao đại quầng thâm mắt. Ngươi tối hôm qua làm thật đi. Ba ngươi đừng nói nữa, này thương quá khó luyện, ta tối hôm qua ở trong không gian luyện suốt cả đêm, đều không có đánh chuẩn quá văn thư niệm một bên đánh ngáp một bên oán giận. Văn Ba cười nói, cả đêm liền học được, kia chẳng phải là mỗi người đều là tay súng thiện sạ. Không có việc gì ngươi chậm giải luyện, viên đạn không đủ cùng ta nói, ba ba đi cho ngươi lộng. Ba ba, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối nói được thì làm được, ta nhất định hảo hảo luyện tập, ta cũng không tin ta đánh không chuẩn con. Hảo hảo hảo. Ba ba tin tưởng ngươi, đói bụng đi. Ba ba đi xào rau. Ba, ngươi cũng không ăn. Văn ba yêu thương nhìn văn thư niệm, cười nói, cùng nhau ăn cơm càng hương, xem ngươi ngủ ngon. Ba ba cũng không đành lòng làm ngươi lên à, hơn nữa ba còn không đói bụng, liền vừa lúc chở ngươi cùng nhau. Văn thư niệm đôi mắt ê ẩm nhìn văn ba tiến phòng bếp, chính mình cũng đi theo đi chợ thủ. Vô luận văn ba như thế nào kêu văn thư niệm đi ra ngoài, văn thư niệm đều không thuận theo, cha con hai vui tươi hớn hở ăn cơm. Văn thư niệm lại bị văn ba chạy đến ngủ. Ba ba, ta không mệt nhọc, ngủ tiếp buổi tối liền ngủ không được. Kia hành đi, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà nhìn xem thư hoặc là đi ra ngoài đi dạo. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn về phía văn ba, ngươi đi đâu nhi a? Phía trước không phải nói tốt lộng cái hồ nước nuôi cá sao, này không nghe nói có một khối hảo địa phương, ta đi xem. Muốn hay không ta bồi ngươi cùng đi a. Văn ba lắc đầu, không cần, ngươi chơi ngươi đi, điểm này việc nhỏ ba ba có thể xử lý tốt. Văn thư niệm từ trong không gian cầm một vạn khối ra tới, đưa cho văn ba, ba ba, này đó tiền ngươi cầm. Văn ba xua tay không tiếp, người bà ta có tiền, nói nữa, lộng cái ao cá lại không quý, ngươi tiền ngươi liền chính mình tồn. Văn thư niệm thấy văn ba không tiếp, chỉ phải lại bỏ vào không gian, kia hành đi, nếu là tiền không đủ ngươi nhất định phải cùng ta nói a, ta là ngươi thân quê nữ, ngươi là ta ba ba, của ta chính là của ngươi. Văn ba cười ha hả gật đầu, mang theo yêu gà ra cửa. Văn Thư Niệm ở nhà cũng không có việc gì nhưng làm, nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp tục luyện tập thương pháp, sớm một chút thành công sớm một chút quét sạch. Văn Thư Niệm trước tiên ở trong không gian luyện tập lý ra ra giáo phòng thân thuật, lại chắt một giờ mã bộ, mới bắt đầu luyện tập thương pháp. Chờ đến Văn Thư Niệm mệt mỏi, liền dừng lại đi quả lâm xoay chuyển, ánh mắt lơ đãng liếc hơn người tham, đôi mắt lập tức sáng, chạy nhanh đi tìm cái bình. Văn Thư Niệm chuẩn bị cấp văn ba cũng phao một vò tử nhân sâm rượu, vừa vặn phía trước còn dư lại chút dư liệu. Diệu Phao hảo lúc sau, Văn Thư Niệm ra không gian đi dưới lầu phòng bếp, trực tiếp đem trong phòng bếp dùng để uống thủy toàn bộ đổi thành nước suối, thấy mau đến cơm điểm, Văn Thư Niệm lại cầm một ít bạch diện cùng thịt heo ra tới, chuẩn bị làm văn thán. Văn Ba về nhà thời điểm, Văn Thư Niệm mới vừa bao xong, "Chính thiếu thủy, khuê nữ, ngươi làm gì vậy đâu? Đã lâu không ăn sủi cảo, ta nhớ rõ ba ba ngươi trước kia yêu nhất ăn sủi cảo, cho nên thừa dịp nhảm chán nhiều bao một ít." Văn Ba kinh ngạc nhìn Văn Thư Niệm, "Nha Quê nữ đây là sẽ trộn nhân lạc. Kia chờ lát nữa ba ba cần phải ăn nhiều một chút. Văn thư niệm vẻ mặt tự tin nói, ba ba ngươi liền chờ xem, ta đều cùng ra gia học qua, khẳng định sẽ không khó ăn. San thú. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba cười tủm tỉm ăn nhà mình khê nữ thân thủ bao sủi cảo, vẻ mặt hưởng thụ. Chờ văn ba giặt sạch chén ra tới, liền thấy văn thư niệm ngồi ở trên sofa, trên bàn thả một cái cái bình. Đây là thứ gì Văn Ba đến gần đã nghe đến một cổ rượu mùi hương, rượu. Như vậy Hương. Văn Thư Niệm cười tủm tỉm nhìn Văn Ba nuốt nước miếng. Cho ngươi phao nhân sâm rượu. Vừa định lên không gian còn có nhân sâm. Phía trước cấp Ra Ra cũng phao một vò tử. Chạy nhanh chạy nhanh. Cấp ba ba đảo điểm. Ta nếm nếm Văn Ba gấp không chờ nổi chạy tới phòng bếp lấy cái ly. Văn Thư Niệm cấp Văn Ba đổ một ly. Văn Ba đầu tiên là nghe nghe, sau đó chậm rãi uống lên một cái miệng nhỏ, vẻ mặt hưởng thụ. Này rượu không tồi, thật không sai bảo bối khuê nữ ủ rượu tay nghề không tồi nha trong không gian học này rượu ngươi liền mỗi đêm ăn cơm chiều hoặc là ngủ trước uống một chén đừng uống nhiều quá dưỡng sinh văn ba vội gật đầu bảo đảm khuê nữ ngươi yên tâm ba ba khẳng định không chống uống đúng rồi ba phòng bếp thủy ta đều đổi thành không gian thủy không có ngươi liền cùng ta nói kia thủy ngọt lành hơn nữa uống nhiều hữu hích. văn ba cao hứng thẳng gật đầu hảo lạc hảo lạc ta biết ta đem này rượu phóng phòng bếp trong ngăn tủ đi đặt ở nơi này khó coi đúng rồi khuê nữ cùng nhau lưu tản bộ đi. Văn ba ra tới nắm yêu gà hỏi đến. Văn thư niệm lắc đầu, ta liền không đi, ta còn muốn luyện tập đâu, ngươi mang theo yêu gà đi thôi, sớm một chút trở về a. Thanh đi, vậy ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, ngày mai còn phải đi học đâu nói xong lời nói văn ba liền mang theo yêu gà ra cửa. Văn thư niệm ở trên sofa ngồi trong chốc lát, trực tiếp lên lầu tiến trong không gian, tiếp tục luyện tập thương pháp cùng Lý Gia Gia giáo chính mình. Nhìn thời gian mò 11 giờ, văn thư niệm chạy nhanh tẩy tẩy ngủ bằng không ngày mai thật đến đến chế. Cứ như vậy ba cái cuối tuần đi qua, Văn Thư Niệm mỗi ngày đọc thư liền đi lý ra ra ra rèn luyện, buổi tối lại ở không gian luyện tập thương pháp, Văn Ba nơi đó cùng ra ra nơi đó hai đầu chạy, mỗi ngày thời gian ăn bài đến gắt gao, buổi tối mệt đến ngã đầu liền ngủ, căn bản không có thời gian tưởng niệm Cố Hàn Giang. Ly Cố Hàn Giang nói một tháng còn có mấy ngày thời gian, Văn Thư Niệm hôm nay buổi tối quyết định bắt đầu săn thú, cùng Văn Ba báo cho một tiếng ở văn ba ngàn dặn dò vạn dặn dò hạ tiến vào không gian văn thư niệm quần áo nhẹ ra trận lần này so với phía trước nhiều chút tự tin ở không gian ăn uống no đủ lúc sau văn thư niệm chậm rãi hướng tới trong núi đi tới thật cẩn thận rất sợ kinh động động vật văn thư niệm trực tiếp đi lần trước phát hiện hiệu bảo địa phương xa xa liền thấy vẫn là kia mấy chỉ hiệu bảo đang cúi đầu uống chút thủy ly chúng nó khoảng cách gần chút văn thư niệm chậm rãi ngồi sồn xuống, xuống thật cẩn thận lấy ra trên lưng thương chậm rãi dơ lên tay nhắm chuẩn Văn thư niệm nhắm chuẩn trong đó một con hiệu bảo phanh không đánh chúng, mấy chỉ hiệu bảo kinh hoàng chạy đi, văn thư niệm đuổi theo trong đó một con hình thể lớn nhất hiệu bảo. Phanh phanh đệ tam thương rốt cuộc chúng, văn thư niệm đem này chỉ hiệu bảo ý niệm đưa đến dưới chân núi, lại tiếp tục đuổi theo mặt khác mấy chỉ, trải qua 3-4 giờ nỗ lực, văn thư niệm rốt cuộc đánh tới 3 con hiệu bảo, thương phấn ra không gian. Văn ba ở văn thư niệm phòng vẫn luôn chờ, thấy văn thư niệm ra tới, lập tức trên dưới tả hữu xem, khuê nữ không có việc gì đi. Có hay không nơi nào bị thương lạc? Văn thư niệm cười lắc đầu, kích động cùng văn ba chia sẻ thành quả. Ba, ta đánh ba con ngốc yêu bảo, chính là vừa mới bắt đầu không thuận lợi, không đánh chúng. Văn ba lúc này mới cười ha hả nói, tuy rằng luyện tập lâu như vậy, nhưng nói như thế nào ngươi cũng là lần đầu tiên hướng tới động vật nổ súng, chỉ cần có thu hoạch liền rất đồng. Văn thư niệm nội tâm đặc biệt kích động, lôi kéo văn ba thủ hạ lâu, từ trong không gian lấy ra một khối bố đặt ở trên mặt đất phô bình. Sau đó đem ba con hiệu bảo toàn bộ từ không gian lấy ra tới. Văn ba thấy ba con hình thể đặc đại hiệu bảo, đặc biệt khiếp sợ, này hiệu bảo ăn cái gì lớn lên A, như thế nào lớn như vậy? Văn thư niệm nghi hoặc hỏi, hiệu bảo không đều lớn như vậy sao? Bình thường thành niên hiệu bảo, so ngươi đánh cái này hình thể tiểu một ít, liền lấy này lớn nhất tới nói, bình thường hiệu bảo muốn so nó tiểu nhị phần có một. Văn thư niệm kinh ngạc, ba ba. Ngươi nói có thể hay không là bởi vì chúng nó sinh trưởng hoàn cảnh là ở trong không gian mặt nguyên nhân. Hơn nữa ta còn phát hiện một việc, ta có thể dùng ý niệm lấy đồ vật phóng đồ vật, duy độc trừ bỏ lớn lên ở nước suối bên nhân sâm, mỗi lần đều cần thiết ta chính mình đảo. Văn Ba tự hỏi một chút, mỗi cái đồ vật tồn tại liền có nó đạo lý, rất có khả năng là bởi vì nó thưa thất cũng hoặc là nó trưởng thành địa phương. Văn thư niệm bừng tỉnh đại ngộ, kia này mấy chỉ hiệu bảo làm sao bây giờ. Lấy ra đi giao dịch người khác cũng sẽ hoài nghi. Văn ba ý bảo văn thư niệm đừng nóng nội, nhìn trên mặt đất hiệu bảo suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, như vậy đi, đem chúng nó đều làm thịt, như vậy liền sẽ không nhìn ra tới cái gì. Như vậy có thể. Nếu là người khác không tin đây là hiệu bảo làm sao bây giờ. Văn ba cẩn thận giải thích, này hiệu bảo thịt thịt chất tươi mới, khẩu vị tươi ngon, thuộc về một loại ôn tính nguyên liệu nấu ăn, bất quả ăn nhiều dễ dàng thượng hỏa, đến ăn ít, này thịt rất nhiều người đều nhận thức. Cho nên ngươi lo lắng vấn đề liền không phải vấn đề. Như vậy liền thật tốt quá, lưu lại một con trinh chúng ta ăn, lại cấp ra gia cùng tô ra gia cường tử bọn họ đưa một ít đi, dư lại hai chỉ ngày mai ta tìm lượng tử xử lý. Chúng ta đây đêm nay liền phải thức đêm xử lý này đó hiệu bảo. Văn thư niệm gật đầu, ba ba, ngươi nếu là mệnh nhọc liền đi trước ngủ, ngươi đơn giản cùng ta nói một chút như thế nào làm, ta tới làm, ta một chút cũng không đây. Văn ba cười lắc đầu, ta cũng không đây, chúng ta đây xử lý đi. Ngươi đừng đổ vợ, liền nhìn ta như thế nào làm, về sau chính mình ở trong không gian học xử lý. Văn thư niệm cười gật đầu. Cha con hai đem ba con hiệu bảo xử lý xong đều 3 giờ sáng. Văn thư niệm thấy văn ba trên mặt tấn hiện mỏi mệt, chạy nhanh làm văn ba đi lên nghỉ ngơi, chính mình thu thập. Ba, ngươi trước đi lên ngủ, ta đem này trên mặt đất thu thập một chút, ngày mai ta phỏng trừng khởi không tới ăn cơm. Hành, ngươi trước thu thập, ta nấu điểm mì sợi. Trong chốc lát ăn buổi sáng ta cũng ngủ nhiều một lát nói văn ba liền đỡ eo đứng dậy, ai ra, thật đúng là già rồi à, như vậy một lát liền mệt mỏi. Văn thư niệm cười nói, ba ba, ngươi đến chịu già à. Hắc, ngươi nhà đầu này, mọi người đều nói ngươi ba ta tuổi trẻ đâu. Văn thư niệm thu thập hảo đầy đất đồ vật, cùng văn ba cùng nhau ăn mì sợi, văn thư niệm liền đỡ văn ba lên lầu nghỉ ngơi, vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều 2 điểm, văn thư niệm mới xuống lầu. Văn thư niệm xuống lầu tìm một vòng cũng chưa thấy văn ba, trên bàn để lại tờ giấy, nói ra đi lộng hồ nước, văn thư niệm dọn dẹp một chút cũng đi theo ra cửa. Thư niệm tỷ, buổi chiều hảo á lượng tử một bên cấp văn thư niệm đổ nước, một bên nói chuyện. Người muốn hiệu bảo thịt sao? Lượng tử ánh mắt sáng lên, hiệu bảo. Nha, đây chính là thứ tốt ta, thư niệm tỷ đây là có hiệu bảo thịt. Văn thư niệm nhàn nhạt gật đầu, cười nói, ta ba ba bằng hữu, cho ta ba ba tặng mấy đầu xử lý tốt lại đây. Trong nhà cũng ăn không hết. Cố hàn giang trở về. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lượng tử vô đuổi, kích động đứng lên nói, tỷ đều cho ta bái. Khó mà làm được, trong nhà ta đã lưu ra tới, dư lại cũng rất nhiều, người muốn hay không. Lượng tử lập tức đánh nhịp, muốn. Văn thư niệm đi theo lượng tử xe về nhà, vừa đến ra, văn thư niệm khiến cho lượng tử đi phòng bếp đem hiệu bảo thịt lấy đi. Lượng tử hiện tại xa tiền, cười nói, thư niệm tỷ. Này hiệu bảo thịt ta tin tưởng ngươi cũng biết là thứ tốt, những cái đó làm quan có tiền đều hiếm lạ, ta cũng không gạt ngươi nói, thứ này giá cả muốn quý chút. Nga, bao nhiêu tiền? Bắt giác tiếp cận một khối tiền, ta xem ngươi này hiệu bảo thịt cũng mới mẻ, thịt chất cũng không tồi, một khối nhị một cân ngươi cảm thấy thế nào? Văn thư niệm cười gật đầu, ngươi quyết định liền hảo, đều là bằng hữu ta tin ngươi. Lượng tử nháy mắt cảm động, cười hì hì nói, này thịt tổng cộng 180 cân đây là hai văn thư niệm tiếp nhận tiền hành thư niệm tỷ về sau thúc thúc bằng hữu lại có như vậy thứ tốt ngươi cũng đừng quên ta à đặc biệt là loại này giá vỡ kinh đâu người đều thích đâu văn thư niệm cười gật đầu yên tâm đi không thể thiếu ngươi đúng rồi trong khoảng thời gian này ta bằng hữu chạy đường dài có thể thu một ít trái cây trở về ngươi còn muốn sao lượng tử thẳng gật đầu khẳng định muốn à có bao nhiêu muốn nhiều ít càng nhiều càng tốt kia thư niệm tỷ ta liền đi trước a Văn thư niệm gật đầu, hướng tới lượng tử phất tay, đi thong thả. Chờ lượng tử đi rồi, văn thư niệm về đến nhà, thật sự có chút nhằm chán, văn thư niệm liền tiến không gian trích trái cây đi. Chờ đến cơm chiều thời điểm, văn ba ở trên bàn cơm hỏi, tiểu cố đi công tác gần một tháng đi, có nói cái gì thời điểm trở về sao? Hắn trước hai ngày làm lượng tử cho ta nói qua mấy ngày liền trở về, cụ thể ngày nào đó còn không biết. Văn ba gật đầu, khuê nữ, ngươi cùng ba nói, cùng tiểu cố ở bên nhau hạnh phúc sao? Văn Thư Niệm không chút nghĩ ngợi nói, "Hạnh phúc, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là làm ta hạnh phúc người hạnh phúc." Văn Ba nhìn Văn Thư Niệm vẻ mặt sán lạn tươi cười, trong lòng cũng tự đáy lòng cao hứng, tuy nói có chút không tha. Hạnh phúc liền hảo, nhưng ba ba trong lòng vẫn là luyến tiếc a. Văn Thư Niệm buông chiếc đũa, kéo Văn Ba tay cười tủm tỉm nói, liền tính cùng cố Hàn Giang ở bên nhau, về sau ta còn là muốn cùng ba ba ra ra các ngươi cùng nhau sinh hoạt, chúng ta người một nhà vĩnh viễn không xa rời nhau." Văn Ba nghe xong ánh mắt sáng lên, Thật sự, tiểu cố không ngại, nhà hắn không ngại, cố hàn giang không ngại, hắn mẫu thân rất sớm liền qua đời, hắn cùng hắn ca ca cùng phụ thân hắn quan hệ đều đặc biệt không tốt, hắn ca ca lại hàng năm đang làm nghiên cứu. Văn ba lập tức vui vẻ, vậy là tốt rồi, ha ha, lão tử liền không cần cùng khuê nữ tách ra. Văn thư niệm nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía văn ba, văn ba chạy nhanh che miệng, nhất thời kích động đều bạo thô khẩu. Chờ cố hàn giang trở về, chúng ta liền phải đi thành phố hát, hân nguyệt muốn sinh bảo bảo. Đáp ứng nàng muốn đi xem nàng. Văn Ba lý giải gật đầu, đây là hẳn là, lại nói như thế nào lúc trước ngươi xuống nông thôn đi, mọi người đều hỗ trợ lẫn nhau, đây là đoạn đặc biệt hữu nghị, có thể cả đời duy trì, tưởng hảo mang cái gì đi sao. Văn Thư Niệm cười nói, ta trong không gian không phải có rất nhiều sữa bột sao, ta tính toán lấy 4 túi hài tử ăn, lại cấp hân nguyệt lấy chút dinh dưỡng phẩm. Cũng đúng, tuy nói hiện tại cái này niên đại sữa bột quý, nhưng rốt cuộc chúng ta có tiền, lại không phải mua không nổi cũng không sợ người nghĩ nhiều. Chờ nhìn Hân Nguyệt trở về, ao cá liền có thể khai trường, ba ba ngươi ao cá thế nào? Yên tâm đi, ta liền đem chung quanh vây lên, trung gian đào cái đại điểm ao cá, nhiều thỉnh điểm người thực mau liền đào hảo, khẳng định sẽ không lầm chuyện của ngươi nhi. Thành, ba ngươi phóng, ta tới rửa chén là được văn thư niệm chạy nhanh ngăn lại văn ba thu thập chén đua tay. Không cần không cần, ba ba còn không có lao đâu, ngươi mau đi cùng yêu gà chơi, ta tới tẩy là được. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ thời điểm, Lượng Tử chạy tới tìm Văn Thư Niệm. "Lượng Tử, phát sinh chuyện gì sao?" Lượng Tử cao hứng cùng Văn Thư Niệm nói, "Thư Niệm tỷ, Giang Ca buổi chiều 4 điểm đến." Văn Thư Niệm lập tức buông trong lòng ngực yêu gà, cao hứng nhìn Lượng Tử, "Thật sự?" "Đương nhiên là thật sự, Giang Ca mới vừa gọi điện thoại trở về nói, ta lập tức lại đây nói cho ngươi. Ta đã biết, cảm ơn ngươi a Lượng Tử, ta buổi chiều liền đi tiếp hắn." Lượng Tử nhìn Văn Thư Niệm kích động bộ dáng cũng vui vẻ. Ta buổi chiều không có việc gì, nếu không buổi chiều 2 điểm ta lái xe lại đây tiếp ngươi cùng đi. Văn thư niệm lập tức gật đầu, vậy phiền thoái ngươi a. Không phiền thoái không phiền thoái, ta về trước ra đi. Nếu không liền ở nhà ta ăn cơm chưa đi. Lượng tử lắc đầu, không được, trong nhà làm cơm, lại nói ta còn phải lái xe lại đây đâu. Tiếp hành, buổi chiều nhớ rõ lại đây a, đừng quá chậm văn thư niệm hướng tới lượng tử phất tay, sau đó cao hứng chạy về trong nhà. Khuê nữ đây là nhặt được tiền lạp. Như vậy cao hứng văn ba buồn cười nhìn văn thư niệm. Không phải, lượng tử vừa mới nói cố hàn giang chiều nay liền đã trở lại. Ai ra, nhanh như vậy a? xem ra lần này tiểu cố là mệt muốn chết rồi đi. Văn ba vừa mới nói xong, văn thư niệm liền thu hồi cao hứng bộ dáng. Đúng vậy, nguyên bản đi công tác 2 tháng, cố hàn giang 1 tháng liền đã trở lại, khẳng định mỗi ngày đều tăng ca, khẳng định mệt muốn chết rồi. Văn ba vô vô văn thư niệm bả vai, nam nhân sao, mệt điểm liền mệt điểm. Lại nói còn không phải bởi vì suốt ruột trở về gặp ngươi, ngươi hẳn là cao hứng. Ta chính là có chút đau lòng hắn. Được rồi được rồi, ba ba đi nấu cơm, giữa trưa cho ngươi làm cá phiến như thế nào. Buổi tối trở về ăn vẫn là không trở lại ăn. Văn thư niệm suy nghĩ một chút, trở về ăn đi, ba ba làm cơm ăn ngon, vừa lúc kêu lên lượng tử cùng nhau tới. Văn ba cười gật đầu, ta đây buổi tối cấp tiểu cố hầm canh xương hầm, cho hắn bổ bổ, thế nào. Vậy vất vả ba ba. Đúng rồi, trong nhà không có nhiều ít mẹ đi. Ta lại lấy điểm ra tới nói Văn Thư Niệm liền đi phòng bếp, từ trong không gian cầm một đại túi mẹ cùng một ít rau dưa. Trở lại phòng khách, nghĩ nghĩ, Văn Thư Niệm lại từ không gian cầm một ít quả táo cùng quả quýt, đặt ở trên bàn. Văn Ba cầm lấy một cái cũng không thảy, trực tiếp cắn một ngụm, còn đừng nói, này trong không gian đổ vật chính là hương vị hảo. Ta cũng cảm thấy, khả năng cùng nước suối có quan hệ đi, ba ba ngươi thích liền ăn nhiều, trong không gian còn nhiều lắm đâu. Văn Ba lập đầu Cũng đừng lấy quá nhiều ra tới, vạn nhất trong nhà người tới, này không phải chọc người hoài nghi sao nói xong văn ba tiếp tục nói, ngươi cho ta nhiều lấy một ít khác, ta cầm đi ta phòng từ từ ăn. Văn thư niệm buồn cười không thôi, vẫn là nghe lời nói cầm một mâm trẻ gì ra tới, đây là chính mình cùng văn ba yêu nhất trái cây, trong không gian trẻ gì lại đại lại ngọn, so trước kia nhập khẩu còn muốn ăn ngon gấp mấy trăm lần. Tới rồi cùng lượng tử ước định tốt thời điểm, văn thư niệm ngồi ở trên sofa, mặt ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, Nhưng Văn Ba chính là biết chính mình khuê nữ cái gì đức hạnh, lúc này khẳng định gấp đến độ không được, hận không thể lượng tử lập tức đến. Lễ vật, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm ngồi ở trên sofa sốt ruột không thôi thời điểm, ngoài cửa truyền đến dừng xe thanh âm, Văn Thư Niệm lập tức ánh mắt sáng lên, đứng lên hướng ngoài cửa đi. Thư Niệm tỷ, đi thôi lượng tử ở trên xe hướng tới Văn Thư Niệm vẫy tay. Văn Thư Niệm cười gật đầu, ngồi trên xe cùng đứng ở cửa Văn Ba phất tay, ba Chúng ta đi lạc. Chậm một chút ra, chú ý an toàn. Văn thư niệm cùng lượng tử đến ga tàu hỏa thời điểm cũng mới 2 giờ rưỡi, ly cố hàn giang đến thời gian còn có hơn 1 giờ. Lượng tử trên đường đi ra ngoài một chút, trở về cầm hai bình nước có ga, đưa cho văn thư niệm một lọ, thư niệm tỷ uống nước có ga. Văn thư niệm cười tiếp nhận tới, tạ lạc. Thư niệm tỷ ngươi cùng giang ca rốt cuộc xử đối tượng, phía trước ta liền cảm thấy hai người không thích hợp nhi. Văn thư niệm ngượng ngùng cười cười. Ta phía trước cũng không nghĩ tới sẽ củng cố hàn giang xử đối tượng. Có thể là cảm tình tới rồi đi, lúc trước các ngươi mua bố thời điểm, ta liền cảm thấy hai ngươi trạng thái không đúng, cường tử kia tiểu tử còn nhìn không ra tới. Ha ha, ta nhớ ra rồi, cường tử lúc ấy còn nói ngươi động kinh. Lượng tử cũng ngượng ngùng gái gai tóc, ta chính là thế các ngươi cao hứng, hiểu tình nhân trung thành quyến trúc, Ha ha. Văn thư niệm dơ lên trong tay nước có ga, cấp lượng tử chạm chạm ly, cảm ơn. Hại, khách khí gì đâu đều nhận thức lâu như vậy, cho tới nay nhận được thư niệm tỷ ngươi chiếu cố, có cơ hội kêu lên rằng ca cùng gia gia thúc thúc, ta thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm. Văn thư niệm cười lắc đầu, "Không cần, ngươi cũng nói đều là bằng hữu, đừng như vậy khách khí, đại gia cho nhau thành hữu." "Không phải ta nói, thư niệm tỷ, Giang ca có thể cùng ngươi xử đối tượng, không biết tu mấy đời phúc đâu." Ngươi nói rất đúng lúc này, Cố Hàn Giang thanh âm từ hai người phía sau truyền đến. Văn thư niệm vẻ mặt kinh hỉ xoay người nhìn Cố Hàn Giang hai người liền đứng ở ga tàu hỏa cửa nhìn nhau lẫn nhau, cố Hàn Giang thâm thúy thả thâm tình con người, thẳng tắp nhìn về phía Văn Thư Niệm, tựa hồ trong mắt chỉ cất chứa bên dưới Thư Niệm một người. Văn Thư Niệm hướng tới cố Hàn Giang trong lòng ngực đánh tới, cố Hàn Giang, ta rất nhớ ngươi à, ngươi có hay không tưởng ta? cố Hàn Giang ôm chặt lấy Văn Thư Niệm, đem đầu vùi ở Văn Thư Niệm phát ràn, thật sâu hít một hơi, ta cũng rất nhớ ngươi. hai người ôm một hồi lâu, đi ngang qua người đều mỉm cười nhìn ôm hai người, mỗi người ánh mắt đều mang theo thiện ý bị xem nhẹ lượng hạt ở chịu không nổi loại này bị khuất chạy nhanh đánh gãy có thể à giang ca mọi người đều nhìn đâu văn thư niệm sắc mặt từng đỏ từ cố hàn giang trong lòng ngược rời khỏi tới nhìn nhìn người chung quanh sắc mặt càng đỏ cố hàn giang lôi kéo văn thư niệm tay ngồi ở xe trên ghế sau lượng tử bất đắc dĩ đem cố hàn giang hành lý phóng lên xe sau đó lái xe lượng tử từ trong túi móc ra một gói thuốc lá giang ca hút thuốc cố hàn giang một phen đoạt quá trình bao yên trên xe không được hút thuốc Không phải, vì sao a? Cố Hàn Giang nhìn Lượng Tử liếc mắt một cái không nói lời nào. Văn Thư Niệm vu vu cố Hàn Giang tay, cười nói, không có việc gì, ta không ngại, các ngươi chịu đi. Kia cũng không được, nghe nhiều đối thân thể không tốt. Lái xe Lượng Tử vâng nữ đồng thời lại khiếp sợ, thật sự là trước nay chưa thấy qua mỗi người sợ hãi cô đại công tử có như vậy cẩn thận săn sóc một mặt. Giang ca Thư Niệm tỷ, nếu không thừa dịp mọi người đều có thời gian, đi ta nơi đó ăn cơm đi. Cố Hàn Giang không nói lời nào. Ánh mắt toàn bộ hành trình nhìn Văn thư niệm, Văn thư niệm cười nói, đêm nay đều đi nhà ta ăn đi, ta đều cùng ta ba ba nói tốt quay đầu nhìn Cố Hàn Giang tiếp theo nói, ba ba nói này một tháng ngươi khẳng định mệt mỏi, hắn ở nhà cho ngươi hầm canh xương hầm, làm ngươi bổ bổ. Cố Hàn Giang cười đến như tắm mình trong gió xuân, trong lòng đặc biệt cảm động, nắm Văn thư niệm tay nắm thật chặt, cười nói, vậy đa tạ thúc thúc, thật tốt lần này trở về cho các ngươi mang theo lễ vật. Văn thư niệm to nhỏ nhìn về phía Cố Hàn Giang, cái gì lễ vật a? Cố Hàn Giang điểm điểm văn thư niệm mũi, về đến nhà ngươi sẽ biết. Lượng Tử chưa từng có giống như bây giờ, cảm thấy chính mình là cái dư thừa, chỉ phải không để ý tới mặt sau ơn ái hai người, chuyên tâm lái xe. Thực mau liền đến ra, cố Hàn Giang lôi kéo văn thư niệm vào nhà, Lượng Tử đình hảo xe, kéo cố Hàn Giang hành lý vào nhà. đã về rồi, các ngươi trước ngồi trong chốc lát, canh xương hầm nhiều ngao trong chốc lát mới hảo uống văn ba cười tủm tỉm nói chuyện. cố Hàn Giang cười nói, thúc thúc hảo, vất vả thúc thúc. Vất vả gì nha, không vất vả nói văn ba đem trên bàn cơm trái cây đoàn đến mấy người trước mặt, ăn chút trái cây lót lót bụng, này quả táo không tồi, đặc biệt tăng ngon. Lượng tử cười nói, cảm ơn thúc thúc, hôm nay phiền toái thúc thúc. Văn ba cười nói, đừng như vậy khách khí, coi như chính mình ra giống nhau a. Cố hàn giang cười gật đầu cười đứng dậy, ở mấy người nghi hoặc trong ánh mắt, mở ra chính mình dương hành lý, từ bên trong lấy ra hai cái túi, một cái đưa cho văn ba, một cái đưa cho văn thư niệm. Lần này đi công tác cho các ngươi mang theo chút lễ vật, các ngươi nhìn xem có thích hay không. Văn Ba vui tươi hớn hở tiếp nhận, tiểu cố qua khách khí, lần sau nhưng không cho như vậy tiêu pha. Văn Ba chậm rãi mở ra túi, móc ra bao đồng hồ, kinh ngạc nhìn Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang cười nói, phía trước thấy thúc thúc đồng hồ có chứa chút hỏng rồi, vừa mới thấy này khoản đồng hồ rất thích hợp thúc thúc, liền mua. Cái này quá quý trọng, không thể thu, không thể thu Văn Ba làm bộ liền phải còn cấp Cố Hàn Giang. Thúc thúc. Đây là ta lần đầu tiên đưa ngài lễ vật, ngài cũng không thể cự tuyệt à, đều là ta một mảnh tâm ý. Văn ba lúc này mới lấy về tới, cao hứng giống cái hải tử giống nhau, chạy nhanh cùng văn thư niệm nói, khuê nữ, mau cấp ba ba mang lên. Cố hàn giang nhìn văn ba thiệt tình thích cái này đồng hồ, trên mặt ý cười càng đậm, vẫn luôn nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm cấp văn ba mang hảo thủ biểu sau, ở cố hàn giang ý bảo hạ, cũng lấy quá một bên phong túi, từ bên trong lấy ra một cái cái hộp nhỏ, mở ra liền thấy một cái thập phần đẹp lắc tay mặt trên được khảm mấy cái đá quý, thoạt nhìn ngọc ảo cực kỳ. Ba, wow, cố Hàn Giang, hảo hảo xem lắc tay, a văn thư niệm kích động lôi kéo cố Hàn Giang tay. cố Hàn Giang sủng lịch nhìn văn thư niệm, lấy quá văn thư niệm trong tay lắc tay. Ta lúc trước ánh mắt đầu tiên thấy cái này thời điểm liền nghĩ tới ngươi, tới ta cho ngươi mang lên. cố Hàn Giang một cấp văn thư niệm mang lên, văn thư niệm liền cử ở trước mắt lắc lư xem. văn ba nhìn cố Hàn Giang ánh mắt càng thêm tự ái. thực thích hợp ngươi, ta khoe nữ mang chính là đẹp. Văn thư niệm đắc ý nhìn văn ba, kia đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ngươi khuê nữ là ai, hành tẩu giấu điểm chỉ. Văn ba nhìn cố hàn giang cùng lượng tử thần sắc nghi hoặc, lập tức ngắt lời, là là là, ngươi tốt nhất nhìn, lại đẹp cũng là ta khuê nữ. Cố hàn giang cười gật đầu, lượng tử ở một bên chờ đợi nhìn cố hàn giang, giang ca, ta đâu. Cố hàn giang nhàn nhạt nói, không có phần của ngươi. Chuẩn bị xuất phát, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lượng tử ai toán nhìn cố Hàn Giang, cố Hàn Giang thờ ơ. Văn thư niệm đột nhiên nhìn Văn Ba, ba, canh xương hầm có phải hay không không sai biệt lắm à? Văn Ba lập tức đứng lên hướng phòng bếp hướng, ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên. Văn thư niệm mừng rỡ ở trên sofa cười không ngừng, cố Hàn Giang liền vẫn luôn yên lặng thâm tình nhìn chăm chú vào Văn thư niệm, trong mắt tràn đầy làm người hâm mộ sùng địch. Lượng hạt ở chịu không nổi, thúc thúc, ta tới giúp ngài trực tiếp đi phòng bếp. Văn thư niệm cười trong chốc lát nhìn cố Hàn Giang nói. Cố Hàn Giang, chúng ta khi nào đi xem Hân Nguyệt cấp nàng nha. Trong khoảng thời gian này Hân Nguyệt hẳn là cũng mau sinh. Tùy thời đều có thể, thời gian ngươi định đi. Văn thư niệm nghĩ nghĩ, vậy quá hai ngày đi, vừa lúc ngươi mệt mỏi một tháng có thể hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày. Đều nghe ngươi. Văn thư niệm bị Cố Hàn Giang xem đến đặc biệt ngượng ngùng, trong mắt linh hoạt xoay chuyển, ta cùng cường tử nói, chờ chúng ta nhìn Hân Nguyệt trở về, liền có thể chuẩn bị ao cá khai trương, ngươi cảm thấy đâu? Có thể à? Đến lúc đó đã trở lại liền xuống tay chuẩn bị, thời gian cũng không sai biệt lắm, bất quá giá cả chúng ta đến thương lượng thương lượng. Mau mau mau, an cơm văn ba lúc này bưng canh đi ra, lượng tử theo sát sau đó. Văn thư niệm lập tức đứng dậy đi qua đi, hoa, ba ba, này canh nghe thơm quá. a Văn ba cười ha hả nói, hầm lâu như vậy, đương nhiên thơm, chạy nhanh đi cầm chén đua ra tới. cố hàn giang giành trước một bước, ta đi lấy. Mấy người ngồi ở trên bàn cơm, văn ba cười ha hả đối cố hàn giang nói. Tiểu cô A, ngươi đừng quá quán nha đầu này, vốn dĩ liền đủ lười. Cố Hàn Giang cười nói, không có việc gì, nàng chỉ cần phụ trách vui vẻ là được, này đó ta đều có thể làm. Văn thư niệm hướng tới văn ba nghịch ngậm le lưới, sau đó nói, ba ba, chờ cố Hàn Giang nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta liền phải đi xem Hân Nguyệt, đợi lát nữa ăn cơm chiều ta hồi ra ra nơi đó, cùng bọn họ nói một tiếng. Hảo, ba ba cũng không nhiều lắm lại nhảy ngươi, một câu, ra cửa bên ngoài chú ý an toàn. Tuân mệnh. Ăn cơm chiều, lượng tử đem hai người đưa đến ra ra ra, cố hàn giang từ hành lý cầm hai cái túi ra tới, đồ vật ngươi cho ta đưa về nhà, chế chút ta chính mình trở về. Lượng tử ai oán nhìn cố hàn giang trong tay túi, buồn khổ gật đầu, đã biết giang ca. Cố hàn giang nắm văn thư niệm tay đi vào trong nhà, ra ra cùng Phi Phi đang ở trong viện rửa mặt. Tiểu cố đã về rồi, như thế nào đã trễ thế này còn lại đây a, Quá hai ngày ta cùng cố hàn giang muốn đi xem hân nguyệt các nàng, này không? Cố Hàn Giang đi công tác thời điểm cho các ngươi mang theo lễ vật, liền thuận tiện cùng nhau lại đây Văn thư niệm cười giải thích. Làm gì khách khí như vậy a, đều là người một nhà, không phải lãng phí tiền sao? Cố Hàn Giang cười nói, cho các ngươi mua lễ vật không phải lãng phí tiền, chính là tưởng cho các ngươi mua. Phi Phi vừa nghe đến lễ vật, chạy nhanh ném xuống trong tay rửa mặt khăn, vọt tới Cố Hàn Giang trước mặt, Hàn Giang ca ca, ngươi cũng cho ta mang lễ vật sao? Cố Hàn Giang cười gật đầu, đem trong tay túi đưa cho Phi Phi, đây là cho ngươi. Mau mở ra nhìn xem có thích hay không Gia Gia lúc này mở miệng Vào nhà xem đi Mấy người vào nhà Phi Phi gấp không chờ nổi mở ra Cố Hàn Giang đưa lễ vật Hưng phấn bọn tới văn thư niệm trước mắt Hoa, tỷ tỷ ngươi mau xem Các ca, ca tặng ta một con bút máy Mấy người cười ha hả nhìn Phi Phi kích động bộ dáng, Gia Gia nhìn Cố Hàn Giang Tiểu cô A đều là người một nhà Về so đường tiểu pha Cố Hàn Giang nghe xong gật đầu Đã biết Gia Gia Văn thư niệm cầm cấp Gia Gia lễ vật đặt ở ra ra trong tay, ra ra ngươi mau mở ra nhìn xem có thích hay không. Ra ra cười ha hả nói, đưa cái gì ra ra đều thích, ha ha vừa nói một phen nhanh nhẹn mở ra, nha, đây là hạt châu. Cố Hàn Giang gật đầu, này hạt châu cũng là ngẫu nhiên gặp được, nghe nói có ngưng thần tinh khí, an thần tác dụng. Ra ra cầm hạt châu cẩn thận đoan trang, những cái đó chính là thứ tốt ta, không tiện nghi đi. Giá cả nhiều ít không quan trọng, quan trọng là nó tác dụng. Ha ha Là ta suy nghĩ, vẫn là tiểu cố thông thấu A. Cố Hàn Giang, gia gia cũng đừng khen ta, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta đi trở về, ngày mai lại đến xem các ngươi. Văn thư niệm đi theo đứng dậy, ta đưa đưa ngươi. Văn thư niệm đem cố Hàn Giang mới vừa đưa đến ngoài cửa, đã bị cố Hàn Giang một phen kéo vào trong lòng lực. Thư niệm, ta thật sự rất nhớ ngươi, không có lúc nào là. Cố Hàn Giang nói chuyện thời điểm, hơi thở cũng tùy theo phun ở văn thư niệm bên hai, ngứa Cố Hàn Giang đôi tay đỡ Văn Thư Niệm bả vai, túi đầu thật sâu nhìn Văn Thư Niệm, ánh mắt chỗ sâu trong tràn đầy thâm tình. Thư Niệm, ta muốn hôn ngươi. Còn không đợi Văn Thư Niệm nói chuyện, nóng dực hơi thở ập vào trước mặt, nhẹ nhàng ở Văn Thư Niệm trên môi chậm rãi cọ sát. Cố Hàn Giang như là không thỏa mãn hiện tại trạng thái, tay phải trưởng đột nhiên nâng Văn Thư Niệm cái gáy, bắt đầu gắt gao áp bách, tràn chọc cọ sắt tìm kiếm xuất khẩu, môi lưỡi mềm dẻo mà cực có chiếm hữu dụng. Văn Thư Niệm lông mi ở trong gió run rẩy không tự giác đem tay chậm rãi vòng thượng cố Hàn Giang cổ, trầm luân trong đó. ở Văn Thư Niệm sắp hô hấp không được thời điểm, cố Hàn Giang ôn nhu buông lỏng ra Văn Thư Niệm, hai người hô hấp đều có chút rồn rập. Văn Thư Niệm tránh né cố Hàn Giang thâm tình ánh mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. cố Hàn Giang đôi tay nhẹ nhàng phủ Văn Thư Niệm khuôn mặt, khiến cho hai mắt nhìn nhau. Thư Niệm sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon nói xong hôn hôn Văn Thư Niệm cái chán, xoay người liền đi. Văn Thư Niệm đầu tiên là ngơ ngác, nhìn cố Hàn Giang có chút rồn rập nệ bước. Văn Thư Niệm phụt một tiếng bật cười, một bên cười một bên vào nhà đóng cửa. Thực mau liền đến hai người định tốt nhật tử, Cố Hàn Giang sáng sớm liền mang theo lượng tử lại đây. Lúc đó Văn Thư Niệm đang ở kiểm kê chính mình hành lý, còn có hay không để xuất địa phương. Gia Gia buổi sáng tốt lành, Thư Niệm đâu? Gia Gia ngồi ở trong viện cười ha hả chỉ vào Văn Thư Niệm phòng, gắt trong phòng thu thập đồ vật đâu? Cố Hàn Giang cười gật đầu, đi đến Văn Thư Niệm phòng cửa, đều thu thập hảo. Văn Thư Niệm nghe thấy cố Hàn Giang thanh âm. Kinh hỉ xoay người, Cố Hàn Giang, ngươi mau tới cho ta xem còn có hay không muốn mang A. Cố Hàn Giang hỏi lại, ngươi đều mang theo cái gì? Văn thư niệm chỉ vào hành lý từng bước từng bước nói, quần áo, giày, đồ dùng tẩy rửa, còn có mang cho hân nguyệt sữa bột. Quan trọng đều mang theo, liền tính một chốc một lát không thể tưởng được mặt khác, cùng lắm thì đến lúc đó lại mua là được, chúng ta nên xuất phát, phiếu là 11 giờ. Hiện tại qua đi vừa vặn nói Cố Hàn Giang liền dẫn theo văn thư niệm hành lý đi ra ngoài. Gia Gia, chúng ta đi làm. Gia Gia ngồi ở ghế trên phất tay, chú ý an toàn à, tiểu cố, nhiều chăm sóc điểm nhà đầu này. Cố Hàn Giang cười đáp ứng, Gia Gia ngài yên tâm, có ta ở đây đâu. Hai người ngồi lượng tử khai xe, một đường thẳng đến ga tàu hỏa, Cố Hàn Giang một tay dẫn theo hai người hành lý, một tay nắm văn thư niệm, ở xe lửa thượng tìm kiếm hai người vị trí. Ném tiền. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố Hàn Giang một đường gắt gao lôi kéo Văn Thư niệm tay, thực mau đã bị mắt sắc cố Hàn Giang tìm được rồi hai người vị trí. Cố Hàn Giang một bên để hành lý một bên nói, ngươi ngồi nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị nước gấm lại đây, đừng chạy loạn A. Văn Thư niệm dở khóc dở cười, cố Hàn Giang, ta vẫn luôn đều ở ngồi xe, một chút cũng không mệt, nếu không ta cùng ngươi cùng đi đi. Cố Hàn Giang sờ sờ Văn Thư niệm đầu tóc, cười nói, không cần, ta thực mau trở về tới. Văn Thư niệm cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng chờ cố Hàn Giang đi ra ngoài, Văn Thư Niệm từ trong bao lấy ra một quyển sách nhìn. vị này nữ đồng chí cũng ái xem quyển sách này a. lúc này một đạo giọng nam từ Văn Thư Niệm trên đầu truyền đến, Văn Thư Niệm ngẩng đầu vừa thấy người nọ ăn mặc khéo léo, trắng non sạch sẽ mặt, mỉm cười nhìn Văn Thư Niệm trong tay thư. Văn Thư Niệm lễ phép gật đầu, tiếp tục đọc sách. người nọ còn liên tiếp ở một bên nói, xem quyển sách này người rất ít, phần lớn đều là nam đồng chí, không nghĩ tới người cũng thích. Ta thích nhất trong quyển sách này một câu người nọ như cũ lại nhải. Văn thư niệm ghét nhất đọc sách thời điểm có người ở bên cạnh liên tiếp nói chuyện, ngẩng đầu đang muốn nói hai câu, Cố Hàn Giang bưng cái ly vào được. Cố Hàn Giang mặt lạnh đối với người nọ nói, phiền thoải nhường một chút. Người nọ đầu tiên là ngượng ngùng thái vị, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh vị trí, lẩm bẩm một câu, này không phải có thể quá sao? Cố Hàn Giang lạnh lùng nhìn người nọ liếc mắt một cái, sau đó ngồi ở văn thư niệm bên cạnh, vẻ mặt ôn nhu nói, có chút năng phóng lệnh lại uống. Văn thư niệm vẻ mặt ngọt ngào cười gật đầu. Biết rồi. Người nọ liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người quan hệ không bình thường. chầm mặc hướng cố Hàn Giang thượng phô vị trí bỏ đi. Văn thư niệm cùng cố Hàn Giang cũng chưa để ý tới người nọ. Xe lửa chậm rãi chạy, cố Hàn Giang cũng từ trong bao lấy ra một quyển sách nhìn. Thường thường cùng Văn thư niệm thảo luận một câu. cố Hàn Giang giơ tay nhìn mắt đồng hồ, quay đầu ôn hòa hỏi, có đói bụng không? Muốn hay không ta đi múc cơm trở về. Văn thư niệm gật gật đầu. Là có chút đói bụng, ta cùng ngươi cùng đi đi. Cố Hàn Giang không giấu vết nhìn thoáng qua người nọ, gật gật đầu, lôi kéo văn thư niệm tay đi ra ngoài, lúc này người nọ gọi lại hai người. Xin đợi một chút, cái kia, ta cũng có chút đói bụng, có thể hay không thỉnh các ngươi giúp ta mang một phần, ta đem tiền giấy cho các ngươi. Cố Hàn Giang nhàn nhạt nhìn thoáng qua người nọ, dựa vào cái gì. Nói xong liền lôi kéo văn thư niệm đi rồi. Hai người chính xếp hàng mua cơm, người nọ cũng chạy tới xếp hàng hai người phía sau. Văn thư niệm cùng cố Hàn Giang lấy lòng đồ ăn liền chuẩn bị trở về. Hành lang một cái Tiểu Bằng Hưu té ngã, Văn thư niệm chạy nhanh đi lên đem hắn nâng dậy tới. Tiểu Bằng Hưu hướng tới Văn thư niệm mỉm cười ngọt ngào, cảm ơn tỉ tỉ nói xong liền chạy ra. Văn thư niệm cùng cố Hàn Giang lẫn nhau cho nhau nhìn nhìn, đều cười. Lúc này người nọ cũng lấy lòng đồ ăn, đi theo hai người phía sau trở lại thùng xe. Đi vào liền thấy hành lý lại bị người phiên động dấu vết, cố Hàn Giang đem đồ ăn phóng hảo, mở ra hành lý nhìn mắt, không ném. Văn thư niệm gật gật đầu, mau tới đây ăn cơm. Người nọ thấy cố Hàn Giang phản ứng, lập tức hiểu được, phóng hảo đồ ăn chạy nhanh bỏ đến thượng phụ, lật xem chính mình hành lý, một hồi lâu lên tiếng khóc lớn. Tiền của ta không có, ô ô, như thế nào xui xẻo đều là ta, ô ô. Văn thư niệm bị hắn khóc thật sự bực bội, người tiền ném. Người nọ khóc lóc gật đầu, ta tới thời điểm liền ném tiền, may mắn trên người còn cất dấu có, như thế nào lần này lại ném, ô ô, ta hiện tại một phân tiền đều không có, ô ô. Văn thư niệm còn muốn nói cái gì, bị Cố Hàn Giang một phen giữ chặt, Cố Hàn Giang nhìn người nọ, lạnh lùng nói, ném đồ vật tìm nhân viên bảo vệ. Người nọ nghe xong, xoa xoa nước mắt, nhanh nhẹn chạy ra đi. Chỉ chốc lát sau, nhân viên bảo vệ liền tới rồi, hai vị đồng chí, quấy giày một chút, ta là phụ trách này một tiết nhân viên bảo vệ, xin hỏi các ngươi có hay không ném thứ gì. Cố Hàn Giang cùng Văn thư niệm đều lắc đầu, tỏ vẻ không có ném đồ vật, đi theo nhân viên bảo vệ phía sau người nọ lại bắt đầu chịu chịu thác thác Đồng chí, theo ta một người ném, chúng ta ba cái đi múc cơm, trở về tiền liền không có. Nhân viên bảo vệ an ủi người nọ, nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Người nọ sờ soạng nước mắt, cười khổ mà nói, trước hai ngày ta ngồi xe lửa tới thời điểm các ngươi cũng nói như vậy, kết quả vẫn là không giải quyết được gì. Nhân viên bảo vệ xấu hổ cười cười, an ủi trong chốc lát người nọ, liền đi ra ngoài. Người nọ hiện tại tại chỗ đái trong chốc lát, liền lo chính mình bỏ lại thượng phụ đem cả người vùi vào trong chăn, không nói lời nào. Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang cũng không tính toán xen vào việc người khác, đạm nhiên đang ăn cơm đồ ăn. Ta đi rửa chén, ngươi nghỉ ngơi một lát, Cố Hàn Giang bưng hộp cơm đi ra ngoài. Văn Thư Niệm sau khi ăn xong có chút mệt dã rời, nằm nằm liền ngủ rồi. Cố Hàn Giang tẩy hảo chén trở về, liền thấy Văn Thư Niệm an an tĩnh tĩnh nhắm hai mắt, khóe miệng hơi hơi dơ lên, tựa hồ mơ thấy cái gì vui vẻ sự tình, đen dài tóc đẹp khoác ở một bên sơn đến văn thư niệm làn da càng thêm trắng nõn, cố Hàn Giang nhìn như bút bê tây dương giống nhau văn thư niệm, tét hầu căng thẳng, phóng nhẹ bước chân chậm rãi làm được văn thư niệm bên cạnh, lẳng lặng xem xét văn thư niệm ngủ nhan, Á Thượng Phâu người nọ đột nhiên kêu ngồi dậy, cố Hàn Giang thấy văn thư niệm bị người nọ sợ tới mức tay run giật mình, trực tiếp một cái mắt lạnh ném qua đi, cả người phóng thích khí lạnh, người nọ bị cố Hàn Giang ánh mắt dọa, vừa muốn mở miệng nói cái gì, thoáng nhìn một bên ngủ văn thư niệm, lập tức ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Ngượng ngùng à, ta không biết nàng đang ngủ, ta không nói. Người nọ nói xong liền dối đầu vào trong chăn, nhìn kỹ còn có thể phát hiện hắn chăn có chút run rẩy, như là bị kinh hách di chứng giống nhau run rẩy. Cố hàn giang thu hồi tầm mắt, mở ra một bên chăn, nhẹ nhàng cái ở văn thư niệm trên người, tiếp tục nhìn. Văn thư niệm một giấc này trực tiếp ngủ đến cơm chiều thời gian, xoa còn buồn ngủ đôi mắt, khắp nơi nhìn xem, liền thấy cố hàn giang ngồi ở một bên, trong tay cầm thư nghiêm túc nhìn. Văn thư niệm lẳng lặng thưởng thức cố Hàn Giang xoáy khí bức người mặt nghiêng, tâm tác như thế nào có thể như vậy xoáy đâu? Càng xem càng xoáy, Văn thư niệm bắt đầu phạm hoa si. Đối với Văn thư niệm nhìn chăm chú, cố Hàn Giang rốt cuộc bừng tỉnh, nhìn Văn thư niệm nhìn chính mình, cố Hàn Giang trên mặt nở rộ sán lạn tươi cười, tỉnh lạp ngủ lâu như vậy, buổi tối như thế nào ngủ được a? Văn thư niệm ai toán nhìn cố Hàn Giang, vậy ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta a? cố Hàn Giang cười nói, ta thấy ngươi ngủ đến quá thơm. Thật sự không đành lòng đánh thức ngươi." Văn thư niệm hướng về phía Cố Hàn Giang cười cười, xốc lên chân đứng dậy hoạt động một chút tay chân, "Cố Hàn Giang, ta một giấc này ngủ đến tặc thoải mái." "Tặc? Nơi nào có tặc?" "Tặc bắt được."